Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 16 chương 436 hạ uyển thu Là vì hôn thi của ta rất nhanh Tại võng thượng thì xuất hiện rất nhiều liên quan tới lâm phàm phổ diện tin tức Đại đa số đều là lâm phàm cùng tô một tình ở giữa mập mờ Vượt qua người bình thường quan hệ Sau đó liền công ty bên trong cũng có một chút thanh âm bất quá không ai dám nói Dù sao lâm phàm cùng tô một tình đi cũng xác thực rất gần Hạ Uyển Thu đi vào công ty về sau. Một cách mũi tử nhìn về phía Hạ Uyển Thu. Nói ra. Uyển Thu tỷ tỷ, Ngươi nhìn Lâm Tổng cùng Tô Mộc Tình đi giống như xác thực rất gần. Ngươi thì không lo lắng ạ. Dù sao nam nhân biến có tiền. Bên người luôn luôn không thiếu nữ nhân xinh đẹp. Mà nam nhân lại không có mạnh như vậy định lực. Hạ Uyển thu nở nụ cười xinh đẹp, tại sao muốn lo lắng đâu Muội tử nghi ngờ nói, tôi một tình cũng rất xinh đẹp. Ta là sợ lâm Tùng thật giống võng thượng nói như vậy. Hạ Uyển thu cầm lấy một ly trà sữa, mang lên trên cách mũ, nhẹ nói nói, lưới lên. Không cần tin Muội tử mới nhẹ gật đầu, có chút không hiểu, cũng không tiện nói tiếp cái gì. Hạ Uyển thu đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn một chút lâm phàm văn phòng phương hướng. Do dự một chút, nàng vẫn là không có đi lâm phàm văn phòng. Nàng biết thân vì một người bạn gái phải làm là cái gì, đối lâm phàm, nàng càng nhiều hơn chính là tín nhiệm. Thế nhưng là... Nhìn đến lâm phàm mỗi ngày cùng tô một tình cùng một chỗ, người khác lại như thế nghị luận. Không nên tin tưởng sự tình, nàng cũng không tin. Thế nhưng là... làm nữ sinh tâm lý tổng vẫn sẽ có một số kia cái gì dù sao nàng cùng lâm phàm bây giờ còn chưa có trên thực tế tiếp xúc ra thịt tại phủ mấu chỗ đó cũng còn không có triệt để thông qua lâm phàm có thể hay không nhìn không được đi tìm những nữ sinh khác a ngay tại hạ uyển thu suy nghĩ lung tung thời điểm lâm phàm tới lâm phàm tay rất tự nhiên khoác lên hạ uyển thu trên bờ vai bên cạnh còn có không ít đồng sự lâm phàm ngược lại là cũng không có để ý ngược lại là hạ uyển thu gương mặt có chút ửng đỏ nàng vẫn là không thích ứng trước mặt mọi người cùng lâm phàm làm thân mật như vậy sự tình nhưng là hạ uyển thu cũng không có đi phản kháng càng sẽ không tại trước mặt nhiều người như vậy bác bỏ lâm phàm mặt mũi chỉ là tùy ý lâm phàm khoát lên trên vai của nàng những đồng nghiệp khác cũng vô cùng tự giác rời đi Lâm Phạm nhìn lấy Hạ Uyển Thu cười nói, ven Hạ Uyển Thu không nói gì, chỉ là xoay người qua. Quả nhiên vẫn là có một chút sinh khí A. Có bạn gái về sau. Vẫn là muốn thường xuyên hống. Dỗ dành bạn gái của mình. Cũng không tính liếm chó A Hạ Uyển Thu hôm nay vẫn là xinh đẹp như vậy. Bất luận thời điểm nào. Ở đâu cái trường hợp. Nàng dường như đều có thể hấp dẫn đến toàn trường ánh mắt. luôn có thể trổ hết tài năng nhìn lấy nữ hài tử trước mắt lâm phàm cũng không nói gì nhanh chóng tại hạ uyển thu trên môi ba một chút ân son môi ăn ngon thật ngươi hạ uyển thu đỏ mặt nhìn lâm phàm nàng dâu chúng ta lại có thể cùng một chỗ quay phim lần này đập kịp gọi là xả điêu anh hùng truyện ngươi là dung nhi ta là quách tính lần này thật đúng là một lần khiêu chiến hoàn toàn mới a Cái này kịch bản người ở bên trong thiết lập yêu cầu đều phi thường cao. Lâm Phàm đem Hạ Uyển Thu đè vào trên tường, tay nâng lấy một bức tường, nhìn lấy cô bé trước mắt. A quay phim có thể, ngươi có thể hay không không muốn đỉnh ta. Hạ Uyển Thu có chút ủy khuất, ngơ ngác nhìn Lâm Phàm trong lúc nhất thời đều quên suy tư. Ta có sao Lâm Phàm cười một tiếng, nhẹ nhàng vén lên Hạ Uyển Thu tóc dài. U, V, Quy, Quy, mơ có. Hạ Uyển Thu hơi hơi cúi đầu xuống, "Đỉnh bạn gái mình, không phải chuyện thiên kinh địa nghĩa a, dù sao sớm muộn đều muốn ngủ chung." Lâm Phàm cười nói, "A, vô sỉ." Hạ Uyển Thu lại sau này rụt rụt ngẩng đầu. Lâm Phàm nói ra, Hạ Uyển Thu đôi mắt đẹp nâng lên, lộ ra vô tội áng mắt, còn có một trương thanh tú động lòng người tuyệt mỹ gương mặt. "Lâm Phàm, về sau có thể hay không không muốn vô bảo như vậy?" Hạ Uyển Thu nói ra, dù sao Lâm Phàm không có đi qua nàng đồng ý, liền trực tiếp hôn nàng. Vậy ta ôn nhu một chút Hạ Uyển Thu. Ta có thể thân ngươi A Lâm Phàm cười nói. Tay trái tay phải chống đỡ ở trên tường. Hoàn toàn chặn Hạ Uyển Thu chạy trốn phương hướng U-V-W-W-M. Hạ Uyển Thu nhẹ gật đầu. Nàng muốn không nhiều A, chỉ cần Lâm Phàm có thể thay nàng cân nhắc một chút xíu liền tốt. Sau đó, lâm phàm tay liền bắt đầu không ở yên. Đang lúc muốn làm điểm chuyện xấu thời điểm tiếng đập cửa vang lên. Hạ uyển thu muốn chạy bị lâm phàm cường ngạnh dắt sừng tay, hạ uyển thu đỏ mặt cũng không có lại vùng vẫy. Lâm Tổng, võng thượng xuất hiện một loại ngôn luận. Nói ngài đập phim truyền hình đều dựa vào vận khí mới lửa. Còn nói ngài viết ba cái kịch bản. là bởi vì ngài không có nắm chắc lại sáng tạo ra lửa phim truyền hình còn có người nói hạ uyển thu hiện tại xấu quá không đảm đương nổi nữ chính còn nói ngài cùng tô một tình mập mờ nguyên nhân là bởi vì hạ uyển thu biến dạng lâm thiển vi nói ra lâm phàm lâm phàm lúc này ánh mắt thì lạnh xuống cái này không chỉ có là đang chất vấn hắn chuyên nghiệp mức độ trọng yếu nhất chính là đang vũ nhục hạ uyển thu tại võng thượng xuất hiện loại này ngôn luận về sau thậm chí có truyền thông đã đến gia hành giải trí cửa chuẩn bị phỏng vấn lâm phàm mỉm cười thông báo lô đạo ngoại trừ nam chính cùng nữ chính bên ngoài đều có thể trước định vai trò ngày mai ta liền muốn sơ bộ nhìn đến nhân vật thành quả lần này ta muốn đồng thời quay hai bộ phim truyền hình tại võng thượng xuất hiện loại này chất vấn thời điểm lâm phàm muốn làm chính là muốn dùng hành động thực tế để những người này biết, cái gì mới gọi là nghiền ép toàn bộ mạng lưới phim truyền hình mẹ nó. Còn có người nói Hạ Uyển Thu xấu, Lâm Phàm nhìn một chút bên người nữ hài. Tại Lâm Phàm tâm lý, có thể so sánh Hạ Uyển Thu đẹp mắt nữ sinh, cơ hồ không có. Cũng liền Tô Tiểu Vũ cùng Hạ Uyển Thu là một cách mức độ, vượt qua Hạ Uyển Thu, Lâm Phàm cho tới bây giờ chưa thấy qua. đến mức võng thượng xuất hiện lâm phàm cùng tô một tình mập mờ ngôn luận, càng là lời nói vô căn cứ. Tô một tình năng lực làm việc xác thực mạnh, nhưng lâm phàm có thể không có ý gì khác, tại làm hết an bài công việc về sau. Lâm phàm dắt hạ huyền thu tay, đi thôi. Hôm nay chúng ta qua hai người thế giới, diễn xuất trước đó ngày cuối cùng ngày nhỉ? lâm phàm cũng muốn thuận tiện chính diện đáp lại một chút những thứ này võng thượng bình xịt hạ uyển thu nháy nháy mắt hai người thế giới lâm phàm gật đầu U vinh quy quy mơ đi đi ra ngoài hạ uyển thu nhất thời thì minh bạch lâm phàm muốn làm cái gì ôn nhu nói lâm phàm võng thượng những cái kia ngôn luận ta không quan tâm Hạ Uyển thu là ngôi sao lớn. Người thích nàng rất nhiều. Phun nàng người cũng rất nhiều. Nói nàng cái gì đều có. Có thể nàng đã thành thói quen. Nàng không muốn lâm phàm vì nàng tại truyền thông trước mặt có ấn tượng xấu. Lâm phàm một ngón tay nhẹ nhàng ngăn chặn hạ Uyển thu miệng cười nói, ta quan tâm. Lâm phàm nắm hạ Uyển thu tay đi ra ra hành giải trí cửa lớn. Giờ này khắc này ra hành giải trí cửa. vừa vặn có không ít truyền thông làm những thứ này truyền thông thấy cảnh này thời điểm đều đã sợ ngây người võng thượng người da đen ngôn luận đã tiến hóa đến lâm phàm cùng hạ uyển thu cảm tình xuất hiện vấn đề mà bây giờ lâm phàm cùng hạ uyển thu cảm tình vẫn là như thế ăn ái lâm phàm cưng chiều giống như giúp hạ uyển thu đeo lên cái mũ nắm tay của nàng theo cửa chính đi ra một cái ký giả đi tới lâm phàm trước mặt nói Lâm tổng, xin hỏi võng thượng hiện tại có ngài cùng Hạ Uyển Thu đã chia tay ngôn luận? Có người nói là bởi vì Hạ Uyển Thu biến dạng. Xin hỏi ngài là làm sao? Nhìn đây này, Lâm Phàm nhẹ nhàng hôn một chút Hạ Uyển Thu môi đỏ, phẩm một chút son môi về sau. Nói ra, Hạ Uyển Thu là vị hôn thê của ta, ta cùng tình cảm của nàng vẫn luôn rất tốt. Còn có đây là ta cùng hạ uyển thu hai người ở giữa tình cảm riêng tư. ta không cần võng thượng bất luận kẻ nào bức bức vô lại vô lại. cũng không cần bất luận kẻ nào phân xét vì hôn thi của ta có đẹp hay không. ta cảm thấy nàng là trên thế giới lớn nhất nữ nhân sinh đẹp là có thể. còn có. gia hành giải trí sẽ đẩy ra mới phim truyền hình. ta là nam chính. nàng lại là ta nữ chính. ta cùng hạ uyển thu hồi diễn mới phim truyền hình xạ điêu anh hùng truyện đến lúc đó đám fan hâm mộ cũng có thể đến chống đỡ lâm Phạm nhìn cũng không nhìn còn lại truyền thông chủ động thay hạ uyển thu mở ra Bugatti ve john Bugatti to ve Ti tay lái phụ cửa xe sau đó Bugatti ve john Bugatti to ve chạy tại ma đô trên đường cái lưu lại một chúng truyền thông hai mặt nhìn nhau Lâm Phàm đáp lại, "Cũng quá cường thế đi." Trong xe thể thao, Hạ Uyển thu đỏ mặt, nguyên lai trong lòng hắn, nàng đắc là vị hôn thê a. Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 16 chương 437 Tô Tiểu Vũ về đến rồi hôm sau. Công ty chính đang họp. Xã Điêu anh hùng truyện, làm Lâm Phàm đã định phim truyền hình, vô cùng trọng yếu. bởi vì lâm phàm hiện tại thì tương đương với là làng giải trí bên trong biển chữ vàng phàm là lâm phàm xuất phẩm phim truyền hình toàn bộ đại họa đều không ngoại lệ cho nên ra hành giải trí tất cả nhân viên cũng là tương đương coi trọng ngoại trừ xã điêu anh hùng truyện bên ngoài còn có thần điêu hiệp lữ cũng tương đối quan trọng lâm phàm đẩy ra bộ phim đầu tiên công phu cũng là không thể so sánh nổi Cách này cũng sẽ là ra hành giải trí đẩy ra bộ phim đầu tiên. Còn bị Dương Châu Điện Ảnh Tổng Cục chờ mong. Bất kể như thế nào. Lâm phàm đập bộ phim đầu tiên. Cũng không thể quá kém. Không phải vậy ảnh hưởng lại là ra hành giải trí dư luận. Đợi đến Lâm phàm lúc tiến vào. Đạo diễn tổ đều đát vào chỗ. Còn có đông đảo diễn viên. Công tác nhân viên. Cũng cùng nhau vào chỗ. Lô bản khai nhìn lấy Lâm Phàm Lộ ra cung kính nụ cười Lâm Tổng Hai bộ phim truyền hình đại đa số nhân vật chúng ta đều đã quyết định Xin ngài xem qua Đến mức diễn viên chính cần ngài đến tự mình định đoạt Lâm Phàm nhận lấy bảng danh sách cũng tương đối hài lòng Tới tham gia cái này hai bộ phim truyền hình nhân vật Diễn ký đều cũng không tệ lắm Lời kịch bản lính cũng không tệ Đến mức những người kia khí rất cao diễn viên Nhưng là diễn khí không quá làm được Lâm phàm là không biết dùng Tự nhiên sẽ bị bài trừ tại bảng danh sách bên ngoài Tốt, chúng ta ra hành giải trí nghệ sĩ đều đến đông đủ Á Lâm phàm nói ra U, V, Quy, Quy, Mơ đều đến đông đủ Lô bản khai gật đầu Tốt, vậy bây giờ ta liền đến công bố xã Điêu Anh hùng truyện diễn viên chính Nam chính, lâm phàm, nữ chính, hạ uyển thu. Hắn nhân vật của hắn. Dương Khang vai diễn người. Hứa Dương. Mục niệm tử vai diễn người. Lâm Khả Hân. Hoa tranh vai diễn người. Đãi định. Còn lại một số nhân vật, giao cho Lô Đạo phụ trách, tự mình phỏng vấn. Lâm phàm mỉm cười. Làm lâm phàm nói cho tới khi nào xong thôi, bốn phía lặng ngắt như tờ. Bởi vì... Lâm Phạm cùng Hạ Uyển Thu lại lại muốn đổ hợp tác. Hai người vốn chính là người yêu. Lần này lại muốn hợp tác. Lại lần nữa đập một trận phim truyền hình. Không biết sẽ ở Võng thưởng gây nên như thế nào sóng to gió lớn. liền ra hành giải trí ngôi sao lớn hứa dương. Cũng muốn đích thân tham diễn. Còn có ngôi sao lớn Lâm Khả Hân. Đây đều là hoa hạ hiện nay làng giải trí nhân khí vương A. Phải biết. Trước đó Lâm Khả Hân Nhân Khí thậm chí vượt qua Hạ Uyển Thu. Mặc dù bây giờ Hạ Uyển Thu Nhân Khí đến hạng một nhưng Lâm Khả Hân Nhân Khí cũng đã suýt tới thứ hai Lần này phim truyền hình cũng là cường cường liên thủ. Tuy nhiên Lâm Tính Tính là hứa xương bạn gái, bất quá nhân vật này cũng không có cho Lâm Tính Tính. Lâm phàm nhìn về phía Lâm Tính Tính, cười nói, yên tĩnh, đến lúc đó liền cần ngươi đến vất vả một chút. Đảm lương phối âm. Lâm tính tính ngòn ngọt, ngọt cười, minh bạch. Đến mức hoa tranh vai diễn người, Lâm phàm có chút đau đầu. Dù sao tại xã Điêu Anh hùng chuyển bên trong. Hoa tranh cùng quách tính ở giữa là có hôn ước. Vẫn là thanh mai trúc mã. Có thể nói là nhân khí phi thường cao nhân vật một trong. Muốn diễn tốt nhân vật này. Có thể nói là rất khó. Để Lâm Phàm có chút bất đắc dĩ là bên cạnh hắn cũng tìm không thấy một cách có thể rất hoàn mỹ vai diễn hoa tranh người. Cho nên cách này cách trọng yếu nhân vật cũng chỉ có thể đãi định. Lâm Phàm tiếp tục nói thần Điêu Hiệp nữ Nam Chính, Lâm Phàm Nữ Chính, Tô Mộc Tình. Quách Tương Diễn Viên, Lâm Khả Hân. Lâm Phàm tiếp tục nói. Đồng thời, ta tuyên bố công phu điện ảnh Nam Chính là Hứa Dương Đồng thời ác nữ nhân vật này, giao cho Tô một tình đến diễn. Còn có công phu bộ phim này, ta tự mình tới đảm nhiệm đạo diễn, ra hành giải trí bộ phim đầu tiên, kinh diễm hơn đến tất cả mọi người đồng thời. Lâm phàm cũng nhận được chạy đi đạo diễn điện thoại, chạy đi làm một số cả nước tống nghệ tiết mục, nắm giữ to lớn lưu lượng. Lâm Tổng, có một việc muốn cùng ngài nói. chạy đi cần hai cách thường trú nữ khách quý. qua một đoạn thời gian nữa liền muốn đến thâu. thu chạy đi hoàng hà phận. ngài nhìn có thể hay không để hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ tới đảm nhiệm thường trú nữ khách quý đạo diễn hỏi. nâng lên tô tiểu vũ cách tên này thời điểm lâm phàm cũng hơi hơi ngạc nhiên. muốn là hạ uyển thu cùng tô tiểu vũ đều đi chạy đi làm khách quý cũng rất tốt. chỉ là tô tiểu vũ. nàng không có ở đây a lâm Phàm nhìn về phía hạ uyển thu hỏi hạ uyển thu ý kiến hạ uyển thu nhẹ nhàng gật đầu u Vê quy quy mơ ta nguyện ý đi lâm Phàm mỉm cười đáp lại nói lâm đạo tô tiểu vũ không tại cho nên nàng tới không được nhưng là uyển thu có thể đi bất quá có cái tiền đề chiếu cố tốt hạ uyển thu đừng cho nàng thủ một chút thương tổn Hạ Uyển Thu ngòn ngọt, ngọt cười, sẽ không thổ thương rồi ta sẽ rất cẩn thận. Chạy đi đạo diễn nghe xong. Cũng được. Lâm Tổng yên tâm. Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Hạ Uyển Thu an toàn. đã tô tiểu vũ tới không được. Cái kia còn thiếu khuyết một cách nữ khách quý. Để Lâm Khả Hân tới đảm nhiệm thế nào Lâm Phàm cười nói. Đương nhiên có thể. Dù sao Lâm Khả Hân rất thiếu tiền. Để cho nàng đi tham gia tống nghệ tiết mục Cũng có thể đề cao không ít ra ánh sáng độ Cũng có thể đi kiếm rất nhiều tiền Đang hết bận công tác về sau Sẽ cũng giải tán Chỉ là có một cái nhân vật còn không có định ra đến Như vậy thì không có thể tiến hành bước kế tiếp công tác Hoa tranh nhân vật này Nên do người nào đến diễn lâm phàm suy nghĩ rất lâu sau đó Lắc đầu Còn là nghĩ không ra người lâm tính tính không quá được nàng khống chế không được loại phong cách này tô một tình vậy cũng không quá được hoa tranh nhân vật này nhất định phải xinh đẹp muốn cùng hạ uyển thu có không sai biệt lắm nhan chị nếu không diễn xuất đi ra liền sẽ bày biện ra một loại hiệu quả tỷ như làm nam chính lâm vào tình tay ba thời điểm liền cần nữ vừa cùng nữ hai đều tương đương xinh đẹp Dạng này người xem mới có thể cách nào đều không nỡ Muốn là nữ một siêu cấp xinh đẹp Nữ hai là cái kiểu bích la Cái này người xem còn cần tuyển à? Sẽ chỉ phun nhân vật chính là cái ngốc phê Chỉ có hai nữ sinh đều đẹp đặc biệt Mới có tranh luận Mới có thể đề cao người xem hứng thú Lúc này Một cái nữ hài mặt lấy màu trắng áo gió Tóc dài phất phới nửa người dưới là nhỏ quần ngắn hòa bình cơ sở dày nàng cầm lấy một cái dương hành lý mới vừa từ ma đô Phi trường đi tới nữ hải mang theo kính dâm cùng khẩu trang dù vậy cũng có thể cảm giác được nữ sinh dung nhan kinh diễm nếu để cho nữ hải lấy xuống khẩu trang cùng kính mắt cái kia có bao nhiêu xinh đẹp a nữ hải cầm điện thoại di động đầu ngón tay xẹp qua lâm phàm phương thức liên lạc nhạt nhạt một cười Nàng vẫn là không có đè xuống điện thoại đánh đi ra, chỉ là ngồi lên xe, chuẩn bị trở về nhà. Thang thần nhất phẩm biệt thự cửa. Làm tiếng đập cửa vang lên thời điểm, Lâm Phàm còn đang trầm tư người nào đến đóng vai nhân vật này. Phanh, phanh, phanh. Lâm Phàm có chút phiền. Lúc này Hạ Uyển Thu vẫn chưa về, nàng còn tại bận biểu công tác. Sẽ có người nào về nhà Lâm Phàm không nhịn được mở cửa. Vừa mới mở cửa, Lâm Phàm liền thấy một cô gái như thiên sứ đứng ở cửa. Nữ hài ánh mắt thanh tịnh, Gió nhẹ lướt qua mái tóc dài của nàng. Lộ ra nụ cười sán lạn mặt. Nàng nhẹ nhàng nhón chân lên. Ủy khuất chu cái miệng nhỏ nhắn. ôm ôm ôm, Vẫn là không có sư phụ cao đây này. Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 16 chương 438 sư phụ. Ngươi thì cảnh bá ta một lần được chứ, Tô Tiểu Vũ. Về đến rồi nhìn đến nữ hài tử trước mắt, Lâm Phàm cơ hồ có chút không dám tin tưởng. Còn chưa kịp phản ứng, Tô Tiểu Vũ đã nhào vào Lâm Phàm trong ngực. "Sư phụ, đã lâu không gặp rồi." Tô Tiểu Vũ kinh hỉ nói, nhìn lấy Lâm Phàm. Dù sao Tô Tiểu Vũ cũng không phải phổ thông nữ hài, cũng là nhan trị tại 99 phân đại mỹ nữ. tuy nhiên tô tiểu vũ rời đi chưa được mấy ngày nhưng lâm phàm luôn cảm giác đã qua thật lâu lần này lâm phàm vượt thần xui khiến cũng không có đẩy ra tô tiểu vũ chỉ là đơn thuần cảm thấy hắn cũng không muốn lại thương tổn nữ hài tử này ấy ta hành lý xương tô tiểu vũ quay đầu nhìn lấy hành lý phát hiện hành lý chính mình tuột xuống giao cho ta lâm phàm bước dài ra nhanh chóng đuổi kịp hành lý muốn sách lúc thức dậy lâm phàm phát hiện lại có một chút sách bất động các ngươi nữ hài hành lý làm sao đều là nặng như vậy lâm phàm đậu đen dao muốn nói cũng không thể không dùng lực đem dương hành lý nhất về biệt thự hơi lượt tô tiểu vũ làm cái mặt vượt bất quá tâm tình yêu nguyên rất vui vẻ ngươi không có mặc quần lâm phàm khẽ nhíu mày nhìn lấy tô tiểu vũ cái này không có bất kỳ cái gì thịt thừa đôi chân dài. ai nói Sư phụ ngậm máu phun người ta mặc quần được rồi cũng là tương đối ngắn Tô tiểu vũ không phục đem áo mặc hướng nâng lên sách lộ ra nàng tiểu quần ngắn Khí trời trở nên lạnh về sao không cho phép mặc loại này quần Lâm Phàm nói ra Tô tiểu vũ thấy thế Thì là nhìn lấy Lâm Phàm Hì hì cười một tiếng Ngươi lại không là bạn trai của ta dạng này cũng tốt Ngươi làm bạn trai của ta về sau ta thì không tại trước mặt người khác xuyên quần đùi rồi lâm phàm trầm giọng nói ra hồ nháo ngươi là muốn ta thân bại danh liệt a đến lúc đó đến cách chân đứng hai thuyền vượt quá giới hạn đại vương lâm phàm tô tiểu vũ ngồi xuống lâm phàm bên người lung lay lâm phàm cánh tay hì hì ta không nói như thế nào lại có người khác biết đâu sư phụ muốn không ngươi coi như thứ cặn bã nam đi bản cô nương có thể cho ngươi cặn bã một lần nha lâm phàm có chút tức giận lại nói như vậy tin hay không hiện tại liền đem ngươi vọt lên tô tiểu vũ nhẹ hừ một tiếng giúp trở về hừ sư phụ khi dễ người còn nói thô tục lâm phàm cười nói lấy ra một cái bánh kẹo cho tô tiểu vũ hỏi người ba ba thân thể thế nào tô tiểu vũ ngòn ngọt, ngọt cười còn tốt a ta đi về sau mới phát hiện ba ba là gặp ta còn cùng ta nói chuyện tâm sự sau cùng tại mơ quốc bên kia ở lại mấy ngày ba ba liền để ta trở về ác lâm phàm cười nói không đi tô tiểu vũ thè lưới. sư phụ sẽ không đem ta đuổi ra sư môn đi ô ô ô lâm phàm nói ra vậy phải xem ngươi biểu hiện tô tiểu vũ nháy nháy mắt cười người gặp người thích hoa gặp hoa nở nàng tiến tới lâm phàm bên người nói ra lần này thật không đi a ai bảo ta thích ngươi đây ấy ta thích một phương luôn luôn bị động rồi lâm phàm cau mày nói tiểu vũ ta có bạn gái tô tiểu vũ không phục vung lên nắm tay nhỏ ngươi có bạn gái Ta liền không thể truy ngươi sao Huyền thu tỷ tỷ cũng có bạn trai. Nói không chừng còn sẽ có người truy nàng đây. Lâm Phàm lắc đầu, ngươi không đuổi kịp. Tô Tiểu Vũ hì hì cười một tiếng. Vậy cũng muốn thử một chút rồi. Vạn nhất sư phụ ngày nào nhìn không được. Liền đem ta cản bã. Ấy. Lâm Phàm gõ gõ Tô Tiểu Vũ đầu. Biết Tô Tiểu Vũ cũng có đùa giỡn thành phần ở bên trong. Nói ra. Mùa thu Không cho phép xuyên quần đùi Đương nhiên trong nhà có thể xuyên Tô Tiểu Vũ đỏ mặt nói ra Sư phụ Người muốn nhìn đôi chân xài thì cứ nói thẳng đi Muốn lên tay cũng được Có muốn thử một chút hay không rồi Tô Tiểu Vũ đem đôi chân xài dối thẳng đặt ở lâm phàm trước mặt Cái này Người nào chịu nổi a?" Lâm phàm nhìn thoáng qua sau đó đi tìm tới một cái tấm thảm cho tô tiểu vũ đắp lên mặc dù hắn định lực cho dù tốt cũng không thể như thế đỉnh a lâm phàm hiện tại vẫn là cái xử đối mặt với xinh đẹp như vậy nữ sinh dù là định lực mạnh hơn vạn vừa phát sinh chút gì cầm giữ không được về sau có thể thì khó rồi lâm phàm nói ra tiểu vũ hiện tại có một cái nhân vật muốn đập mấy phim truyền hình nhân vật này tên là hoa chanh ngươi nguyện ý diễn a tô tiểu vũ cảnh giác nói có cảm tình hí a lâm phàm gật đầu có tô tiểu vũ lắc đầu không diễn ta không cùng người khác diễn cảm tình hí ta là sư phụ nữ nhân là thuần khiết lâm phàm đã thành thói quen tô tiểu vũ nói như vậy lời nói chỉ có thể lắc đầu là cùng tình cảm của ta kịp Bất quá cuối cùng là cách bi dịch. Diễn tốt nhân vật này độ khó khăn rất cao. Nếu như ngươi không muốn diễn ta lại tìm người khác. Tô tiểu vũ ánh mắt sáng lên. Hai tay nắm ở lâm phàm cánh tay lung lay. Không. Ta nguyện ý. Nhà ngươi đổ để cũng là ngôi sao lớn ở. Lâm phàm gật đầu được. Tô tiểu vũ điềm điềm cười nói. Đúng rồi. Sư phụ. Có một công ty liên hệ ta. Muốn để cho ta đi tham gia tống nghệ Áp chủ bài đối vương bài Cảm giác vẫn rất tốt đi Người nói ta muốn đi sao Tại đại đa số người trong mắt Tô tiểu vũ là ngôi sao lớn Cái gì thương nghiệp thiên tài thiếu nữ Đều là không tồn tại Trên buôn bán thiên tài thiếu nữ Cũng chỉ có số người cực ít biết Lâm phàm sờ lên tô tiểu vũ đầu Đều có thể Người muốn làm cái gì đều có thể Chỉ cần không bị thi phụ liền tốt. Tô Tiểu Vũ trở về tin tức tại gia hành giải trí cũng đưa tới chấn kinh. Đương nhiên toàn bộ mạng lưới càng là chấn kinh. Bởi vì gia hành giải trí đẩy ra mới phim truyền hình. Là từ gia hành giải trí ngôi sao lớn đến diễn đối mặt đông đảo đầu tư công ty. Lâm phàm đều không có lựa chọn tiếp nhận. Hắn cũng là lớn nhất phía đầu tư E. Sơ. T. E. E. Lo đơ là Lâm Phàm công ty Cũng trực tiếp lấy ra 1 tỷ Đến đầu tư điện ảnh cùng phim truyền hình Tương đương Lâm Phàm chính mình đầu tư chính mình Còn có thể chính mình đánh e Sơ Ti E E Lo đơ quảng cáo Bất kể nói thế nào Đều là huyết kiếm lời cứ như vậy Tăng thêm tiền của mình Lâm Phàm thì có 2 tỷ Đến chủ bị cách này hai bộ phim truyền hình cùng điện ảnh tại ngắn ngủi trong ba ngày. Đạo diễn tổ. Hậu kỳ chế tác tổ. Còn có các loại đoàn đội. Diễn viên. Đều đã đến đầy đủ. Đoàn làm phim quay chụp phương thức chuẩn bị cũng đều đang dần dần hoàn thiện. Còn có các loại diễn viên quần chúng tại hoàng Điếm cũng đã bắt đầu chiêu. Diễn viên quần chúng nghe nói là lâm phàm đạo diễn toàn bộ đều tới. Bởi vì gia hành giải trí cho tiền đủ nhiều đối diễn viên quần chúng cũng là tốt nhất. Mà tin tức như vậy cũng truyền vào đường diên trong tay. Không thể nào. Lâm phàm đảm nhiệm hai bộ phim truyền hình Nam Chính. Còn muốn đồng thời quay phim truyền hình cùng điện ảnh hắn cho là mình là ba đầu sáu tay sao đường diên nói ra. Có chút không thể tin. Lâm Anh gật đầu. Ta nhìn. Lần này ra hành giải trí là liều mạng A. Bất quá bọn hắn liều mạng như vậy Đồng thời đập ba cái tác phẩm Thật có thể đánh ra đại hỏa tác phẩm đường Diên cười khanh khách nói Lâm phàm gấp A Xem ra công ty của chúng ta phim truyền hình cũng nên quay chụp Lần này Ra hành giải trí cái gọi là bất bại thần thoại Cũng nên phá bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 16 chương 439 Muốn là làm một người kẻ đổi bại ra hành giải trí tại tất cả tiền kỳ quay chụp chuẩn bị đều hoàn thành về sau lâm phàm vẫn cảm giác được nối lớn áp lực trong 4 tháng này sợ rằng sẽ trở thành bận rộn nhất bận rộn nhất 4 tháng tại định kịch bản thời điểm lâm phàm phát hiện hắn cơ hồ không có bao nhiêu thời gian đi đập thần điêu hiệp lữ cho nên lâm phàm đem thần điêu hiệp lữ nam chính đổi thành hứa dương từ hứa dương cùng tô một tình tới quay bộ này phim truyền hình đang diễn ký phương diện hứa dương làm cũng là tương đối tốt đến mức lâm phàm cùng hạ uyển thu thì toàn diện lui ra thần điêu hiệp lữ vai trò tại thần điêu hiệp lữ bên trong quách tính cùng hoàng dung cùng xạ điêu anh hùng truyện người ở bên trong kỳ thật đã không giống nhau lắm thần điêu hiệp lữ quách tính muốn bảo vệ quốc gia mà hoàng dung cũng thiếu lúc tuổi còn trẻ linh khí trừ cách đó ra lâm phàm còn đảm nhiệm ba bộ phim truyền hình đạo diễn bất quá chi tiết công tác đều là giao cho còn lại đạo diễn hoàn thành lâm phàm chỉ cần cầm giữ trên đại thể không có sai lầm là có thể cứ như vậy tại ba ngày về sau hai bộ phim truyền hình đồng thời khai mạc đến mức điện ảnh lâm phàm muốn đích thân đạo diễn các diễn viên đều còn tại nhìn kịch bản không ngừng học tập tiến hành tiền kỳ công tác chuẩn bị ba ngày sau đó thần điêu hiệp lữ cùng xã điêu anh hùng truyện đồng thời quay bởi vì lâm khả hân đập phần diễn cũng tương đối nhiều cho nên tại thần điêu hiệp lữ bên trong quách tương phần diễn cũng biến thành tô tiểu vũ sư phụ hừ ngươi tại sao không đi đóng vai dương quá nha dạng này ta liền là của ngươi tiểu mê muội tô tiểu vũ hì hì cười một tiếng nhìn lấy lâm phàm bận biểu, liền để hứa dương đến diễn đi Lâm Phàm nói ra Hắn vẫn là công ty đại lão bản Bình thường sự tình thật sự là nhiều lắm Muốn là đồng thời tham dự hai bộ phim truyền hình cùng một bộ điện ảnh chế tác Đoán chừng Lâm Phàm đến mệt chết Có thể là như vậy tại thần Điêu Hiệp lữ bên trong Ta liền muốn cùng hứa dương diễn dương quá biểu bạch ác Sư phủ ngươi bỏ được sao tô tiểu vũ lôi kéo Lâm Phàm cánh tay Hai bên lay động Làm nũng nói đó là quay phim huống chi ngươi cùng hứa dương cũng không có gì thân thể tiếp xúc đập hết kịch liền tốt lâm phàm nói ra đối với lâm phàm mà nói chỉ cần hạ uyển thu bất hòa người khác đập ngôn tình kịch liền tốt dù sao hạ uyển thu là bạn gái của hắn lâm phàm có thể không làm được loại chuyện này tới liền xem như quay phim cũng không muốn hạ uyển thu cùng còn lại khác phái tiếp xúc quá nhiều đến mức tô tiểu vũ lâm phàm cũng không quá muốn để tô tiểu vũ cái kia đến mức những người khác lâm khả hân tô một tình sở giao giao những nữ sinh này vì quay phim cũng có thể lý giải các nàng cũng đều là gia hành giải trí nhân viên liền sống với hứa dương đập cảm tình hí đã cùng 10 cái mũi tử tiếp vẫn liếu nhưng là lâm tính tính cũng sẽ không tức giận tô tiểu vũ cười ngọt ngào u vinh Quy. Quy. Mơ. Biết rồi thế nhưng là ta vai trò hoa tranh cùng sư phụ thế nhưng là có cảm tình hí a. Còn có một nụ hôn dịch. Sư phụ muốn hay không sớm tập diễn một chút lâm phàm gõ gõ tô tiểu vũ đầu. Cái này tập diễn cái gì? Quay phim là quay phim. Hiện thực là hiện thực. Tô tiểu vũ ủy khuất nói thế nhưng là người ta không có kinh nghiệm ở. Nhìn lấy lâm phàm đã đi xa. Tô Tiểu Vũ mới chu cách miệng nhỏ nhắn, dậm chân. ra thích một người, có lỗi sao một bên khác. Hạ Uyển Thu ngay tại nghiên cứu kịch bản, nhìn lấy Hoàng Dung phần diễn. Đối với Hạ Uyển Thu mà nói. Đây là một cách vô cùng khó có thể khống chế nhân vật. Cũng muốn hết sức chăm chú đi diễn. Hoàng Dung rất có linh khí. Hoạt bát đáng yêu. Thông minh lanh lợi. Không nhỉ mát Uyển Thu biểu diễn bản lĩnh rất sâu. Hẳn là sẽ không ra cái gì sai lầm đi. Thế nào Lâm Phàm cười nói, tay khoác lên Hạ Uyển Thu trên bờ vai. Hạ Uyển Thu đôi mắt đẹp nâng lên. Không có vấn đề a Tính ca ca. ngươi nói Dung Nhi có xinh đẹp hay không Hạ Uyển Thu trực tiếp thì vào chơi. Lâm Phàm cũng là nở một nụ cười. Đó là đương nhiên. Nhà ta Dung Nhi là thiên hạ đẹp nhất. Ngống ngống ngống. hạ uyển thu lộ ra rõ ràng cản nụ cười cầm trong tay kịch bản cứ như vậy nằm ở lâm phàm trong ngực đối nàng mà nói có thể cùng lâm phàm cùng một chỗ quay phim cũng là hạnh phúc nhất thời gian đi đúng rồi thương lượng với ngươi sự kiện lâm phàm nói ra nhìn lấy trong ngực nữ hài cái gì hạ uyển thu nháy nháy mắt Chủ yếu là quay phim thời điểm quách tính cùng hoa tranh ở giữa còn có một đoạn cảm tình hí, còn có cách hôn kịch. Đóng vai hoa tranh là tiểu vũ, ngươi nhìn. Lâm Phàm hỏi, hắn cũng không muốn để hạ uyển thu không vui. meo meo hạ uyển thu làm một cách đáng yêu thủ thí. Yên lặng nằm tại Lâm Phàm trong ngực. Không sao nha. Dù sao đây là quay phim. Đập hôn hí cũng rất bình thường. Nào có ngôi sao lớn có thể một mực không đập hôn hí. Ngươi không phản đối sao Lâm Phàm nói ra. Hạ Uyển thu buông xuống kịch bản. Nhìn lấy Lâm Phàm Nhạt nhạt một cười. Không phản đối liền xem như tại trong hiện thực. Chỉ cần ngươi ra thích. Ta cũng sẽ không phản đối. Dù sao. Tiểu vũ là thân mùi mùi của ta. Ta cái này làm tỷ tỷ đều không có làm sao chiếu cố tốt nàng. tuy nhiên hạ uyển thu ngoài miệng nói như vậy thế nhưng là cô bé nào vừa hy vọng cùng những nữ sinh khác chia sẻ bạn trai đâu hạ uyển thu biểu hiện là rất hào phóng lâm phàm lại là lắc đầu dắt hạ uyển thu tay nhỏ không nói gì nữa có ít người nhìn chúng liếc một chút cũng là cả một đời a tuy nhiên tiểu vũ xác thực rất tốt lâm phàm cũng thật thích hoạt bát đáng yêu tô tiểu vũ có điều hắn đã có bạn gái Muốn là làm một người kẻ đồi bại, sẽ chỉ làm hai nữ sinh đều thương tâm đi. Không nghỉ mát uyển Thu đồng ý về sau, Lâm phàm cũng yên tâm nhiều. Dù sao cũng là quay phim, cùng Tô Tiểu Vũ đập cái hôn kịch cũng là có thể lý giải. Ngay sau đó trọng yếu nhất cũng là quay phim. Một khi bắt đầu quay phim, liền sẽ bề bổn nhiều việc, bề bổn nhiều việc, cơ hồ không có cái gì thời gian nghỉ ngơi. Lần này... Lâm Phàm vẫn đem thành bản tăng lên không ít. Hắn muốn đem mỗi một bộ đập tác phẩm. Đều muốn đập thành thần làm. Có thể làm cho khán giả đều ra thích làm như vậy phẩm. Liền xem như diễn viên quần chúng cũng muốn đánh ra rất tốt hiệu quả. Đương nhiên, sẽ cho ra khá cao giá cả. Tại Hoàng Điếm bên trong cũng chính thức bắt đầu thông báo tuyển dụng diễn viên quần chúng. Các vị... Gia hành giải trí thông báo tuyển dụng diễn viên quần chúng 1.000 cái Lâm Tổng nói qua Lần này Diễn viên quần chúng mỗi ngày làm việc thấp nhất là cho 500 khối Năng lượng cao nhất có đủ 2.000 khối cụ thể căn cứ các ngươi phần diễn mà định ra Mọi người Muốn phòng vẫn có thể tới nơi này Công tác nhân viên nói ra Còn có Chỉ cần phòng vẫn thông qua Liên có thể gia nhập gia hành giải trí vai quần trúc tổ Trong vòng 4 tháng Nếu như hôm nay ngươi không có phần diễn Cũng sẽ có 300 khối thu nhập Bao ăn bao ở Bất quá sớm thanh minh một chút Hoàn cảnh sẽ khá gian khổ một số Không chịu được có thể rời đi Làm gia hành giải trí đẩy ra điều kiện như vậy Về sau hoàng điếm đông đảo vai quần chúng triệt triệt để để chấn kinh Ai có thể nghĩ tới Lâm Phàm cho diễn viên quần chúng cao như vậy thu nhập có hy vọng đập thời điểm, một ngày thấp nhất 500, tối cao 2000, nếu như không đùa đập, mỗi ngày cũng có 300. Tuy nhiên hoàn cảnh hoàn toàn chính xác gian khổ một số, nhưng là không ai ngăn nổi Lâm Phàm cho nhiều tiền a. Toàn bộ hoàng điểm Toàn bộ oanh đồng bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 16 chương 440 nữ chính cùng nữ hai đều là đại mỹ nữ làm sao bây giờ ngọa tào. Lâm Phàm vậy mà lại cho chúng ta nhiều tiền như vậy ra hành giải trí cũng quá tốt rồi đi. Nói cách khác, một khi trở thành gia hành giải trí diễn viên quần chúng, liền sẽ ở bên trong công tác 4 tháng, mỗi ngày không làm việc đều có 300, Một tháng cũng là ngàn. Bốn tháng cũng là 36 ngàn đây là cầm thấp nhất tiền lương Nếu như quay phim Ta muốn bốn tháng làm sao cũng có thể kiếm lời cái 5-6 vạn Ngọa tảo Cao như vậy thu nhập ta mẹ nó chỉ là một cái diễn viên quần chúng a Ta cái gì thời điểm cũng có thể có cao như vậy thu nhập ha, ha, ha. Ta cũng có thể thu nhập một tháng hơn vạn các ngươi biết không Nghe nói tại gia hành giải trí làm diễn viên quần chúng Nếu như biểu diễn tốt là có cơ hội bị gia hành giải trí ký kết. Thành công gia nhập gia hành giải trí làm nghệ sĩ nghe nói gia hành giải trí đãi ngộ rất tốt. Ta cũng không nghĩ tới gia hành giải trí đãi ngộ sẽ tốt như thế a Bọn họ còn chiêu một ngàn cái diễn viên quần chúng gia hành giải trí đến tột cùng có cái gì đại động tác bất kể như thế nào. Ta ái lâm bình thường lâm phàm thì là thần tượng của ta. Bất kể nói thế nào. Lâm phàm đối với chúng ta những thứ này diễn viên quần chúng có thể nói là tương đối tốt yêu yêu Mặc kệ Ta muốn đi phỏng vấn Đều chớ dành với ta Không thể không nói Tại gia hành giải trí quay phim tiền ăn có thể nói là tương đối tốt Ta còn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ tốt như vậy tiền ăn Gia hành giải trí Chúng ta tới Tại hoành điểm cấp tốt đập thành đội ngũ thật dài Có rất rất nhiều diễn viên quần chúng muốn đến phòng vẫn kiếm tiền. Rất nhiều diễn viên quần chúng. Mỗi ngày cũng liền kiếm lời cách bảy tám chục khối tiền. Vận khí tốt kiếm lời cách một hai trăm. Cách này còn muốn có hy vọng đập tình huống dưới. Mà lại, diễn viên quần chúng là so sánh vất vả. Còn có một ít là diễn viên đóng thế. Cũng sẽ khá vất vả. Diễn viên đóng thế muốn đập một số kịch. Đều là gặp nguy hiểm Tuy nhiên vất vả Nhưng là đối với mấy cách này diễn viên quần chúng tới nói Cũng đều là đáng giá bởi vì gia hành giải trí Cho tiền đủ nhiều cách này phải thuộc về căn tại gia hành giải trí lão bản lâm phàm Nếu như không phải lâm phàm Nhiều như vậy diễn viên quần chúng cũng không qua phía trên tốt như vậy Thời gian chưa nói tới đại phú đại quý Nhưng là có thể tiền lương hơn vạn đối bọn hắn mà nói cũng là tương đương đáng giá kiêu ngạo sự tình. Vì sách cao hiệu suất ra hành giải trí mở 10 cái phòng vấn điểm rất nhanh một ngàn cái diễn viên quần chúng liền đã chiêu đủ rồi mà lại chất lượng cũng đều cũng không tệ lắm. Tại chiêu đầy đủ diễn viên quần chúng về sau còn có một số đoàn làm phim dựng chi tiết công tác cùng đạo diễn tổ nhiếp ảnh tổ chờ một chút công tác nhân viên. cũng đều chu chuẩn bị tốt vào hôm nay cũng chính thức mở máy xạ điêu anh hùng truyện thần điêu Hiệp lữ hai bộ phim truyền hình đồng thời khởi động máy ngay sau đó cũng là dài đến hai tháng quay trục kỳ hai tháng này có thể nói là tương đương phồn mang coi như lâm phàm là diễn viên chính cũng mỗi ngày muốn công tác 10 giờ trở lên những cái kia diễn viên quần chúng cũng vô cùng gian khổ có lúc muốn đi trên núi quay chụp có lúc lại muốn đi trong sông quay chụp có lúc còn gặp được gió to mưa lớn khí trời có lúc cũng gặp được con muối đốt chờ một chút mặc dù là mùa thu nhưng trong sơn cốc con muối vẫn là có không ít tốt trong hai tháng này mặt cũng đều không có gặp phải vấn đề gì quá lớn hai bộ phim truyền hình quay chụp công tác có thể nói là khá nhanh rồi tại loại này cường độ cao quay chụp dưới gia hành giải trí hai bộ phim truyền hình cũng đều đập tới khâu cuối cùng tại xã điêu anh hùng chuyện quay phim hiện trường lâm phàm nhìn thấy cái gì gọi là chân chính đại mỹ nữ đều nói hoàng dung khí chất tuyệt hảo thông minh lanh lợi hoạt bát đáng yêu có thể không ai từng nghĩ tới làm hạ uyển thu vai diễn hoàng dung thời điểm càng là kinh diễm tất cả mọi người hạ uyển thu cũng quá đẹp đi nàng và hoàng dung hình tượng hoàn toàn rán hợp lại cùng nhau bằng vào hạ uyển thu cao siêu diễn ký để lâm phàm cũng biết cái gì mới gọi là ngôi sao lớn hạ uyển thu bất luận mặc quần áo gì đóng vai như thế nào nữ chính đều khiến người ta tương đương ra thích a a a hôm nay hạ uyển thu mặc bộ y phục này cũng quá đẹp đi hoàn toàn đem dung nhi sinh cơ linh động cho biểu diễn đi ra ta đã triệt để yêu mến dung nhi khóc khóc. hạ uyển thu thật sự là tiên nữ trên trời a nàng diễn dung nhi đổi mới ta đối nàng nhận biết cũng đổi mới ta đối mỹ nữ nhận biết ta có thể nói không có người vai diễn dung nhi so hạ uyển thu có thể diễn tốt hơn nàng hiện tại cũng là dung nhi cùng dung nhi cơ hồ đều giống nhau như đúc lâm phàm diễn ký cũng là tuyệt ta cũng không nghĩ tới lâm phàm diễn ký có thể tốt như vậy quách tính là cách đần độn tên ngốc nhân vật lâm tổng thông minh như vậy nhưng là lâm tổng cũng đem nhân vật này diễn sống ra hành giải trí đạo diễn tổ một trận khích lệ đạo diễn tổ quay chụp nhân viên còn có các đại nghệ sĩ đều sẽ tới nhìn lâm phàm cùng hạ uyển thu ở giữa sự kịch mỗi một cách phần diễn mỗi một ánh mắt mỗi một cách động tác tinh tế đều có thể phạt đến trái tim tất cả mọi người linh lâm phàm cùng hạ uyển thu ngọt ngào cảm tình làm cho tất cả mọi người chỉ là nhìn hiện trường quay phim đều đã thật sâu hãm tiến vào lô bản khai thở dài một tiếng lâm tổng quay phim bản lĩnh vẫn là tốt như vậy hạ uyển thu diễn sung nhi càng làm cho ta thấy được cái gì gọi là phản phát quy chân cái gì gọi là tiên nữ hạ phàm Hai người đập cách này một bộ phim. Nhất định sẽ đại hỏa. Tất nhiên sẽ đại hỏa lưu mố nhẹ gật đầu. Đúng vậy a Lâm Tổng cùng Hạ uyển Thu ở giữa cảm tình. Thật làm cho người hâm mộ á Nhưng phía sau Quách Tính cùng Hoa Tranh ở giữa còn có cảm tình. Không biết Lâm Tổng cùng Tô Tiểu Vũ ở giữa dưỡng kịch thế nào. Lô Bản Khai lắc đầu. Còn không thấy được Tô Tiểu Vũ đóng vai Hoa Tranh thời điểm bộ dáng. lần này ta có thể muốn xem thật kỹ một chút đáng tiếc đây là một bộ đơn nữ chính phim truyền hình ngày thứ hai quay phim nội dung cốt truyện cũng đến lâm phàm cùng tô tiểu vũ bên này khi tất cả người nhìn đến tô tiểu vũ vai trò hoa tranh lúc tất cả mọi người ngốc trệ liền lâm phàm đều là xứng sờ tại nguyên chỗ thật lâu không thể bình tĩnh dạng gì đại mỹ nữ lâm phàm đều gặp thế nhưng là giống tô tiểu vũ xuyên qua quần áo cổ trang còn có thể đẹp mắt như vậy, như thế hấp dẫn người lâm phàm cũng là lần đầu tiên gặp nhất cố khuyên nhân thành tái cố khuyên nhân quốc coi là như thế nàng vẫn không nói gì thì đã vượt qua hoa tranh tại nguyên lấy bên trong khí thế sau đó quay phim cũng chính thức bắt đầu nhìn lấy lâm phàm cùng tô tiểu vũ ở giữa vai phối hợp có thể nói không chê vào đâu được Thậm chí ngay cả một lần ngơ đều không có. Lô bản khai nuốt nước miếng một cái. Tại sao ta cảm giác Tô Tiểu Vũ diễn hoa tranh cũng tốt như vậy? Đột nhiên muốn đem bộ này phim truyền hình đổi thành hai nữ chính. Để lâm phàm cùng Tô Tiểu Vũ cũng cùng một chỗ. Vậy liền tuyệt lưu mố gật đầu. Ta cũng có chút không nỡ hoa tranh nhân vật này. Vốn là nàng và dung nhi nhan chỉ vẫn là kém rất xa. thế nhưng là để tô tiểu vũ đến diễn quả thực là đem hoa tranh nhan chỉ tăng lên một cách cao độ toàn mới a lô bản khai cùng lưu mố liếc nhau giống có lúc đơn nữ chính phim truyền hình bình thường tới nói nữ hai cùng nữ một ở giữa khẳng định là có một ít chinh lịch chí ít tại nhan chỉ phía trên người xem càng la thích nữ một Thế nhưng là tại bộ này phim truyền hình bên trong bởi vì Hạ uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ đều quá ưu tú. Nữ chính cùng nữ hay. Đều là đại mỹ nữ. Cũng đều ra thích nam chính. Làm sao bây giờ? An chờ bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 16 chương 441 Tô Tiểu Vũ son môi. Có chút ngọt rất nhanh. Nội dung cốt truyện thì đi vào lâm phàm cùng Tô Tiểu Vũ ở giữa hôn hí. Có thể nói. Tô Tiểu Vũ lúc trước chưa từng có đập qua hôn hí. Cùng ngày đập hôn hí thời điểm có thể nói là các ngôi sao lớn công tác nhân viên toàn bộ đều tới. Đây chính là Tô Tiểu Vũ nụ hôn đầu tiên a Cũng là Tô Tiểu Vũ màn ảnh nụ hôn đầu tiên. Tại xã Điêu Anh Hùng truyện hiện trường đóng phim tụ tập nhiều người như vậy. Chủ yếu là Tô Tiểu Vũ nhân khí cũng rất cao. bất luận là hạ uyển thu vẫn là tô tiểu vũ hôn hí chắc chắn sẽ có rất nhiều người đến xem bất quá hôm nay hạ uyển thu sợ cho lâm phàm cùng tô tiểu vũ áp lực cũng không có tới đến hiện trường đông đảo công tác nhân viên cũng đều có thể lý giải dù sao cũng là hôn hí a lâm phàm cùng tô tiểu vũ ở giữa còn không phải người yêu quan hệ nhìn lấy chung quanh nhiều người như vậy tô tiểu vũ đã đỏ mặt Bất quá bây giờ còn chưa mở đập còn có thể có điều chỉnh không gian. Tô Tiểu Vũ ngày bình thường là rất hào phóng. Cũng không sợ lâm phàm chiếm nàng tiện nghi. Ở thời điểm này, có thể là thật sự rõ ràng khẩn trương. Không khẩn trương cũng không có cách nào. a đây là nụ hôn đầu của nàng. Nàng còn chưa từng có cùng bất kỳ một cách nào nam sinh tiếp nhận hôn. Trước mắt lâm phàm lại là nàng la thích nam sinh. Cùng ra thích nam sinh hôn môi là một loại gì? Cảm giác. Nếu như không phải nội dung cốt truyện cần tô tiểu vũ cảm thấy nàng mới sẽ không cùng lâm phàm hôn môi. Những cái kia lời nói và việc làm phía trên to gan nữ sinh trên thực tế vẫn là rất bảo thủ. Tỉ như một số ngày bình thường xem ra thành thật nam sinh, ngược lại rất nhàm chán. Đương nhiên nếu như là ngày bình thường xem ra rất lãng nam sinh, như vậy hắn sẽ càng lãng. Tô Tiểu Vũ lôi kéo lâm phàm cánh tay. Ủy khuất nói. Sư phụ, làm sao phụ cận nhiều người như vậy nha? Muốn hay không? Không đập hôn hí, ngươi là đạo diễn, nhất định có thể đem hôn hí sửa lại. Tô Tiểu Vũ có chút khẩn trương, nước mắt rưng rưng nhìn lấy lâm phàm. Nàng cảm giác đến nụ hôn đầu của mình hẳn là thần thánh. Nhiều người như vậy nhìn, người nào có thể phát huy tốt. Dù sao hiện trường nhân số vẫn tương đối nhiều Ngay tại lúc này diễn viên cần phi thường cường đại tâm lý tố chất Lâm Phàm cười nói Ngươi không thích đập Có thể ngày mai lại đập Nhưng là nụ hôn này kịp Không đổi được Nội dung cốt truyện liền cần dạng này Mặc dù là có một chút ta chiếm tiện nghi dáng vẻ Tô Tiểu Vũ càng thêm ủy khuất Nhìn lấy Lâm Phàm Thế nhưng là ta còn sẽ không hôn môi ấy. Làm sao bây giờ lâm phàm sờ lên tô tiểu vũ đầu. Không có việc gì. Chính là muốn loại này sẽ không nhận hôn cảm giác. Ngươi xem tivi phim bên trong. Hoa tranh giống như là sẽ hôn môi dáng vẻ sao tô tiểu vũ lúc này mới lấy dũng khí. Nhìn lấy lâm phàm. Nói ra. Cái kia. Chúng ta à. quay đi Lâm Phàm cũng đối với chung quanh công tác nhân viên phất phất tay, ra hiệu nhân viên không quan hệ rời đi. Bằng không trận này hôn hí, đại khái dẫn là đập không xong. Tô Tiểu Vũ tại thương nghiệp trên chiến trường. Xưa nay sẽ không khẩn trương. Nhưng hôm nay đối mặt với dạng này trường hợp, Tô Tiểu Vũ vẫn cảm giác được một số khẩn trương. Cùng Lâm Phàm hôn môi. Cứ việc nàng biết đây là giả. có thể phim truyền hình là giả hôn môi là thật a hừ sớm biết thì không trở lại a ủy khuất ba ba tô tiểu vũ nói ra sư phụ vậy ngươi về sau làm sao bổ khuyết ta đây là nụ hôn đầu của ta tô tiểu vũ nhìn lấy lâm phàm nháy nháy mắt lâm phàm cười nói ta còn chưa nói ngươi bổ khuyết ta đây ta ngoại trừ hôn qua hạ uyển thu bên ngoài không còn có hôn qua những nữ sinh khác Ngươi cần phải bổ khuyết ta Tô Tiểu Vũ à, à. Sư phụ khi dễ người tại Tô Tiểu Vũ nũng nịu nửa ngày sau Cũng chính thức mở máy Đạo diễn tổ mọi người chung quanh cũng đều không nói gì Lâm phàm mặt mũi mọi người vẫn là muốn cho Một số không liên quan nhân viên cũng đều rời đi Nội dung cốt truyện bắt đầu về sau Tô Tiểu Vũ thu lại nàng những thứ này tiểu tâm tình chăm chú tiến nhập biểu diễn trạng thái. Đang nói xong lời kịch về sau, Lâm Phàm cùng Tô Tiểu Vũ cũng nhanh hôn đến cùng một chỗ. Giờ khắc này, Tô Tiểu Vũ trong mắt chỉ có Lâm Phàm. Nàng xem thấy Lâm Phàm, lộ ra ánh mắt thâm tình. Cái này một ánh mắt, nàng biết mình là gia thích Lâm Phàm. Ánh mắt của nàng thậm chí đã vượt ra khỏi phim truyền hình phạm chủ. Nàng vốn là thì rất gia thích Lâm Phàm a. muốn là lâm phàm có thể làm bạn trai của nàng thì tốt biết bao có thể là nơi nào sẽ có nhiều như vậy nếu như đâu tô tiểu vũ nhẹ nhàng nhắm mắt lại cùng lâm phàm hôn ở cùng nhau nói thật lâm phàm cũng có chút khẩn trương tô tiểu vũ môi đỏ là như vậy mát lạnh mềm mại giờ khắc này lâm phàm muốn đem tô tiểu vũ che chở cả một đời thế nhưng là nơi này là quay phim đây là quay phim hiện trường Lâm Phàm tại trong tích tắc trong nháy mắt, muốn phải thật tốt che chở trong ngực nữ hài tử. Nàng có thể cảm nhận được Tô Tiểu Vũ cách này một nụ hôn là tình chân ý thiết. Tô Tiểu Vũ môi đỏ, hoàn toàn cùng Lâm Phàm dán ở cùng nhau. Cảm giác như vậy, để Lâm Phàm nửa người dưới cũng có chút bất an phân đi lên. Dù sao, Tô Tiểu Vũ thật vô cùng mỹ a. Bất luận kẻ nào cùng Tô Tiểu Vũ dạng này cũng chỉ sợ khó có thể ngăn cản trên thân thể một số phản ứng đi. Loại này muốn che chở nàng cả đời cảm giác, để Lâm phàm trong đầu phòng tuyến cuối cùng cũng giống như hoảng mất một số. Đột nhiên đầu ấp trống giống, Lâm phàm quên đi hắn sau đó phải đập cái gì. Tô Tiểu Vũ cũng quên đi sau đó phải làm gì. Chỉ có nụ hôn này. 5 giây. 10 giây đồng hồ. 15 giây. 20 giây đều đi qua. Vốn là tại trong vở kịch, Lâm Phàm là cần phải đẩy ra Tô Tiểu Vũ. Dù sao quách tính cùng Hoa Chanh là không thể đi cùng nhau. Hoa Chanh muốn lưu lại quách tính, muốn cùng quách tính cùng một chỗ, nhưng quách tính trong nội tâm luôn luôn có sung nhi. Chỉ là đối mặt với Tô Tiểu Vũ nụ hôn đầu tiên, Lâm Phàm vẫn là quên đi hết thảy. Mọi người ngơ ngác nhìn trước mắt đây hết thảy. Lô bản khai, lưu mố đều cảm giác bị vung thức ăn cho chó Cách này mẹ nó Làm sao không diễn tiếp xuống nội dung cốt truyện Lâm phàm cùng Tô Tiểu Vũ diễn ký đều tốt như vậy Trên thực tế hôn môi không đến 3 giây đồng hồ Nên buông lỏng ra Cách này mẹ nó đều nhanh 30 giây lô bản khai nhìn thoáng qua lưu mố Lưu mố cũng nhìn thoáng qua lô bản khai Lúc này đạo diễn là muốn hơ ngừng Nhưng là Tổng đạo diễn là Lâm Phàm A Lô bản khai biểu thì hắn không dám nói lời nào Vạn nhất Lâm Tổng tức giận chứ Lưu Mỗ cũng không dám nói lời nào Ai biết Lâm Tổng tâm lý đang suy nghĩ gì nói không chừng Hiện trường sửa lại kịch bản rồi 30 giây về sau Lâm Phàm mới nhớ tới đang diễn trò Chỉ là có chút không nỡ đẩy ra tô tiểu vũ Ngược lại là tô tiểu vũ gương mặt ửng đỏ ánh mắt có chút mê ly thời gian dần trôi qua buông lỏng ra lâm phàm Lâm phàm cũng buông lỏng ra tô tiểu vũ Nhìn lấy cô bé trước mắt Lâm phàm cảm giác có chút không phân biệt được mộng cảnh cùng hiện thực Nếu như mộng cảnh là thật cũng thì tốt biết bao a Tô tiểu vũ nhìn lấy lâm phàm Lộ ra nụ cười ngọt ngào Dùng thanh âm rất nhỏ nói ra Sư phụ nụ hôn đầu của ta cho ngươi a. Ngươi về sau nhưng muốn tốt với ta một chút ở Loại thanh âm này, vậy mà để Lâm Phàm vô pháp cự tuyệt. Một cái nữ hài tử nói với ngươi ra nếu như vậy, ngươi chẳng lẽ nhấn tâm đẩy ra nàng a huống chi đây là Tô Tiểu Vũ a. Lâm Phàm đang nghĩ đến 3 giây đồng hồ về sau, gõ gõ Tô Tiểu Vũ đầu. Hồ nháo. Một lần nữa đập. Vừa mới đều quên muốn nói gì. Tô Tiểu Vũ hì hì cười một tiếng Vậy liền một lần nữa đập đi Ai nhỉ? Ta cũng quá khẩn trương Sư phụ ngươi là người xấu Liền biết chiếm ta tiện nghi Hai người cùng không có cái gì phát sinh một dạng Đạo diễn tổ cũng đều giả trang cái gì cũng không thấy Cũng không có người sẽ không hiểu chuyện đi lên nói Lâm Tổng ngươi là cố ý chiếm Tô Tiểu Vũ tiện nghi Tất cả mọi người không nói gì Lần nữa tiến hành quay chuột, mà lần thứ hai hôn môi thời điểm thì dễ dàng rất nhiều. Chỉ có ngắn ngủi ba giây đồng hồ, lâm phàm thì đẩy ra tô tiểu vũ, bắt đầu nội dung cốt truyện. Sau đó, biểu diễn kết thúc. Đoạn này nội dung cốt truyện cũng triệt để kết thúc, tốt, lô bản khai gật đầu, làm cách ốt thủ thí. Tô tiểu vũ đập còn về sau, đỏ mặt chạy ra. Ngược lại là Lâm Phàm có chút như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng. Hắn độc thân 25 năm, cũng không có gì kinh nghiệm yêu đương. Cùng Hạ Uyển Thu nói chuyện nửa năm yêu đương, Lâm Phàm mới biết nữ hài tử môi là mềm. Hôm nay mới phát hiện Tô Tiểu Vũ son môi có chút ngọt a. Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 16 chương 442 tới một cách ánh nến bữa tối rất nhanh. đã đến xã điêu anh hùng truyện chiếu thử nghiệm hiện trường chiếu thử nghiệm kịch chính là sau cùng hoa sơn luận kiếm cũng là lâm phàm cùng hạ uyển thu tại bộ này phim truyền hình bên trong sau cùng một cảnh phim nhìn lấy hôm nay hạ uyển thu mặc bộ dáng lâm phàm cảm giác được tâm đều hung hăng chấn động một cái hắn chưa từng có nghĩ tới hạ uyển thu cũng có thể như thế có linh khí sinh động hoạt bát thông minh lanh lợi thì cùng tiên nữ một dạng, đứng ở bên cạnh hắn người, không phải liền là tiên nữ sao hạ uyển thu lanh lợi đến lâm phàm trước mặt, nở nụ cười xinh đẹp, tính ca ca, hôm nay ta xinh đẹp không hai tháng quay trụt, đã để lâm phàm quen thuộc hạ uyển thu đối với hắn xưng hô, tính ca ca, mà lâm phàm đối hạ uyển thu xưng hô cũng là dung nhi, lâm phàm cười nói, nhà ta dung nhi đương nhiên đẹp, La khắp thiên hạ xinh đẹp nhất nữ sinh. Hạ Uyển Thu nháy nháy mắt, vươn tay lôi kéo Lâm Phàm y phục vạt áo, hai bên lay động. Tính ca ca. Dung Nhi muốn ăn tiệc ấy. Lâm Phàm cười một tiếng, Dung Nhi không đều là làm lớn bữa ăn làm món ngon nhất nữ nhân sao? Ngươi làm tiệc thế nhưng là đem hồng thất công đều hấp dẫn lấy. Hạ Uyển Thu ủy khuất nói thế nhưng là sung nhi liền muốn ăn tính ca ca làm tiệc. Lâm Phàm nhẹ nhàng hôn một chút Hạ Uyển Thu. Cười nói. Thu thụ. Vậy chúng ta đập hết cái này cảnh phim liền đi ăn tiệc Hạ Uyển Thu nhẹ nhàng gật gật đầu. Nhìn lấy Lâm Phàm Lâm Phàm cũng hôn một chút Hạ Uyển Thu cái chán cởi quần áo ra xuống tới khoác ở Hạ Uyển Thu trên thân. Đỉnh núi khí trời đều có chút lạnh. hôm nay mặt trời còn chưa hề đi ra khí trời còn có chút sương mù mông lung vốn là muốn lên buổi trưa 8 giờ tới quay chụp hoa sơn luận kiếm lâm phàm cùng hạ uyển thu 6 giờ liền đã đứng ở đỉnh núi mùa thu mặt trời ra vốn là sẽ biến chế một chút lâm phàm từ phía sau lưng còn quấn hạ uyển thu kinh tế vòng eo hạ uyển thu cứ như vậy tựa ở lâm phàm trong ngực nhắm mắt lại ngay sau đó lâm phàm đập một tấm hình đây là hắn cùng hạ uyển thu chụp ảnh chung không bao lâu lâm phàm cũng nhắm mắt lại cảm thụ được sờ khắc này mỹ Hảo yên tĩnh cũng là lâm phàm tay có chút không thành thật lắm lão muốn trực tiếp muốn từ hạ uyển thu cổ chỗ đó luồn vào đi hạ uyển thu luôn luôn đỏ mặt lấy cản trở lâm phàm không bao lâu hạ uyển thu mở mắt nhìn lấy đông phương xa xôi qua mặt trời mọc á mặt trời mọc á hạ uyển thu kinh hỉ nói lâm phàm đem tay cũng theo dưới cổ mặt y phục chỗ giúp trở về thấy được phía đông một màn kia ánh sáng sáng sớm lạnh lùng nhưng là mặt trời mọc thật vô cùng mỹ a thật đẹp hạ uyển thu lộ ra nụ cười nhàn nhạt mặt trời mọc đẹp như vậy lâm phàm cũng chỉ là nhìn thoáng qua liền nhìn về phía cô bé trước mắt hạ uyển thu chỉ chỉ phương xa mặt trời nhìn lấy lâm phàm cười nói lâm phàm có mặt trời mọc ngươi làm sao không nhìn đâu lâm phàm vuốt vuốt hạ uyển thu tuyệt khuôn mặt đẹp gò má mặt trời mọc tuy đẹp cũng không có ngươi mỹ hạ uyển thu khanh khách một tiếng biết rồi biết rồi liền xe hóng người vui vẻ lâm phàm cười nói Này làm sao có thể là hống người vui vẻ đâu ta nói câu câu là thật. Hạ uyển thu khói miệng vung lên một tia đường cong. Xoay người. Nhìn lấy lâm phàm. Lâm phàm. Nhắm mắt lại được chứ lâm phàm nhắm mắt lại. Hạ uyển thu nhẹ nhàng kiếm mũi chân in lên lâm phàm môi. Một hồi lâu sau về sau. Lâm phàm bất đắc dĩ nói. ngươi cắn ta đầu lưới làm gì hạ uyển thu nhẹ hừ một tiếng. nghe nói ngươi hôm qua còn vùng trộm hôn tiểu vũ thật lâu lâm phàm lâm phàm ta có sao hạ uyển thu cũng không nhắc lại chỉ là nhìn lấy lâm phàm lâm phàm chúng ta cái gì thời điểm kết hôn a lâm phàm vuốt vuốt hạ uyển thu đầu ngươi muốn cái gì thời điểm kết hôn đều có thể bất quá kết hôn trước đó Mình có thể hay không trước đem chính sự làm một chút ngươi nhìn ta cách này đều bảo trì bao nhiêu năm đồng tử chi thân. Hạ nguyện Thu vô sỉ vô sỉ vô sỉ. Rốt cuộc cũng đến quay phim thời điểm. Hoa Sơn Luận Kiếm chính thức quay đập còn về sau cũng chính thức kết thúc. Đương nhiên, xã Điêu kết cuộc cũng không phải là Hoa Sơn Luận Kiếm, mà chính là về sau nội dung cốt truyện. Bất quá quay phim thời điểm cũng sẽ không căn cứ nội dung cốt truyện trình tự tới quay. Tỉ như tại hoa sơn phía trên, sẽ duy nhất một lần đem tất cả nội dung cốt truyện đều đập xong. Tại một chỗ, liền sẽ đem nơi này nội dung cốt truyện đều diễn xong, sau cùng lại tiến hành chỉnh lý hợp thành. Xã Điêu Anh Hùng chuyện chính thức chiếu thử nghiệm cuối cùng hai tháng quay chụp làm cho tất cả mọi người đều rất mệt mỏi. Liền Lâm phàm cùng Hạ uyển Thu đều ngủ không được ngon giấc. Liên tục đập hai tháng phim truyền hình. Kỳ thật có còn lại phim truyền hình nửa năm lượng công việc. Đây là sớm làm vô cùng chuẩn bị đầy đủ mới có thể làm đến nhanh như vậy. Muốn là dựa theo hiện thực bên trong tới quay đừng nói hai tháng, một năm quay một bộ kịch truyền hình đều rất bình thường. Đương nhiên quay chụp hành trình như thế dày đặc, ra hành giải trí công tác nhân viên cũng đều cầm phi thường cao thủ lao. Không nên hỏi vì cái gì hỏi cũng là Lâm Tổng có tiền. Lô bản khai phi thường hài lòng. Lộ ra nụ cười hài lòng. Nói. Lâm Tổng diễn ký là thật tốt. Hạ Uyển thu diễn ký cũng là tương đối tốt. Cơ hồ toàn bộ hành trình không tạm ngừng. Cũng không biết các ngươi làm sao làm được. Lời kịch bản lính cũng đều mạnh như vậy. Xem xét lại có chút diễn viên. Liền lời kịch đều không nhớ được. Thật sự là trinh lệ a." Lâm Phàm cười cười. Lô Đạo. Cũng không nhìn Thu Thu là ai. Nàng biểu diễn bản lính cùng nỗ lực trình độ. Là rất nhiều diễn viên đều so sánh không bằng. Lô Bản Khai vui cười nói. Đúng vậy đúng vậy. Hạ Uyển Thu nỗ lực trình độ. Thật sự là ta gặp qua cố gắng nhất người. Liền Lâm Khả Hân cũng không sánh nổi nàng. Tô Tiểu Vũ cũng không có ở chỗ này, nàng đã đi thần điêu hiệp lữ đoàn làm phim đi quay chụp. Hứa Dương càng bận rộn, một tháng trước thì đập xong xạ điêu phần diễn, chuyển đi đập thần điêu hiệp lữ. Hứa Dương tại hai bộ phim truyền hình đều có nhân vật, vẫn là thần điêu hiệp lữ nam chính. Cho nên thần điêu hiệp lữ quay chụp tiến độ cũng liền chậm một chút. Lâm Phàm nắm Hạ Uyển thu tay, ôn nhu cười một tiếng, thu thụt. Ngươi phần diễn cũng đều đập xong Hai tháng này khổ cực Trở về nghỉ ngơi thật tốt đi Hạ uyển thu nháy nháy mắt Lắc đầu Ngày mai ta còn muốn đi tham gia tống nghệ thu đâu Không có thời gian nghỉ ngơi ác Lâm phàm nhíu mày Có chút đau lòng Ngày mai liền bắt đầu thâu ạ Ta cho lâm đảo gọi điện thoại Liền nói ngươi ngày mai không có thời gian Để bọn hắn một lần nữa an bài một chút Hai tháng này đến nay, Hạ Uyển Thu là nữ chính cơ hồ không có làm sao nghỉ ngơi. Nàng muốn mặc rất nhiều y phục, diễn tốt dung nhi nhân vật này. Đừng nhìn đập phần diễn không nhiều. Thường xuyên tại không có kịch đập thời điểm. Hạ Uyển Thu còn muốn đi thuộc kinh bản. Đi tốt hơn diễn nghệ dung nhi nhân vật này. Hiện tại vừa mới đập hết một bộ phim truyền hình, Hạ Uyển Thu liền muốn đi tham gia tống nghệ thâu. nghe lâm phàm nói như vậy hạ uyển thu lắc đầu không cần làm phiền bọn họ a đập tống nghệ cũng muốn phối hợp rất nhiều người thời gian kỳ thật làm ngôi sao lớn đều là bận rộn như vậy ta đều quen thuộc lâm phàm sau khi nghe xong cũng chỉ có thể lắc đầu hắn muốn cho hạ uyển thu nghỉ ngơi nhiều một chút hạ uyển thu lại không muốn đi phiền phức người khác có sảng này bạn gái lâm phàm theo trong nội tâm cảm giác được thật cao hứng cũng có chút đau lòng lâm phàm nắm hạ uyển thu tay cười nói được rồi không bắt buộc ngươi bất quá hôm nay buổi tối dẫn ngươi đi ăn tiệc đi chúng ta tới một cái ánh nến bữa tối hạ uyển thu nhẹ nhàng gật đầu U. vinh quy quy mơ bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 16 chương 443 chấn đồng dương châu điện ảnh tổng cục lâm phàm đập điện ảnh quá xuất sắc khoảng cách quay chụp cũng đã qua 3 tháng 3 tháng qua lâm phàm đang quay hết xạ điêu anh hùng truyện về sau lại đi xem thần điêu hiệp lữ quay chụp trừ cách đó ra, liền công phu bộ phim này lâm phàm cũng là toàn bộ hành trình đều tại tham dự điện ảnh đối lâm phàm mà nói là một cách khiêu chiến hoàn toàn mới Đối với gia hành giải trí mà nói cũng là một cách toàn lĩnh vực mới Lâm Phàm vẫn là dốc hết toàn lực Vỗ ra gia, gia hành giải trí bộ phim đầu tiên công phu còn lại một tháng Gia hành giải trí hậu kỳ chế tác đoàn đội Cũng đều tại ảo ảo tăng giờ làm việc tiến hành hậu kỳ chế tác Lâm Tính Tính cũng toàn bộ hành trình tham dự ba bộ phim truyền hình phối âm Nàng tiếng nói rất tốt Một người có thể cho 10 cái nhân vật nữ sắc phối âm Âm sắc đều có thể làm đến hoàn toàn không giống. Rốt cục tại sắp tiếp cận 4 tháng thời điểm, hai bộ phim truyền hình cùng điện ảnh cũng đã toàn bộ đều làm xong. Khoảng cách 4 tháng kỳ hạn cũng nhanh đến. Chỉ có tại 4 tháng trong vòng hoàn thành những thứ này tác phẩm đồng thời chiếu lên mới có thể đạt được trở lại lợi. Lâm Phàm cùng Dương Châu điện ảnh tổng của quan hệ cũng rất tốt. Làm Dương Châu điện ảnh tổng cục cục trưởng tưởng khôn nghe được Lâm Phàm đã làm tốt điện ảnh về sau càng là giật nảy cả mình. Không phải đâu. gia hành giải trí lúc này mới dùng bao lâu. Đã làm ra bộ phim đầu tiên. Còn có hai bộ phim truyền hình. cái này Lâm Phàm năng lực. Cũng quá xuất chúng đi. Tưởng cục trưởng mở miệng nói ra. Đúng vậy tưởng cục trưởng Lâm Tổng tại làng giải trí phương diện năng lực. Có thể nói là số một số hai. Lâm Vi Vi nói ra. Ánh mắt bên trong có chút sùng bái. Nàng hoàn toàn cũng là Lâm Phàm Tiểu mê muội Từ khi thấy được ra hành giải trí đập phim, phim truyền hình đều lớn lửa về sau. Đã để Lâm Vi Vi triệt để bội phục. Dùng tốc độ nhanh nhất thông qua xét duyệt. Xác nhận không có làm trái quy tắc về sau. liền có thể chiếu lên. Nhất là bộ phim này. Tốc độ phải nhanh. Tưởng Cục trưởng nói ra còn có, ta muốn đích thân đến tham dự xét duyệt. Làm Dương Châu Điện Ảnh Tổng Cục Đông Đảo lãnh đạo nghe được Tưởng Cục trưởng muốn đích thân xét duyệt lâm phàm đảo đóng phim. Càng là sắc mặt kinh ngạc. Tưởng Cục trưởng tại Dương Châu Điện Ảnh Tổng Cục bên trong cái kia nhưng mà cái gì địa vị. Không nghĩ tới, liền Tưởng Cục trưởng đều tự mình đến tham dự xét duyệt. Đông đảo lãnh đạo đều nghe nói qua lâm phàm năng lực. Chỉ là bọn hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy Lâm Phàm tự mình đạo đóng phim đến tột cùng đập thế nào Nói một cách khác Nếu như ngay cả bọn họ đều cảm giác không động được Cái kia bộ phim này Coi như có thể lên chiếu Người xem cũng sẽ không mua trứng Phim truyền hình cùng điện ảnh là hoàn toàn khác biệt Phim truyền hình có nhân khí ngôi sao thu thị suốt liền có thể sẽ cao một chút Nhưng điện ảnh có nhân khí ngôi sao Lại là hoàn toàn khác biệt Nếu như là phim tệ hại Người xem cũng sẽ không mua trứng Ngược lại sẽ giảm xuống ngôi sao Tại đại chúng cảm nhận bên trong điểm số Dương Châu điện ảnh tổng cục Có thể sớm nhìn đến Lâm phàm đạo diễn bộ phim này Bất quá để tưởng cục trưởng cùng Lâm Vi Vi Cảm giác được có chút tiếc nuối là Bộ phim này Lâm phàm cũng không có diễn viên chính Thậm chí, Lâm Phàm tại bộ phim này bên trong đều không có xuất cảnh. Diễn viên chính là Hứa Dương, nữ chính là Tô Mộc Tình, mà lại Tô Mộc Tình còn không có lời kịch. Tưởng cuộc trưởng Lâm Vi Vi còn có đông đảo lãnh đạo ào ào ngồi xuống, nhìn lấy công phu bộ phim này. Tại điện ảnh mở màn một phút đồng hồ thời điểm, mọi người còn không có biểu tình gì. Làm điện ảnh mở màn 10 phút đồng hồ thời điểm, toàn trường tất cả mọi người. Đều là nín thở. Nhìn lấy điện ảnh bên trong nội dung cốt truyện. Tại phút thứ 20 thời điểm tất cả mọi người đã trầm mê tại trong vở kịch. Toàn trường không có người nói chuyện. Nguyên bản một lúc mới bắt đầu những người lãnh đạo còn tại nói chuyện phiếm. Nhìn sau 20 phút. Tất cả mọi người đã tiến nhập trong vở kịch. Không có cái gì nguyên nhân khác mà là bởi vì. Bộ phim này quả thực là quá đẹp tổng tổng 100 điểm chung điện ảnh bất chi bất xác liền đi qua. Đang nhìn hết bộ phim này về sau đông đảo xét duyệt lãnh đạo đều là không khỏi vỗ tay lên. Tưởng cục trưởng. Đây quả thật là ta mấy năm qua này nhìn qua tốt nhất quốc sản điện ảnh. Bộ phim này người thiết lập. Nội dung cốt truyện. Có thể nói là thiết kế không chây vào đâu được. Có rất cao thâm ý. một cách lãnh đạo tán dương đúng vậy a bộ phim này bất luận là nhân vật chính vẫn là vai phụ diễn kỹ sao có thể tốt như vậy a các ngươi nhìn tô một tình diễn kỹ nàng mặc dù không có bất kỳ lời dịch chỉ là một ánh mắt để người đã yêu mến nữ hài tử này theo ta nói biết rõ những thứ này diễn viên đều là gia hành giải trí người Cũng đều là lâm phàm công ty dưới cờ nghệ sĩ. Những thứ này nghệ sĩ diễn ký mức độ. Có thể nói là khá cao a Còn có bộ phim này to gan sáng chế mới. Tuyển lựa 70 niên đại thời điểm cố sự. Để khán giả lập tức thì có rất cao đại nhập cảm. Nội dung cốt truyện. Xung đột rất mãnh liệt. Hình ảnh chế tác cũng rất tốt. Một số đặc hiệu phương diện mức độ cũng là khá cao. Ồ! Đây chính là Lâm Phàm năng lực à? Hắn chưa từng có đập qua phim, đây vẫn chỉ là bộ phim đầu tiên, liền đã sáng tạo ra thành tích như vậy, tuy nhiên còn không có chiếu lên, nhưng bộ phim này phòng bán vé chắc hẳn sẽ không quá kém. Lâm Phàm đạo diễn năng lực là khá cao a, hắn vẫn là biên kịch. Bộ phim này, tuyệt về sau nhất định sẽ trở thành một bộ tác phẩm kinh điển đông đảo lãnh đạo đều tải theo tâm khích lệ. Quốc sản điện ảnh tại những năm gần đây một mực phát triển đều rất kém cỏi, phim tệ hại tầng tầng lớp lớp. Có thể lâm phàm đánh ra tới điện ảnh, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được cảm giác mới mẻ. Cũng chỉ có lâm phàm mới có thể đánh ra dạng này điện ảnh đi. Tưởng cuộc trưởng đứng lên. Trên mặt nụ cười. Lâm phàm. Quả nhiên không phải người bình thường. Cấp tốc xét duyệt thông qua đi. Sớm đi để điện ảnh chiếu lên. Chúng ta quốc sản điện ảnh cũng nên xuất hiện một số biến đổi, mà Lâm Phàm chính là có thể cải biến hiện nay quốc sản điện ảnh bố cục nhân vật liền tưởng cục trưởng. Đều đối Lâm Phàm có đánh giá như vậy, còn lại mọi người chỉ có thể hai mặt nhìn nhau. Tại tưởng cục trưởng trong lòng, Lâm Phàm đến tột cùng đã chiếm được như thế nào vị trí á. Theo thời gian trôi qua, cũng nhanh đến mùa xuân. Lúc này đều là các đại điện ảnh tranh nhau chiếu lên đại thời cơ tốt. Tết Xuân thời điểm. Đại đa số người đều nghỉ. Về nhà thăm người thân. Qua một cái Tết Xuân. Mà lúc này đây người nhà liền có thể cùng đi ra nhìn một bộ phim. Có thể tiến vào Tết Xuân lúc điện ảnh. Chỉ cần chất lượng không tệ đều sẽ có không tệ phòng bán vé. Lâm phàm cũng rất nhanh liên hệ đến Vạn Đạt. Lâm Tùng Ngài Tốt. vạn đạt dạp chiếu phim quản lý đối với lâm phàm hơi hơi khom lưng giúp ta đập cái phim Ra hành giải trí xuất phẩm điện ảnh công phu ship tới tết xuân lúc ngươi nhìn có thể sao lâm phàm hỏi cái gì ra hành giải trí đẩy ra mới điện ảnh lâm tổng là ngài tự mình đạo diễn sao quản lý nghe xong có chút chấn kinh u vinh quy quy Mơ là ta đạo diễn thì nhìn xem bộ phim đầu tiên có thể có bao nhiêu phòng bán vé lâm phàm mỉm cười được rồi cái này giúp ngài an bài cho ngài hàng mảnh yên tâm đi lâm tổng ngài là vương tổng bằng gấu tại vạn đặc ngài có nhu cầu gì đều có thể sách đi ra quản lý hơi hơi khom người cung kính gì thường dù sao quản lý cũng là biết đến lâm phàm thế nhưng là ali phó tổng Cùng vạn đạt lão tổng ở giữa quan hệ đều tương đối tốt bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 16 chương 444 huyết kiếm lời năm nay Tết Xuân. Vốn nên là một cái hạnh phúc thời gian. Các đại quan công cũng đều sẽ về nhà đoàn tụ. Bất quá đối với gia hành giải trí mà nói, lại không có bình tĩnh như vậy. Rất nhiều nhân viên đều tự phát lưu lại. Bọn họ Tết Xuân cũng đều lựa chọn ở công ty qua. Trừ cái đó ra. hai bộ phim truyền hình cũng đã xét duyệt thông qua được chỉ muốn liên lạc với tốt tin tức website hoặc là đài truyền hình liền có thể chiếu lên lâm tổng có 23 mươi đài truyền hình liên hệ ngài còn có nhảy nghệ cùng thích kỳ tin tức hai đài tin tức website đều tại liên hệ ngài bọn họ đều muốn mua xuống thần điêu hiệp lữ cùng xã điêu anh hùng truyện quyền phát sóng tô một tình nói ra U, V, Quy, Quy, Mơ, Đài truyền hình lưu lại một gia giá cao nhất là có thể. Lâm Phạm nói ra. Tô một tình gật đầu. Lại một lát sau về sau. Nàng đi tới Lâm Phạm bên người. Lâm Tổng. Chiết sang về thị nguyện ý ra giá 600 triệu quyền phát sóng tới mua một bộ phim truyền hình. Hai bộ phim truyền hình thêm lên. Tổng cộng là 1,2 tỷ. Đây chính là trước mắt đại truyền hình ra giá cao nhất. tại tôi một tình giải quyết còn lại đài truyền hình về sau lâm phàm cũng rất nhanh gặp được chiết giang về thì người phụ trách lâm tổng công ty của chúng ta ra giá chắc hẳn ngài cũng xem rõ ràng ngài tự mình đạo diễn hai bộ phim truyền hình đáng giá cái giá này chiết sang về thì quản lý mở miệng nói ra khẽ khom người vì đến mua phía dưới cái này hai bộ phim truyền hình quyền phát sóng chiết sang về thì trực tiếp lấy ra kích dù tiền Cái giá này có thể nói là đem những đại truyền hình khác toàn bộ đều nghiền ếp. Hai bộ phim truyền hình. Giá trị 1 tỷ 2A mà Lâm Phàm làm cái này hai bộ phim truyền hình thành bản. Cùng nhau cũng chỉ có 400 triệu. Đây đắt là Lâm Phàm đang muốn tốn nhiều tiền tình huống dưới cũng chỉ tốn 400 triệu. Lại tốn nhiều tiền, Lâm Phàm cũng không xài được. Nói cách khác. Nếu như ném đi thành bản. Chỉ cần lâm phàm nguyện ý bán ra cái này hai bộ phim truyền hình quyền phát sóng, liền có thể sạc kiếm lời 800 triệu mà lại. cái này hai bộ phim truyền hình bên trong đông đảo nghệ sĩ, đều là gia hành giải trí tự mình bồi dưỡng nghệ sĩ. Nếu như phim truyền hình có thể lừa, cái này hai bộ phim truyền hình bên trong nghệ sĩ cũng sẽ đại hỏa nghệ sĩ đại hỏa về sau. Muốn lại kiếm tiền, cũng là tương đương dễ dàng. Các đại công ty đại sứ hình tượng tiền quảng cáo đều là nhiều vô số kể. Những vật này đều là tiền A. Còn có thể thuận tiện để cao gia hành giải trí danh tiếng. Bên ngoài bây giờ không biết có bao nhiêu giải trí công ty chờ lấy ra hành giải trí đập phim truyền hình bị vùi dập giữa chợ Dạng này ra hành giải trí thời gian dài tố tạo nên nhãn hiệu. Tự nhiên là sụp đổ. Phim truyền hình mỗi một bộ muốn lửa cũng không dễ dàng. Cho nên rất nhiều giải trí công ty đều ôm lấy chờ lấy gia hành giải trí suy sụp tin tức. Dù sao hiện tại gia hành giải trí đã làm vô cùng lớn. Chỉ cần là gia hành giải trí xuất phẩm phim truyền hình. Tổng có rất nhiều đài truyền hình tới mua quyền phát sóng. Còn có vô số nhà đầu tư muốn đến đầu tư. Đây đều là những công ty khác xa xa không thể so sánh nổi. Hiện tại đã có quá nhiều giải trí công ty đỏ mắt gia hành giải trí. có thể ký bất quá ta có hai điều kiện lâm phàm nói ra nhìn về phía chiết sang vệ thì quản lý ngài nói chiết sang vệ thì quản lý mỉm cười nói hai bộ phim truyền hình muốn tách ra phát ra trước phát ra xã điêu anh hùng truyện chờ bộ này phim truyền hình đại kết cuộc về sau mới có thể lại phát ra thần điêu hiệp lữ bởi vì hai bộ phim truyền hình ở giữa nội dung cốt truyện hoặc nhiều hoặc ít là có một ít liên quan lâm phàm nói ra đây là tự nhiên hết thảy đều nghe lâm tổng an bài chiết sang vệ thì quản lý thần sắc cung kính điểm thứ hai cũng là đài truyền hình tại cách này hai bộ phim truyền hình truyền ra lúc quảng cáo cần thanh toán cho ra hành giải trí hai thành tiền quảng cáo lâm phàm nói ra yêu cầu này có thể nói là phi thường bá đạo dù là chỉ có hai thành tiền quảng cáo Lâm Phàm cũng có thể kiếm được rất nhiều tiền. Bởi vì hai bộ phim truyền hình cùng nhau đều có gần 100 tập hợp. Cái này 100 tập hợp bên trong tất nhiên sẽ có quảng cáo cắm vào. Mà công ty quảng cáo ở phía trên đưa lên mỗi một giây đồng hồ quảng cáo. Giá cả khả năng đều sẽ đến 1 triệu. Đây cũng là căn cứ lưu lượng mà tính. Nếu như thu thị xuất đến một cái vô cùng con số kinh khủng. giống như vậy cáo thương đưa lên quảng cáo liền cần hoa tiền nhiều hơn thậm chí khả năng một giây đồng hồ 2 triệu 3 triệu cho nên lâm phàm yêu cầu chiết sang vệ thì đem quảng cáo phí dùng cũng chia cho hắn hai thành lâm phàm đoán chừng cách này hai thành cũng chính là chiết sang vệ thì lành xanh Cách này lâm tổng ngài là tại ép buộc a chiết sang vệ thì quản lý cười làm lành nói Đài truyền hình phân tiền quảng cáo cho công ty của chúng ta Cũng là phi thường bình thường sự tình Thế nào lại là ép buộc đâu quang phát sóng phí thì đánh ra chúng ta Công ty kia còn kiếm lời tiền gì Lâm phàm nói ra Rất nhiều một bộ không hợp tác thì kéo xuống ý tứ Quản lý vội vàng nói Lâm Tổng Ngày muốn tiền quảng cáo phân thành cũng được Bất quá chúng ta cũng có một cách điều kiện muốn cái này hai bộ phim truyền hình hai năm trọng bá quyền. Trong vòng 2 năm, chiết sang vệ thì có thể phát lại bộ này phim truyền hình. Lâm Phàm gật đầu, đương nhiên có thể, ngươi phát lại 2 năm tiền quảng cáo theo đó mà làm. Quản lý cười hắc hắc, được rồi, cái kia Lâm tổng, chúng ta đã chuẩn bị xong ký kết hợp đồng. Lâm Phàm lắc đầu, nói ra, ta còn có một cách điều kiện. Ta dự định đem quyền phát sóng cũng bán cho nhảy nghệ cùng thích kỳ tin tức. Cách này hai bộ phim truyền hình đều là tác phẩm kinh điển. Bất quá sẽ không tổn hại ít lời của các ngươi. Chỉ có đài truyền hình phát ra hết phim truyền hình về sau. Nhảy nghệ cùng thích kỳ tin tức phía trên mới có thể xuất hiện cái này một tập hợp. Quản lý hơi hơi trầm mặt một chút. Nếu như vậy đối đài truyền hình thu thì xuất, chỉ sợ sẽ có một số đà kích ác. ngay tại làm quản lý thời điểm do dự Lâm Phàm tiếp tục nói cách này cũng không sẽ tổn hại các ngươi đài truyền hình thu thì suốt các ngươi suy nghĩ một chút chỉ cần nội dung cốt truyện đầy đủ đặc sắc có ai có thể nhìn được không tại tivi trước mặt nhìn tại internet website bên trên có cái này hai bộ phim truyền hình tương đương với cho các ngươi đài truyền hình tuyên truyền dù sao chiết sang về thì đài truyền hình Là duy nhất trước hết phát ra cách này hai bộ phim truyền hình đại truyền hình. Nghe xong Lâm Phàm nói như vậy. Quản lý lúc này mới nhẹ gật đầu. Chúng ta có thể tiếp nhận. Bất quá muốn chít sang về thì không sàng buộc phát lại ba năm cách này hai bộ phim truyền hình. Còn nặng hơn truyền bá tiên kiếm kỳ hiệp truyện bộ này phim truyền hình. Ngày thấy thế nào quản lý cũng là một cách đàm phán cao thủ. Lâm Phàm đưa ra một cách điều kiện. Hắn cũng sẽ đưa ra một cách điều kiện. Dạng này song phương đều hài lòng. Đàm phán chính là như vậy. Không có khả năng một phương càng không ngừng nhượng bộ. Cách này ngược lại không có khả năng đàm phán thành công. Lâm phàm cười ha ha một tiếng. Có đài truyền hình nguyện ý phát lại phim truyền hình. Ngược lại sẽ để bộ này phim truyền hình càng thêm xâm nhập nhân tâm. Đối Lâm phàm tới nói cũng là có chỗ tốt. Tốt. có thể ký hợp đồng. Lâm Phàm cười nói. Được rồi. Quản lý gật đầu. Tại ký xuống hợp đồng về sau, Lâm Phàm cùng quản lý nắm tay. Cái này cũng mang ý nghĩa, hợp tác chính thức đã đạt thành. Lâm, tổng hợp tác vui vẻ. Quản lý trên mặt nụ cười. Hợp tác vui vẻ. Lâm Phàm cũng là mặt mỉm cười. Giao dịch này Có thể nói là huyết kiếm lời A bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 16 chương 445 xã Điêu Anh Hùng truyện lại một thần tác ra đời tại cùng đài truyền hình nói còn về sau. Lâm Phàm lại gặp được nhảy nghề cùng thích kỳ tin tức hai cái công ty người quen cũ. Hai nhà này video công ty cũng là toàn bộ mạng lưới trước mắt nóng bỏng nhất tin tức website. Bọn họ người sử dụng cùng lưu lượng đều đã đạt đến phi thường khủng bố quy mô. Ngoại trừ có hai nhà này tin tức website cố gắng của mình bên ngoài còn có cũng là Lâm phàm Nguyên Nhân. Chính là bởi vì Lâm phàm vỗ ra nhiều như vậy đẹp mắt phim truyền hình. Hai nhà này tin tức website. Mới có thể hấp dẫn đại lượng fan. Đi cho tới hôm nay. Lâm Tổng, ngày tốt. Nhảy nghệ quản lý mỉm cười nói. ngươi tốt đều là người quen cũ, không cần khách khí như thế. Lâm phàm mỉm cười. Lâm Tổng. Ta cũng liền không khách khí. Lần này là chuyên môn tìm đến Lâm Tổng Thương Lượng Thần Điêu Hiệp lữ cùng xã Điêu Anh Hùng truyện hai bộ phim truyền hình hợp tác. Thích Kỳ tin tức quản lý nói. Bọn họ đều là hai cái tin tức website công ty quản lý. Vì cùng Lâm phàm hợp tác. Đều là tự mình đi tới nơi này. Một tình cho hai vị quản lý rót chén trà. Lâm phàm nói ra. Được. một tình từ bên ngoài bưng ba chén trà đi đến. Trước tiên đem một chén phao trà ngon phóng tới Lâm Phàm trước mặt, lại đem mặt khác hai chén trà phân biệt cho hai cái quản lý. Tại phẩm qua trà về sau, cũng bắt đầu chính đề. Lâm Phàm nói ra, "Hai vị quản lý, chúng ta cũng đã hợp tác qua nhiều lần như vậy. Thời điểm trước kia, ta đều là đơn độc tìm đại truyền hình, hoặc là tìm các ngươi tin tức website hợp tác." Hôm nay hợp tác hình thức muốn biến hóa một chút. Trước tiên ở đài truyền hình phát ra. Đằng sau tin tức website cùng giải quyết bước đổi mới. Các ngươi gió chưa nhảy nghề cùng thích kỳ tin tức quản lý đều nhẹ gật đầu. Dạng này hợp tác hình thức tuy nhiên mới lạ. Bất quá trước đó cũng có qua áp dụng. Lâm Phàm nói ra. Một bộ phim truyền hình bản quyền giá tiền là 200 triệu. Đồng thời chỉ tiếp tục 2 năm. Hai bộ phim truyền hình bản quyền giá 400 triệu. Các ngươi có thể nhìn xem có tiếp nhận hay không. Đương nhiên hai năm về sau bản quyền phí có thể khác nói. Nói cách khác. Nhảy nghề cùng thích kỳ tin tức nếu như muốn mua xuống cái này hai bộ phim truyền hình truyền bá ủy quyền. Một bộ phim truyền hình một năm liền muốn ra 100 triệu. Cái giá này có thể nói đã khá cao. Nhảy nghề cùng thích kỳ tin tức quản lý đều lắc đầu, không có biểu thị gì nhị. Cái giá này bọn họ còn có thể tiếp nhận. Lâm phàm tiếp tục nói. Trừ cái đó ra. Các ngươi nhảy nghề cùng thích kỳ tin tức tại cái này hai bộ phim truyền hình bên trong tắm vào tiền quảng cáo. gia hành giải trí muốn thu hai thành. Các ngươi nhìn có thể sao tiền quảng cáo. Cũng là tin tức website công ty lợi nhuận một trong phương thức. Hấp dẫn đến đại lượng người sử dụng tiến đến Thì có công ty quảng cáo nguyện ý đến đầu tư Có thể kiếm được kích dù ít lợi Đương nhiên cách này đã cùng Lâm Phàm không có quan hệ gì Lâm Phàm muốn làm chỉ là cầm hai thành tiền quảng cáo Nghe Lâm Phàm điều kiện như vậy nhảy nghệ quản lý hơi hơi do dự Dù sao tiền quảng cáo hai thành thế nhưng là không tiện nghi a. Nếu như Lâm phàm cách này hai bộ phim truyền hình bị vùi dập giữa chợ, bọn họ ngược lại sẽ hao tổn. Phim truyền hình bị vùi dập giữa chợ. Liền sẽ không có công ty quảng cáo đến cắm vào quảng cáo. Đến lúc đó giá cả cũng sẽ thấp rất nhiều rất nhiều. Nhảy nghệ cùng thích kỳ tin tức khả năng đều thu không trở về thành bản. Nhảy nghệ quản lý nói. Lâm Tổng. Ngày cho hợp tác hình thức vô cùng mới lạ. Nhưng là cách này tiền quảng cáo hai thành. Chúng ta cũng không phải là không thể tiếp nhận. Bất quá có một cách tiền đề. Cũng là cách này hai bộ phim truyền hình phát ra lượng. Ít nhất phải đạt tới tiên kiếm kỳ hiệp truyện một phần ba. Thích kỳ tin tức quản lý cũng nhẹ gật đầu. Bọn họ cũng vô cùng muốn cùng Lâm Phàm hợp tác. Nhưng là cũng phải bảo đảm công ty sẽ không hao tổn. Lâm Phàm sau khi nghe. Nhẹ gật đầu. Có thể. ta có thể cùng các ngươi cam đoan, cách này hai bộ phim truyền hình không nhất định có thể vượt qua tiên kiếm, nhưng là sẽ trở thành hoa hạ võ hiệp phim truyền hình phía trên đỉnh phong, nó thu thì suốt cùng phát ra lượng, tất nhiên sẽ không thấp. đây chính là lâm phàm tự tin, nhất là xạ điêu anh hùng truyện, lâm phàm cùng hạ uyển thu diễn viên chính, còn có lâm khả hân, tô tiểu vũ. Hứa dương dạng này ngôi sao lớn gia nhập liên minh. Mà thần điêu hiệp lữ có tô một tình dạng này đại mỹ nữ làm nữ chính còn có rất nhiều thực lực phái diễn viên. Nhảy nghệ cùng thích kỳ tin tức quản lý cũng đều không có lại suy tư trực tiếp ký xuống hợp đồng. Lâm Tổng hợp tác vui vẻ chúc ngày phim truyền hình có thể đại hỏa nhảy nghệ quản lý cười nói. Lâm Tổng hợp tác vui vẻ thích kỳ tin tức quản lý cũng là mặt mỉm cười. Hợp tác vui vẻ. Lâm Phàm nắm chặt lại tay của hai người. Tại ký xuống hợp đồng không lâu sau đó, ra được công ty giải trí trong Chương Mục đã nhận được mấy bút chuyển khoản. Ngày số đuôi vì 3827 thẻ ngân hàng thu đến Thích Kỳ tin tức công ty chuyển khoản 40.000. Không không không không nguyên. Ngày số đuôi vì 3827 thẻ ngân hàng thu đến Thích Kỳ tin tức công ty chuyển khoản 40.000. Không không không không nguyên. Ngày số đuôi vì 3.827 thẻ ngân hàng thu đến chiết sang vệ thị đài truyền hình chuyển khoản không, không, không, không nguyên. Cùng nhau, 2 tỷ đắt vào trương một cách này 2 tỷ tiến vào ra được công ty giải trí tài khoản. Cũng cùng tiến vào lâm phàm tài khoản không hề khác gì nhau. Sau đó, lâm phàm cũng nhận được đến từ hệ thống nhắc nhở. Đinh ký chủ quay chụp 3 bộ phim, nỗ lực nhân lực thành bản là 130 triệu. Tự động trở lại lời bảo kích thành công. Bảo kích bội suất vì 3 lần. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được 390 triệu. Ngày số đuôi 6115 thẻ ngân hàng thu đến chuyển khoản 39.000. ngàn. Không không không không nguyên kiến thiết ngân hàng Lâm Phàm lại nhận được ngân hàng chuyển khoản. Bất quá lần này là Lâm Phàm tư nhân tài khoản Quay chụp phim truyền hình cùng điện ảnh Chỉ cần là nỗ lực nhân lực thành bản Cùng một số đạo cụ thành bản Đều có thể cầm tới kích xù trở lại lợi Bất quá các xây cũng không thuộc về quy tắc này bên trong Nếu như tướng ép muốn đề cao quá nhiều thành bản Sẽ vượt qua hệ thống quy tắc Cũng không có biện pháp thu hoạch được trở lại bén Đây cũng là lâm phàm cho nghệ sĩ nhóm đề cao cơ bản tiền lương nguyên nhân Cơ bản tiền lương Biết coi bói nhập nhân lực thành bản Mà các C sẽ không tính toán Bất quá bởi vì 4 tháng kết toán một lần Cho nên 4 tháng cơ bản tiền lương Cho lại nhiều nghệ sĩ cùng nhau Cũng cũng không nhiều Bất kể như thế nào Tốt xấu cũng có gần 400 triệu nhập chứng Cái này Lâm phàm tại phim truyền hình cùng điện ảnh còn không có chiếu lên Liên đã đã kiếm được nhiều tiền như vậy. Cái này, chỉ có thể dùng phát để hình dung triệt triệt để để phát coi như vứt bỏ chế tác thành bản cùng tiền lương cắt xây loại hình thành bản. Lâm Phàm cũng có thể sạc kiếm lời 2 tỷ đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Nếu như chờ điện ảnh cùng phim truyền hình chiếu lên. Chỉ sợ có thể kiếm được tiền. Thì không chỉ số này ba ngày sau đó. xạ điêu anh hùng chuyện chính thức tại chiết sang về thì hoàng kim lúc truyền ra thích kỳ tin tức cùng nhảy nghề công ty toàn bộ đuổi theo mà khán giả phát hiện lâm phàm đạo đóng phim công phu cũng đã ổn định ở tết xuân lúc cái này toàn bộ mạng lưới toàn bộ đều oanh động thứ năm buổi tối 20. không không đông đảo người xem đều canh giữ ở tv bên cạnh à, à. nghe nói xạ điêu anh hùng chuyện là lâm phàm đạo diễn vẫn là lâm phàm viết kịch bản liền diễn viên chính đều là lâm phàm nữ chính là hạ uyển thu quá chờ mong bộ này phim truyền hình đúng vậy a ta cũng rất chờ mong bộ này phim truyền hình nhất định sẽ nhìn rất đẹp đi lâm phàm đạo diễn phim truyền hình cái gì thời điểm khó coi hắn hiện tại ngoại trừ là đại lão bản Vẫn là một cách đỉnh cấp biên kịch cùng đạo diễn bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 16 chương 446 lâm phàm. Vĩnh viễn giọt thần sau 3 canh giờ. Xã Điêu Anh Hùng chuyện mở đầu ba tập hợp cũng đã phát ra xong. Tại thích kỳ tin tức cùng nhảy nghệ phía trên cũng xuất hiện cái này ba tập hợp. Không có ai biết buổi tối hôm nay đưa tới như thế nào kinh tâm đồng phách. Cũng không người nào biết tại buổi tối hôm nay, xã Điêu truyền ra đánh sâu vào mọi người thế giới như thế nào xem. Cho tới nay tại hoa hạ phim truyền hình trên thị trường đều không có lưu tú tác phẩm. Phim tệ hại, khắp nơi đều là phim tệ hại. Mở ra nhảy nghề cùng thích kỳ tin tức có thể tìm tới đẹp mắt phim truyền hình cũng là phi thường thư thớt. Có thể nói, hoa hạ truyền hình thị trường. Cơ hồ là ở vào một mảnh suy bại. Thỉnh thoảng sẽ có mấy bộ đẹp mắt phim truyền hình xuất hiện. Làm Lâm Phàm tự mình đánh ra đến một bộ bộ phim truyền hình thời điểm cũng trùng kích đến khán giả thế giới quan. Nhất là làm Lâm Phàm xuất hiện tại trên màn ảnh thời điểm khán giả điên cuồng. Vì cái gì? Ai có thể nói cho ta biết vì cái gì? Vì cái gì Lâm Phàm sẽ như vậy đẹp trai? À, à, à, à. Lâm Phàm vai trò quách tính. Quá đẹp rồi. Cũng là ha ha ha ha ha có chút ngây ngốc cảm giác. Bộ này phim truyền hình nội dung cốt truyện có chút đẹp mắt a Thật giống như hai chúng ta trong nước đều chưa từng xuất hiện võ hiệp phim truyền hình. Trời ạ! Lâm Phàm đập hết tiên hiệp phim đập ái tình kịch. Hiện tại lại đập võ hiệp phim. Hắn làm sao cái gì phim truyền hình đều có thể đập đẹp mắt như vậy ngọa tào. Đây chính là Giang Nam thất quái sao ha ha ha. vì á vì cái gì bọn họ bảy người yếu như vậy còn tới chỗ đi trang ly hạ uyển thu ở nơi nào nàng làm sao còn không có ra sân ôm ôm ôm chờ chết ta rồi nhưng là ta tại bắt đầu khúc cùng út nhìn đến hạ uyển thu thật sự có hạ uyển thu ta muốn nhìn à quên đây là phim truyền hình phim truyền hình cũng không có phát lại võng thượng có sao Sau đó, đông đảo người xem tại phim truyền hình phía trên nhìn vẫn chưa thỏa mãn. Còn có rất nhiều người lúc này vừa mới rảnh rỗi, vừa vẫn có thể tại phim truyền hình phía trên nhìn. Vô số người xem đã canh giữ ở nhảy nghệ cùng thích kỳ tin tức hai cái video áp phía trên. Tại nhảy nghệ cùng thích kỳ tin tức áp phía trên so tại trên tivi nhìn muốn tốt rất nhiều, bởi vì có thể tạm dừng Có thể phát không bình luận đậu đen giao muống. Còn có thể ảnh chụp màn hình. Thậm chí còn có thể đổ về đến xem. Muốn nhìn bao nhiêu lần đều có thể. Bởi vì trước ba tập hợp hạ uyển thu cũng không có ra sân. xạ điêu trước ba tập hợp. Còn tại giảng ngay từ đầu nội dung cốt truyện. Nhưng là tại khúc chủ đề bên trong mọi người thế nhưng là thấy được hạ uyển thu sáng vẻ. Tại hai cái ác phía trên vừa mới xuất hiện xả Điêu Anh Hùng truyện phim truyền hình lúc. Lập tức có vô số người xem tuôn đi vào. triệu triệu 66.666.666.666.666.666.666.666. Rốt cuộc đời đến Lâm Phàm tự mình đập phim truyền hình. À, à. Chỉ xem khúc chủ đề. Lâm Phàm cứ như vậy đẹp trai bọn nhỏ. Người ba ba là vừa xem tivi xong phim Lại tới nơi này nhìn một lần nói ba ba cái kia cháu con rùa đừng đi Sau đó tại khúc chủ đề phía trên xuất hiện một cách nữ hài tử Nữ chính Hạ Uyển Thu đóng vai Dung Nhi Làm khán giả nhóm nhìn đến khúc chủ đề phía trên Hạ Uyển Thu lúc không khỏi ngây dại Ai có thể nghĩ tới Hạ Uyển Thu còn có sáng này một mặt Sinh cơ linh động hoạt bát đáng yêu Giàu có linh khí, thông minh, lanh lợi, quả thực cũng là tiên nữ A. Ngoại tảo Tiên nữ, tiên nữ ta muốn liếm bình phong. Hạ Uyển Thu quá đẹp, quá đẹp nàng. Tại bộ này phim truyền hình bên trong cùng lâm phàm vẫn là người yêu. Xứng xứng xứng ta thấy được nữ thần của ta. Ha ha ha. Có hay không treo lớn biết cách này ba tập hợp xuất hiện. Hạ Uyển Thu không có kẻ ngu còn tại xem tivi phim. Người thông minh đã lấy ra giấy vệ sinh. Hai tay đánh chữ lấy đó trong sạc ngay sau đó, tại khúc chủ đề bên trong, lại xuất hiện Tô Tiểu Vũ. Ừ ừ ừ. Tô Tiểu Vũ. Nữ thần của ta Tô Tiểu Vũ cũng diễn bộ này phim truyền hình. Thì muốn hỏi một chút. Vì cái gì ta cha chồng chủ có thể đẹp như vậy ngòa tàu? Tô Tiểu Vũ ăn mặc bộ dáng Tuyệt tuyệt. Yêu. Cảm giác nàng thì cùng 18 tuổi một dạng. À, à, à. Ngọa tảo ngọa tảo lâm phàm cùng tô tiểu vũ có hôn môi ốm kính chẳng lẽ tô tiểu vũ mới là nữ chính sao sáu triệu sáu trăm lâm phàm cùng tô tiểu vũ tiếp vẫn liếu bắt ta đại đao đến nhà chúng ta công chúa màn ảnh nổ hôn đầu tiên bị lâm phàm cướp đi tại khúc chủ đề bên trong còn có lâm khả hân hứa dương Cùng đông đảo diễn viên xuất hiện, để khán giả đều có chút vẫn chưa thỏa mãn. Toàn bộ đều là thực lực phái diễn viên không ai là đánh đấm giả bộ cho có khí thế Cũng không ai diễn kỹ rất kém còi. Mà lại, diễn viên chính toàn bộ đều là ngôi sao lớn dạng này một bộ phim truyền hình. Để khán giả nhiệt huyết, thét lên đây là trong nước xuất hiện bộ thứ nhất võ hiệp phim. Thì cùng lúc trước lâm phàm đạo diễn tiên kiếm kỳ hiệp truyện một dạng. Qua ra đời. rung động tất cả mọi người cũng chính bởi vì đây là lâm phàm vai chính phim truyền hình. Chỗ lấy người xem đối xạ Điêu Anh Hùng truyện chờ mong giá trị cũng đã cao đến một cái rất cao trình độ đang nhìn hết thứ một ngày sau đó. Khán giả toàn bộ đều xông lên thích kỳ tin tức cùng nhảy nghệ quan viên thu được. Còn có chiếc sang về thì đại truyền hình quan viên thu được. bọn họ biểu thị, cái này cũng đổi mới quá chậm tác giả quá ngắn. Đổi mới sao có thể chậm như vậy đúng vậy a. Nhanh nhiều đổi mới mấy cách tập hợp. Không biết chúng ta người xem tâm tư sao nhanh càng. Ta muốn nhìn Lâm Phàm cùng Tô Tiểu Vũ hôn môi. Ha <cười> ha. Lại nói bộ này phim truyền hình đến tột cùng ai là nam chính nữ chính a trong cái thế giới này. xả điêu anh hùng truyện cũng không có ra sách. Cho nên cũng không có người sẽ hiểu được nguyên tắc chỗ lấy người xem nhóm nhìn đến khúc chủ đề mới sẽ khiếp sợ như vậy. Còn có không ít người xem kích động. Vạn nhất đây là một bộ hậu cung phim truyền hình đâu rất nhanh. Ngày thứ hai cũng tới. Khán giả lại lần nữa canh giữ ở tivi trước mặt. Lần này, Hạ Uyển Thu ra sân nàng ngay từ đầu là tên ăn mày nhỏ hình tượng giả trang thành nam nhân. Làm Hạ Uyển Thu cùng Lâm Phàm tại phim truyền hình bên trong gặp gỡ thời điểm, hai người là không quen biết. Quách tính thậm chí không biết Hoàng Dung là thân nữ nhi bởi vì quách tính so sánh đần độn Không bình luận phía trên càng là một mảnh kinh hỷ. Lâm Phàm đây là lão bà ngươi A. Ngươi sao có thể trang không biết A A A Hạ Uyển Thu làm sao đóng vai tiểu khất cái. Vì cái gì có người tiểu khất cái đều có thể đẹp mắt như vậy. Đại khái đây chính là Mỹ nữ đi, không nhìn cái gì y phục, đều có thể đẹp mắt như vậy. Ngay sau đó, tại tập 5 bên trong, Hạ Uyển Thu vai trò Dung Nhi, lần thứ nhất lấy thân nữ Nhi thân phận ra sân. Khán giả nhìn đến thời điểm có không ít người xem đã cảm giác được thân thể không chống nổi. Dung Nhi. Dung Nhi cũng quá đẹp ô ô ô. Hạ Uyển Thu còn có Linh khí A. Lâm Phàm cũng rất đẹp trai. Ha <cười> ha, lâm phàm còn là lần đầu tiên diễn loại này chất phát thật tài nhân vật hai người cùng một chỗ quá xứng đôi theo nội dung cốt truyện đẩy mạnh khán giả cũng nhìn thấy bộ này phim truyền hình các loại nội dung cốt truyện thật sâu hóa tan vào cái này mẹ nó quá đẹp diễn viên nhan chỉ cao nội dung cốt truyện xâm nhập nhân tâm phối âm họ chất cái gì đều quá ngưu bức thì liền tranh đấu đặc hiệu cũng có thể làm đẹp mắt như vậy. ngươi xem một chút cách này kháng long hếu hối. ta cũng muốn học hàng long thập bát trưởng lâm phàm đập phim truyền hình. vĩnh viễn là ngưu bức như vậy. lâm phàm. vĩnh viễn giọt thần bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 16 chương 447 đột phá ghi chép lại một cách phát ra lượng hơn ước phim truyền hình xạ điêu anh hùng truyện. chỉ truyền bá hai ngày. cũng chính là hai ngày này lại lần nữa chấn động toàn bộ mạng lưới, microblog, phi vụ, các đại video, diễn đàn, bilibili, bài bili, viết, gó gó xem chút, đầu âm, đều đã truyền âm lên, chấn kinh, quốc sản trong lịch sử đẹp mắt nhất võ hiệp phim truyền hình. vẫn là lâm phàm tự mình đạo diễn lâm phàm cùng hạ Uyển thu lại lần nữa vai chính xã điêu anh hùng truyện mới truyền ra hai ngày liền đã phổ biến thủ tốt bình luận xã điêu anh hùng truyện là lâm phàm tự mình viết ra kịch bản cũng là lâm phàm tự mình đạo diễn không thể không nói lâm phàm sáng tác năng lực cùng đạo diễn năng lực đều quá mạnh chính là như vậy một bộ phim truyền hình Các ngươi đoán xem thu thị suất cùng phát ra lượng thế nào các đại diễn đàn Cũng đang thảo luận xã điêu anh hùng truyện bộ này phim truyền hình Bất luận là diễn viên diễn kỹ Vẫn là hình ảnh chế tác Đã nội dung cốt truyện xung đột Đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người Dạng này một bộ quốc sản võ hiệp phim truyền hình Nó nóng này trình độ vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người liền dương châu điện ảnh tổng cục tưởng khôn cùng lâm vi vi đều là có chút kinh thán tưởng cục trưởng lâm phàm đạo diễn xã điêu anh hùng truyện đã phát hỏa bộ này phim truyền hình thật phát hỏa vì cái gì lâm phàm hắn mỗi lần quay một bộ kịch truyền hình đều có thể sáng tạo ra thành tích khá như vậy à? lâm vi vi nói ra tưởng cục trưởng mỉm cười nói đây chính là có tiềm lực người trẻ tuổi đi Không thể không nói Lâm phàm tại phim truyền hình phía trên tạo nghệ Đã rất cao Trước đó ra hành giải trí đẩy ra mảng chiến tranh lượng kiếm Cũng đã trở thành kinh điển nhất kháng chiến phim truyền hình một trong Khán giả cũng là tương đương la thích Lâm Vi Vi nhẹ nhàng gật đầu đối Lâm phàm cũng nhiều một chút ngưỡng mộ Dù sao Có thể đập một bộ lửa phim truyền hình rất bình thường Thế nhưng là mỗi một bộ phim truyền hình đều có thể lửa. Vậy cũng chỉ có thể nói. Người này quá thần kỳ tưởng cục trưởng lấy ra một điếu thuốc. Bất quá đây chỉ là một bộ phim truyền hình mà thôi. Phát hoảng. Ta rất vui mừng. Trọng yếu nhất chính là. Lâm phàm Đạo diễn công phu bộ phim này. Có thể lấy được thành tích như thế nào. Dù sao tại Tết Xuân lúc cùng công phu bộ phim này cạnh tranh có rất nhiều bộ a Phim truyền hình, nói trắng ra là chính là cho quốc gia mình người xem nhìn, muốn đi đến nước ngoài, là phi thường khó khăn. Rất nhiều người đều nhìn qua chính mình trong nước phim truyền hình. Mà nước ngoài phim truyền hình, lại nhìn qua mấy bộ bất quá cũng có người sẽ nhìn một số phim Mỹ. Nhưng Trung Quy tới nói, phim truyền hình muốn đi ra biên giới, gặp phải to lớn văn hóa khác biệt, vẫn là rất khó khăn. So sánh dưới điện ảnh là tương đương dễ dàng Chỉ phải tốt điện ảnh Tại trong phạm vi toàn thế giới lưu truyền Đều là không có vấn đề Một bộ tốt điện ảnh Là có thể vượt qua quốc tế Nhưng là Hoa hạ trước mắt Cũng không có tốt điện ảnh Càng thêm không có tốt điện ảnh Truyền đến nước ngoài Thì liền hoa hạ nội bộ Một số cao phòng bán vé điện ảnh Đại đa số đều là nước ngoài điện ảnh tỷ như Ma Ven Harvey Potter chờ một chút, liền là phi thường kinh điển ví dụ Chỉ là muốn đánh ra tốt điện ảnh thì rất khó khăn Trước mắt trong nước hiện trạng Trong nước điện ảnh đều rất khó có ra mặt so phòng bán vé căn bản không sánh bằng nước ngoài điện ảnh Ngẫu nhiên vận khí tốt có thể sẽ có một ít không tệ quốc sản điện ảnh Đây cũng là tưởng cuộc trưởng lo lắng nguyên nhân chủ yếu Không cầu trong nước điện ảnh có thể đi hướng thế giới ít nhất cũng phải trước hết để cho trong nước người xem thích trong nước điện ảnh để hoa hạ điện ảnh để cao một cái cấp độ mà bộ phim này lại là lâm phàm tự mình đạo diễn ra hành giải trí xuất phẩm điện ảnh tưởng cuộc trưởng cũng ôm rất lớn hy vọng đương nhiên trong nội tâm cũng sẽ có rất lớn lo lắng dừng khẽ gật đầu hì hì cười một tiếng tưởng cuộc trưởng không cần lo lắng á. Đây chính là Lâm phàm đánh ra tới bộ phim đầu tiên. Nói không chừng thật sẽ lửa. Coi như lửa không được. Cũng là bộ phim đầu tiên. Có thể lý giải về sau còn có thể tiếp tục đập tưởng cuộc trường hút một hơi thuốc. Nói ra. Cũng đúng. Là ta quá nóng lòng. Dù sao ra hành giải trí tại điện ảnh lĩnh vực vừa mới bắt đầu. Không thể nóng vội. Chiết sang về thì. Chiết sang về thì quản lý. nhìn lấy xạ điêu anh hùng chuyện số liệu đã có chút mộng bức cái này thu thì xuất có chút đáng sợ a ngọa tảo quản lý mở miệng nói ra cái này cái này cái này lâm Phàm cũng quá ngưu bức đi ngày đầu tiên xạ điêu anh hùng chuyện thu thì suất chỉ có 1.3. nhưng là ngày thứ hai xạ điêu anh hùng chuyện thu thì suất cao đến 4.8 đây mới là ngày thứ hai á Làm sao lại có thể có cao như vậy Thu Thị Xuất? Giống như cùng lúc trước tiên kiếm kỳ hiệp chuyện không sai biệt lắm. Không. Thậm chí so tiên kiếm Thu Thị Xuất còn muốn cao hơn một chút. Mới phát ra ngày thứ hai. Thì có dạng này Thu Thị Xuất chít sang đài truyền hình quản lý. Cũng không nghĩ tới. xạ Điêu Anh Hùng chuyện Thu Thị Xuất sẽ cao như vậy. Quản lý. Không chỉ có như thế. ngươi nhìn toàn bộ mạng lưới đối với bộ này phim truyền hình đánh giá có thể nói là ép thẳng tới lúc trước tiên kiếm đỉnh phong a lâm phàm đập phim truyền hình luôn có thể lừa bộ này phim truyền hình cũng không ngoại lệ tất cả chỉ số đều đang lên cao baidu sợ chỉ số đều đã đến 10 triệu một cách nhân viên nói ra moa nó lâm phàm quả nhiên không có khiến ta thất vọng đem xả điêu anh hùng chuyện thu thị xuất công bố ra ngoài đã muốn để bộ này phim truyền hình lửa cái kia đài truyền hình chúng ta cũng trợ giúp một thanh quản lý đánh nhịp quyết định tại công bố ra ngoài về sau lập tức liền lên lúc từ khóa hon xả điêu anh hùng chuyện vẻn vẻn phát ra hai ngày thu thị xuất thì cao đến 4.8 trừ cách đó ra còn có nhảy nghề cùng thích kỳ tin tức phát quan phương microsoberlux chỉ là ngày đầu tiên, xạ điêu anh hùng truyện tải trên internet phát ra lượng, liền đã phá trăm triệu, đương nhiên đây chỉ là phát ra lượng, cũng không phải là nhân số. Bất quá cách này cũng đồng dạng ý vì xạ điêu anh hùng truyện nóng này trình độ ta dọt cách ai ra, thế này thì quá mức rồi. Lâm Phàm đạo diễn xạ điêu anh hùng truyện bộ này phim truyền hình, làm sao có thể như thế lừa a. Đúng vậy a. Bộ này phim truyền hình là thật đẹp mắt Thu thì suất cao như vậy Phát sóng liên tục thả cửa cũng khủng bố như vậy Theo ta nói biết rõ Hai ngày phát ra lượng liền có thể phá trăm triệu phim truyền hình Cũng chỉ có ba bộ mà thôi Khánh Dư Niên Để Nhị Quý Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện Hệ Liệt Còn có bộ này xả điêu anh hùng truyện đúng vậy a. Ra hành giải trí trước đó cũng đập qua còn lại phim truyền hình Nhưng là cho tới nay không có bộ này phim truyền hình một dạng như thế lừa à Nói không chừng lại có thể sáng tạo lúc trước tiên kiếm đỉnh phong Ta trước đó nghe võng thượng ngôn luận Có người nói lâm phàm đã hết thời Kết quả tiên kiếm hệ liệt chỉ là người ta bắt đầu đây chính là lão đại ạ Đập phim truyền hình luôn có thể bảo lửa Đối mặt với võng thượng ùn ùn kéo đến sống như tốt bình luận Lâm phàm cũng nhích miệng mỉm cười Hắn cũng không có quá nhiều kinh ngạc, bộ này phim truyền hình thật là không tệ, nghệ sĩ quay trục cũng tương đương nỗ lực. Nhưng là đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. xạ Điêu Anh Hùng truyện bộ này phim truyền hình. Tránh thức đặc sắc tại nội dung cốt truyện trung hậu kỳ nếu như nói chỉ là chút thành tích này liền để mọi người kinh ngạc lời nói. Cái kia mọi người kinh ngạc điểm cũng quá thấp. Dù sao bộ này phim truyền hình cao trào. Còn không có tránh thức đến bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 16 chương 448 công phu. Tết xuân lúc chiếu lên 2 tuần sau đó. Xã Điêu Anh Hùng truyện đã truyền bá đến Trung Kỳ. Tại võng thượng thảo luận nhiệt độ đã đến một cách vô cùng con số kinh khủng. Có thể nói là toàn dân thảo luận nói như vậy. Xem tivi phim quân chủ lực đều là nữ nhân. Nam nhân bởi vì công tác bận rộn. Sự nhiệt dườm giả. Đối với phim truyền hình hứng thú thì thật cũng không lớn. Nhưng là đây cũng là phân loại hình. Tỷ như nữ nhân càng ra thích hoa hoa. Nam nhân càng ra thích đồ chơi loại hình. Nam nữ người suy nghĩ phương hướng. Còn có hứng thú yêu thích cũng đều là khác biệt. Tỷ như nữ nhân sẽ càng thiên hướng về ái tình phim truyền hình. Mà nam nhân càng thiên hướng về chiến tranh đánh võ loại hình phim truyền hình. Cho nên có phim truyền hình. Có thể hấp dẫn đến đại lượng nữ tính người xem. Mà có phim truyền hình khả năng hấp dẫn đến nam tính người xem. Có rất ít phim truyền hình có thể đồng thời hấp dẫn hai chủng loại hình người. Vì phòng ngừa loại tình huống này xuất hiện. Có giải trí công ty sẽ tải chiến tranh mảnh cùng phim võ thuật bên trong để lưu lượng tiểu sinh đi diễn nam chính. Dạng này liền sẽ có nam nữ người xem cộng đồng la thích một bộ phim truyền hình bất quá hiệu quả cũng không lý tưởng. Thế mà, xã Điêu Anh Hùng truyện, lại không tồn tại dạng này lưỡng cực phân hóa. Cái gì gọi là hiện tượng cấp phim truyền hình. Cũng là không nhìn giới tính khác biệt. Nam nữ lão ấu toàn bộ thông sát mà bây giờ. Đã đến một cách vô cùng con số kinh khủng. Thu thị suốt đến sáu tám Phát ra lượng đã vượt qua 600 triệu tại toàn bộ mạng lưới cùng nhau. Xã Điêu Anh Hùng truyện thảo luận nhiệt độ. Đã đến 1 tỷ trở lên thảo luận nhiệt độ đại biểu không phải là nhân số Có thể một tỷ nhiệt độ Vẫn là vượt quá tưởng tượng Cách này mang ý nghĩa Gia nhập thảo luận người Chí ít đã đến 60-70 triệu xã Điêu Anh Hùng truyện người xem Đã có 60-70 triệu Gia hành giải trí lấy được chân chính thắng lợi Toàn bộ gia hành giải trí các công nhân viên đều là có chút cao hứng Cái này có thể là thật phát hỏa. Bất quá ta nhìn Lâm Tổng cũng không có vui vẻ như vậy Hoặc là nói Đây hết thảy đều tại Lâm Tổng trong dữ liệu tiết khả tâm cười nói Có chút ngưỡng mộ Đúng vậy a, Đây chính là Lâm Tổng Hắn đập bộ này phim truyền hình trước Đoán chừng thì có dạng này dữ liệu đi Tiếp theo bộ thần Điêu Hiệp Lữ nếu như truyền ra Nói không chừng nhiệt độ so hiện tại còn cao hơn nữa. Lâm tính tính cũng mở miệng nói. Lâm Tổng thật là. Không gì làm không được A Thu Thị suất đột phá 6. 8. Ta cũng không biết là làm sao làm được. Tuy nhiên còn không có vượt qua tiên kiếm. Nhưng Lâm Tổng đập bộ thứ nhất võ hiệp phim. liền đã sáng tạo ra thành tích như vậy. Tiết khả tâm cảm khái nói. Lâm Tổng quả thực cũng là thần đồng dạng. Sáng tạo ra vô số người đều khó mà đuổi theo thành tích Lâm tính tính nở nộ cười xinh đẹp Dù sao, đó là Lâm Phàm Lâm Phàm đạo diễn phim truyền hình Luôn có thể cho người ta kinh hỉ. Thì liền ra hành giải trí các công nhân viên Cũng đều chú ý tới bộ này phim truyền hình Liền nội bộ nhân viên đều đang đuổi phim Dù sao hiện trường đập cùng thực tế Tại ốm kính phía trên hiệu quả khẳng định là không giống bình thường mà trong khoảng thời gian này, gia hành giải trí các công nhân viên có thể nói là bận biểu nổ tung, đủ loại đại sứ hình tượng quảng cáo chen chúc mà tới. tuy nhiên lâm phàm không cho gia hành giải trí nghệ sĩ tùy tiện tiếp đại nói, nhưng cách này cũng không hề đại biểu không thể tiếp đại nói. rất nhiều chất lượng không tệ sản phẩm đến đại sứ hình tượng lâm phàm vẫn là đồng ý, mà lại mỗi tiếp một cách đại sứ hình tượng đều muốn bận biểu thật lâu. Toàn bộ công ty đều đã bận biểu thành một đoàn. Lâm Khả Hân, Hứa Dương đều có rất nhiều đại sứ hình tượng hoạt động. Còn có gia hành giải trí rất nhiều nghệ sĩ thảo luận nhiệt độ cũng tăng lên đi tham gia các loại tống nghệ. liền Hạ uyển Thu cũng đi tham gia chạy đi Hoàng Hà Phần. Mà Tô Tiểu Vũ tham gia áp chủ bài đối vương bài cách này tống nghệ. Hai cách nữ Hải tử đều là bận biểu quên cả trời đất. Chỉ có Tô Mục Tình Tại Lâm phàm bên người. Nàng cũng không có tiếp bất kỳ đại sứ hình tượng. Dù sao, so sánh còn lại ngôi sao lớn. Nàng còn không tính rất hoạt. Chủ yếu tại xã Điêu Bộ này phim truyền hình bên trong. Tô một Tình còn không có ra sân. Lâm Phạm đơn giản tính toán một cái. Phim truyền hình phát ra hơn 2 tuần lễ. Ra hành giải trí doanh thu hơn 30 triệu còn chỉ là đại sứ hình tượng phí dụng. đã đến như thế con số kinh khủng. Các ngôi sao lớn phen lượng đều đang gia tăng. Tổng thể nhiệt độ cũng đều tại điên cuồng tăng lên. Gia hành giải trí xanh khí cũng tại điên cuồng tăng vọt. Gia hành giải trí nghệ sĩ cũng cả đám đều phát hỏa. Vẫn còn có công ty giải trí nghệ sĩ. May mắn có cơ hội diễn xả Điêu Anh Hùng truyền bộ này phim truyền hình. Nhân khí cũng tăng lên một cách cấp bậc. Khi nhìn đến kết quả như vậy lúc mạch sắc nhọn công ty giải trí người một trận trầm mặt Lão Tổng Đường Diên cùng cổ đông Lâm Anh đều là trầm mặt không nói Bọn họ cũng không có sự liệu được Lâm phàm lấy được thành tích như vậy Đường Tổng Ta cũng không nghĩ tới Có người đồng thời đập hai bộ phim truyền hình cùng một bộ điện ảnh Đều có thể đem bộ này phim truyền hình đập như thế lửa Đập đặc sắc như vậy tuy nhiên ta rất không muốn nói như vậy nhưng xả điêu bộ này phim truyền hình xác thực đầy đủ đặc sắc ta ngày ngày cũng đang đuổi lâm anh nói ra đường diên nhìn lâm anh liếc một chút lâm anh nhất thời không nói sau một hồi lâu đường diên thở dài lâm phàm chỗ đặc biệt là chúng ta không có cách nào siêu việt tại phim truyền hình phía trên hắn là hoa hạ trước mắt làm tốt nhất một người Không ai có thể siêu việt hắn. Có thể siêu việt hắn người. Đại khái cũng chỉ có chính hắn đi. Đường duyên bại lui. Lâm Tổng, cái kia công ty của chúng ta đến đón lấy làm sao bây giờ Lâm Anh hỏi. Đường Diên đôi mắt đẹp nâng lên. Như là diều hơ khóa chặt con mồi đồng dạng nhạy cảm. Không cần sợ hãi. Lâm phàm tại phim truyền hình lĩnh vực phía trên. Xác thực không người có thể địch Nhưng ở điện ảnh lĩnh vực phía trên, chúng ta mạch sắc nhọn giải trí. Không có người có thể ngăn trở Lần này Tết Xuân lúc, ta ngược lại muốn nhìn xem. Ra hành giải trí hai tháng thì đánh ra tới điện ảnh. Có thể lấy được thành tích như thế nào. Mà lần này, cũng là chúng ta đem ra hành giải trí sấm tại dưới chân cơ hội thật tốt đường riêng mỉm cười. Tại điện ảnh lĩnh vực. Mạch sắc nhọn giải trí còn không có sợ qua bất luận kẻ nào Đây chính là mạch sắc nhọn giải trí lực lượng Hoa hạ trước mắt mạnh nhất công ty giải trí lực lượng dù sao công ty của chúng ta đánh ra tới đấu la chi ta thật vô địch Cũng là rất không Tể anime Xảo diệu vận dụng đấu la đề tài Còn lấy được đường tam cho bản quyền Bộ phim này Chắc hẳn bất kể như thế nào Đều sẽ không thua cho Lâm Phàm lâm thời làm ra điện ảnh đường Diên lộ ra một tia nụ cười tự tin. Cùng một ngày. Khoảng cách Tết Xuân còn có 10 ngày. Lâm Phàm cũng chính thức đánh nhịp quyết định công bố điện ảnh công phu tin tức. Ra hành giải trí đẩy ra điện ảnh công phu. Tại cả nước các nơi dạp chiếu phim. Lên một lượt chiếu đỉnh lúc Tết Xuân lúc làm tin tức công bố thời điểm. Toàn bộ mạng lưới. Lại lần nữa vỡ tổ. Công phu, sẽ là gia hưng giải trí đẩy ra bộ phim đầu tiên bộ phim này ổn định ở Tết Xuân Lúc, thì mang ý nghĩa gặp phải lấy rất lớn áp lực. Bộ phim đầu tiên, không nhất định có thể thủ rất khá thành tích. Chỉ còn lại 10 ngày, gia hành giải trí cũng không kịp tuyên truyền bộ phim này, dù sao công việc gần đây quá phồn mang. Tin tức này tuôn ra thời điểm các đại giải trí công ty cũng là ào ào có chút mộng bức. Gia hành giải trí lựa chọn tại Tết Xuân lúc chiếu lên điện ảnh. Đối với chế tác điện ảnh kinh nghiệm chưa đủ lâm phàm tới nói. Đây không phải đang tìm cách chết sao bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 16 chương 449 hàng mảnh dẫn. Các phương thái độ theo gia hành giải trí ban bố tin tức mới nhất. Các đại dạp chiếu phim cũng đều ào ào phát. Mà điện ảnh công phu. Cũng chính thức định đến Tết Xuân lúc lấy lâm phàm cùng vạn Đạt vương tổng quan hệ. Chút chuyện này cũng không nói chơi. Đương nhiên Tết Xuân lúc mang ý nghĩa cạnh tranh sẽ tương đối kịch liệt. Có thể phía trên Tết Xuân lúc điện ảnh không hề nghi ngờ đều là đại đạo diễn cùng đại công ty mới có thể làm đến. Đồng dạng điện ảnh, liền viện tuyến đều lên không được, lại càng không cần phải nói phía trên Tết Xuân lúc hàng mảnh. chỉ là công phu bộ phim này nhân vật chính cũng không phải là lâm phàm cùng hạ uyển thu mà chính là hứa dương hứa dương làm công phu nam chính mà tô một tình cũng tại công phu bên trong đóng vai nữ chính nhân vật bất quá phần diễn rất ít tiểu lý vạn đạp tất cả dạp chiếu phim đem công phu hàng mảnh nhiều một chút lâm tổng cũng là bạn của ta không thể đem công phu làm thành bình thường nhất điện ảnh đi xem Vạn đạt vương tổng tự mình mở miệng nói ra Đối với vương tổng mà nói Một trăm triệu đều là một cách tiểu mục tiêu Thế nhưng là dính đến lâm phàm sự tình Vương tổng vẫn là vô cùng coi trọng Lâm phàm đều tự mình đến cùng hắn nói muốn lên chiếu điện ảnh Vương tổng cũng sẽ cho mặt mũi này Hàng mảnh lượng nhiều liền có cao hơn ra ánh sáng dẫn Đương nhiên Quyết định một bộ điện ảnh phòng bán vé bản chất nhất vẫn là điện ảnh chất lượng. Vương Tổng Minh Bạch chỉ là lâm phàm còn giống như không có đập qua phim ta sợ. Lý Chính Nghĩa nói ra. Một mặt do dự. Dù sao hắn phụ trách lấy cả nước các nơi vạn đạt dạp chiếu phim. Nếu để cho công phu quay phim lượng đi lên. Liền sẽ để còn lại ưu tú điện ảnh quay phim lượng xuống tới. Mà Lâm phàm đập bộ phim đầu tiên có thể lên viện tuyến cùng Tết Xuân lúc liền đạt tương đối khá. Vạn nhất nếu là công phu chất lượng không được. Liền sẽ bệnh thiếu máu. Thậm chí có khả năng sẽ thua thiệt một tỷ trở lên con số. Tết Xuân lúc. Có quá nhiều ưu tú điện ảnh. Cứ việc hiện nay điện ảnh thị trường đều bình thường giống như. Cũng không phải tất cả điện ảnh cũng không thể đánh. Có thể phía trên Tết Xuân lúc điện ảnh. Chất lượng cũng không tệ lắm. Cũng có thể lấy được không tệ phòng bán vé. Hao tổn 1 tỷ A. Vương Tổng cũng có chút do dự. Đây cũng là một khoản con số không nhỏ. Vương Tổng. Không bằng chúng ta đã cho Lâm Tổng mặt mũi này. Cho công phu chiếu lên 3 ngày nhiều quay phim. Đến mức đến tiếp sau quay phim nhìn xem Lâm Tổng điện ảnh chất lượng thế nào đi. Nếu như chất lượng cao. Còn có thể lại tăng thêm hàng mảnh dẫn. Muốn là chất lượng thấp Vậy liền giảm xuống một số đi Lý Chính Nghĩa nói ra Được thôi, ngươi an bài đi Ta còn làm việc, gấp đi trước Vương Tổng nói, phất phất tay Được rồi Lý Chính Nghĩa nhẹ gật đầu Hắn ngồi đến trên vị trí này Cũng có áp lực a. Dù sao rạp chiếu phim cũng muốn kiếm tiền Luôn không khả năng bởi vì cùng người nào đó quan hệ tốt Thì cho người này gia tăng quá nhiều hàng mảnh dẫn. Dạng này ngược lại sẽ hao tổn rất nhiều. Lý chính nghĩa theo trong đáy lòng cảm thấy lâm phàm đập điện ảnh rất khó lừa. Dù sao phim truyền hình cùng điện ảnh hoàn toàn là hai cách hoàn toàn khái niệm bất đồng. Bình thường công ty đập bộ phim đầu tiên đều sẽ bị vùi dập giữa chợ. Rất khó để người xem ra thích. Phim truyền hình có thể chậm rãi đẩy mạnh nội dung cốt truyện. Nhưng là điện ảnh không được Điện ảnh thổ chúng Tiết tấu Nội dung cốt truyện Yêu cầu sẽ càng cao Xử lý không tốt liền sẽ toàn diện sập bàn Lý Tổng đây chính là Vương Tổng a Vương Tổng sách yêu cầu Ngài đều dám nói thế với ạ bội phục Một người quản lý đi theo Lý Tổng bên người Ta phải chịu trách nhiệm Tết Xuân lúc tổng thể điện ảnh quay phim Có mấy lời vẫn phải nói Nói thật, Lâm Phàm bộ phim này, ta cảm thấy lừa không được. Bộ phim đầu tiên đơn giản cũng là thăm dò đường. Có thể lên Tết Xuân lúc cũng không tệ rồi. Lâm Phàm còn muốn dùng quan hệ nhiều tăng thêm một chút hàng mảnh dẫn. Muốn không phải xem ở vương tổng trên mặt mũi. Ta liền Tết Xuân lúc đều không cho hắn phía trên. Cho ra hành giải trí bộ phim này trước 3 ngày chỉ cần 10% quay phim dẫn là có thể. Lý chính nghĩa nói ra 10% có thể đây là vương tổng tự mình nói ra Quản lý nói Lý chính nghĩa cười cười Không có việc gì Xảy ra vấn đề ta đến chịu trách nhiệm Ta thì không quen nhìn loại này đi quan hệ người Điện ảnh không có chất lượng liền muốn đi quan hệ Cho hắn 10% hàng mảnh dẫn không tệ Muốn là ba ngày sau điện ảnh phòng vé không được Hàng mảnh dẫn giảm xuống đến 1%. Lý chính nghĩa rất tự tin, hắn cảm thấy làm như thế, cũng tuyệt đối sẽ không ra chuyện. Điện ảnh không được, hàng mảnh dẫn tự nhiên sẽ hạ xuống, đây cũng là mọi người đều biết sự tình. Chỉ có một ít ưu tú điện ảnh, hàng mảnh dẫn sẽ tăng tới 20%, trăm. Đến lúc đó, liền vương tổng đều không có cách nào trách tội xuống. Tuy nhiên vương tổng là cấp trên của hắn. Nhưng Vương Tổng cũng là muốn vì tiền phục vụ. Chẳng lẽ bởi vì lâm phàm một cách nhân tình. Liền muốn hao tổn mấy tỷ đây cũng là tương đương chuyện ngu xuẩn. Đồng thời các đại công ty giải trí người đều là có chút chấn kinh. Dù sao ra hành giải trí liền tuyên truyền cũng không kịp làm, lại có 10 ngày thì mùa xuân. Không có tuyên truyền công phu. Không ra một cái buổi họp báo. Không đến hiện trường cho đám phen hâm mộ tuyên truyền. Làm sao lửa A Nguyệt Hoa tập đoàn Lý Tổng khẽ thở dài một cái Lâm Phàm vẫn là quá gấp A Tuy nhiên năng lực không tệ Nhưng như thế vội vàng chiếu lên điện ảnh Ta nhìn cũng là khó khăn Hoa sách ngành điện ảnh lưu Tổng vung tay lên Ha ha Lâm Phàm quả thật có thể lực rất mạnh Nhưng điện ảnh thị trường Hắn không nên tiến A Ra hành giải trí liền phim truyền hình thị trường đều không triệt để ổn định lại Liền muốn bước vào điện ảnh lĩnh vực Còn chuyên môn tại Tết Xuân lúc cùng còn lại điện ảnh tranh giành hàng mảnh dẫn Cách này không biết phải đắc tội bao nhiêu người Có thể nói, ngoại giới hiện tại cũng không coi trọng lâm phàm công phu Các đại diễn đàn, bài viết, hi vu đều có đại ngưu đối công phu bộ phim này làm ra đánh giá Ra hành giải trí đập phim truyền hình là không tệ Bất quá sống như gia hành giải trí gần nhất lửa phim truyền hình Đều dựa vào Lâm Phàm cùng Hạ uyển Thu diễn viên chính A Cũng chỉ có mấy người này có thể đem ra được Lâm Phàm đóng kịch TV đồng thời còn muốn làm điện ảnh Đây là muốn đúng nát tiền vậy khẳng định Chính là vì lừa gạt vô tội người đi đường đi Ta nhìn cách này điện ảnh cũng rất bình thường Công phu có gì có thể nhìn Chẳng phải đánh một chút công phu. Trang trang bức. Dù sao cái này phá điện ảnh ta sẽ không nhìn. Xã Điêu Lão phấn biểu thì không thích nhìn công phu. Muốn là lâm phàm tự mình chủ đóng phim. Ta còn muốn đi xem. Cái này mẹ nó đều không phải là lâm phàm. Có gì đáng xem ta có thể rất rõ ràng mà nói. Ta đói chết cũng sẽ không đi xem công phu. Tại điện ảnh còn không có chiếu lên thời điểm. Liền đã bị đóng lên đánh giá kém nhãn hiệu. Võng thượng đã có không ít người tại hướng công phu cảm thấy dạng này điện ảnh cũng là đi ra kiếm tiền. Hoa hạ điện ảnh thị trường hoàn toàn chính xác đồng dạng, nhưng muốn lừa gạt người xem cũng là rất khó. Rất nhanh, về khoảng cách chiếu thời gian cũng nhanh đến. Công phu cũng ban bố đơn giản video còn có diễn viên chính bảng danh sách. Không phát bố còn tốt. Vừa tuyên bố diễn viên chính bảng danh sách võng thượng đánh giá kém bay đầy trời Tô một Tình là ai Thì cái kia diễn nhị thập bất hoặc cái kia nữ diễn viên phụ Tô Mộc Tình ngược lại là lớn lên tạm được Nàng diễn ký ngược lại là Không có cách nào đánh giá liền hứa xương đều đến điện ảnh cách này điện ảnh có thể đẹp cỡ nào không nhìn không nhìn Ta muốn là nhìn cách này đúng nát tiền điện ảnh Ta chính là chó bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 16 chương 450 sư phụ. Ngươi có phải hay không thích ta nha ra hành giải trí? Đối mặt với võng thượng lời đồn đại các công nhân viên đều có chút căm giận không bằng phẳng. Chỉ có ra hành giải trí nhân viên mới biết được đập bộ phim này phí hết bao lớn tâm tư. Lô bản khai nhất quyền đánh vào trên mặt bàn. Đập chính mình rất đau. Moa nó. Bộ phim này thế nhưng là lâm tổng tự mình đạo diễn. Ta đều toàn bộ hành trình không có nhúc tay. Lại có người nói đây là một bộ phim tệ hại. Bọn họ nhìn bộ phim này sao? Thì cho ra đánh giá như vậy tiết khả tâm nhẹ gật đầu. Chúng ta hậu kỳ chế tác tổ thế nhưng là bỏ ra thật là lớn công phu. Mới đem bộ phim này đặc hiệu cho làm tốt. Đều dựa theo lâm tổng chỉ điểm. Từng bước một tới. Hơn nữa còn mời vô cùng chuyên nghiệp phối âm diễn viên, liền lâm tính tính đều tự mình đến phối âm. Tiết khả tâm nói nghiêm túc. Lô bản khai thở dài, ta nhớ được hứa dương đập bộ phim này thời điểm còn có một lần thù thương, mọi Người điện ảnh đều rất nghiêm túc. Còn có rất nhiều diễn viên quần chúng. Cơ mười 18 cái giờ đều rất ít nghỉ ngơi. Rất nhiều ốm kính từng lần một chụp lại. Tất cả mọi người mệt muốn chết rồi. Lưu mỗ cũng là cảm thán một tiếng. Những thứ này diễn viên quần chúng thế nhưng là thật chuyên nghiệp a. Không có bọn họ. Chúng ta cũng rất khó đem điện ảnh đập tốt như vậy. Lưu mỗ cùng lô bản khai nhìn về phía tô một tỉnh. Nói ra. Một tỉnh. Nhất là ngươi. Tuy nhiên ngươi không có lời dịch. Thế nhưng là ngươi đập cái kia đoạn nội dung cốt truyện. Đều là lâm tổng tự mình chỉ điểm ngươi. còn tự thân làm mẫu một chút cũng là rất vất vả. ngươi có muốn hay không đi cùng lâm tổng nói một chút, nhìn xem làm sao bây giờ. nếu như võng thượng dư luận đều là nếu như vậy, điện ảnh coi như cho dù tốt, chỉ sợ phòng bán vé cũng khó a. tô một tình lắc đầu, tinh khiết trong con ngươi không có một tia hạt bụi, cũng không có bất kỳ cái gì tức giận bộ dạng. ta đã hỏi lâm tổng. hắn biểu thì không cần quan tâm những thứ này dư luận đợi đến điện ảnh chiếu lên thời điểm mọi người liền biết bộ phim này đập thế nào lâm tổng còn nói sự thật thắng hùng biện trong văn phòng lâm phàm nhận được lão mù gọi điện thoại tới mẹ lâm phàm tại điện thoại bên trong nói ra lâm phàm ngươi cái gì sẽ về nhà ta và cha ngươi đều ở nhà chờ ngươi đấy Còn có a Chúc ta gần nhất cũng nhìn thấy ngươi đập phim truyền hình. Ta và cha ngươi đều đang đuổi xạ điêu anh hùng truyện, nhất là cha ngươi, truy quên cả trời đất, mỗi ngày đều tại tivi trước mặt trông coi nhìn. Lão mụ nói ra, "Mẹ, năm nay sang năm khả năng trở về không được, ta còn ở công ty bận Miểu công tác, còn có công ty mới điện ảnh cũng phải lên chiếu." Lâm Phàm cười nói, a sang năm không về được a vậy cũng không có việc gì ta nhìn võng thượng gần nhất có rất nhiều người đều tại phun ngươi mới điện ảnh không có việc gì có khác cái gì áp lực lão mụ cho ngươi gửi đi qua một chút trong thôn khoai tây cùng cải trắng ngươi nhớ đến cầm chuyển phát nhanh a mẹ âm thanh vang lên lâm phàm gật đầu yên tâm đi mẹ ta sẽ ăn lâm phàm mù mù tiếp tục nói Ngươi thật cùng Hạ Uyển thu cùng một chỗ à, nha Uyển thu cô bé này tốt bao nhiêu. Sơ chung thời điểm còn tới qua nhà chúng ta, ta lúc đó đã cảm thấy cô bé này thích hợp ngươi khá khá a. Lâm Phàm gật đầu u, v, quy quy mơ ở cùng một chỗ. Lâm Phàm mụ mụ càng thêm vui cười. Được được được, loại kia ngươi không thời điểm bận rộn nhớ đến mang về để lão mụ cùng cha ngươi nhìn xem a. Lâm Phàm nói ra cái này còn chỗ nào sự tình còn chưa nói muốn kết hôn đây Lâm Phàm mụ mụ khoác tay áo Ha <cười> ha Không nói Sớm một chút kết hôn cũng là tốt Ta và cha ngươi cũng lớn tuổi Sớm một chút để chúng ta hai cái ôm cháu trai cùng cháu gái tốt bao nhiêu Cúp điện thoại về sau Lâm Phàm thở dài Hắn cũng muốn về thăm nhà một chút Đây cũng là chuyện không có biện pháp Tiếng đập cửa vang lên. Tô Tiểu Vũ lanh lợi đi đến, cầm lấy một ly trà sữa, đưa cho Lâm Phàm. "Ấy, mùa thu chén thứ nhất trà sữa a. Bản cô nương mấy ngươi uống." Lâm Phàm nhận lấy nóng hầm hập trà sữa, cười nói, "Còn biết cho sư phụ mua trà sữa, trưởng thành a." Tô Tiểu Vũ y như là chim non nép vào người nháy nháy mắt, cầm lấy trà sữa cùng ốm hút. lôi kéo lâm phàm cánh tay lung lay u vinh quy quy mơ ốm hút quá cứng a không chen vào lọt sư phụ giúp ta đi lâm phàm bất đắc dĩ nhìn tô tiểu vũ một dạng giúp tô tiểu vũ đem ốm hút cắm vào trà sữa bên trong tốt những ngày này ghi hình tiết một thời điểm có phải hay không rất vất vả tô tiểu vũ nhẹ gật đầu quỷ khuất nói Là ở Thật vất vả Sớm biết thì không ghi lại tống nghệ A Còn có cái nam khách quý Muốn mò chân của ta Thì người nam kia khách quý Lão ra thích chiếm người tiện nhi Lâm phàm lúc này liền để xuống trà sữa Đứng lên trên người khí tràng đều phát sinh một chút biến hóa Người nào Lâm phàm nói ra Ai nhỉ Sư phụ Cũng không có sở đến A lúc đó ta xuyên qua cái váy quá rối đóng ở người nam kia khách quý vừa muốn đem để tay tại ta trên đùi hừ ta thì tự tuyệt tô tiểu vũ sống tiểu hồ ly giống như nháy nháy mắt một mặt thông minh cơ trí sư phụ mau tới khích lệ bộ dáng của ta người kia là ai lâm phàm tiếp tục nói tô tiểu vũ nhìn đến lâm phàm tức giận hì hì cười một tiếng không ai rồi cũng là muốn thăm sư phụ một chút là phản ứng gì hiện tại thăm sư phụ một chút vẫn là quan tâm ta gì gì lâm phàm lúc này mới trầm tính lại đi lên trước sờ lên tô tiểu vũ đầu về sau loại chuyện này không nên nói đùa nhìn lấy lâm phàm đối nàng tốt như vậy tô tiểu vũ có chút phá lệ cảm động nàng ngơ ngác nhìn lâm phàm sư phụ Trước kia ngươi đối với ta đều không tốt như vậy. Hiện tại đối với ta tốt như vậy. Ngươi có phải hay không thích ta nha cái kia. Coi như bạn trai của ta đi tuy nhiên ngươi đã có huyền thu tỉ tỉ. Vậy ta coi như tiểu tình nhân của ngươi đi tiểu tình nhân lâm phàm cười khổ. Gõ gõ tô tiểu vũ đầu. Ngươi nằm mơ đâu ta nhìn như vậy giống thứ cảnh bã nam sao tô tiểu vũ vô tội lắc đầu. Sư phụ mới không phải kẻ đồi bại. sư phụ đây là theo tâm đối mặt với xinh đẹp nữ sinh chịu không được cũng là bình thường ác lâm phàm nghĩ nghĩ còn quả thực là không có cách nào phản bác tô tiểu vũ nhan trì xác thực rất cao a người thích nàng đều có thể theo ma đô ship tới đế đô đi còn thật không phải đang nói đùa lâm phàm nghĩa chính ngôn từ nói ra làm tiểu tình nhân sự tình thì đừng nhắc lại ta không phải loại người như vậy Khác nghĩ nhiều như vậy. Ta tốt với ngươi chỉ là bởi vì ngươi là nghệ sĩ của công ty. Tô Tiểu Vũ nháy nháy mắt. Sư phụ nói láo ờ. Con mắt của ngươi luôn loạn nghiêng mắt nhìn. Xem hết con mắt của ta. Thì vụng trộm xem ta ngực cùng đôi chân dài. Nam nhân đều là đại móng heo. liền biết thừa dịp nữ sinh không chú ý nhìn lén nữ sinh. Lâm Phàm cười ha ha. Ngay sau đó phản bác. Ngươi có ngực cùng hạ uyển thu so ra Tô Tiểu Vũ lớn nhất thế yếu thì rất rõ ràng Tô Tiểu Vũ cũng không tức giận Chu cái miệng nhỏ nhắn nói ra Sư phụ kia ngươi có thể thử một lần nha Đều là nữ hải tử Làm sao có thể sẽ không có lâm phàm bại Hắn đã đầy đủ không biết xấu hổ Trực tiếp đâm bên trong một người nữ sinh mềm nhất sườn địa phương Không nghĩ tới Tô Tiểu Vũ trực tiếp phản chơi một vố Đem lâm phàm đem chết rồi Cái này ai dám đi sờ một chút muốn đi sờ một chút Bị meo meo thấy được Về sau còn thế nào lăn lộn lâm phàm ngay cả mình nhà nàng dâu đều không giải quyết Liền muốn đi mò bên người những nữ nhân khác Vạn nhất tô tiểu vũ chỉ là thăm dò hắn Còn bị hạ uyển thu phát hiện Kết quả liền hạ uyển thu cũng không đụng tới Chẳng phải là bệnh thiếu máu nhìn lấy lâm phàm sợ dáng vẻ Tô Tiểu Vũ khói miệng nhẹ nhàng dương lên. Cầm lấy trà sữa lanh lời rời đi. Ngồi ở văn phòng lâm phàm thở dài. Xét lưu nhân nữ nhân thật sự là thật là đáng sợ. Trước kia Tô Tiểu Vũ chọc người cũng không có lời hại như vậy. Hiện tại cảm thấy như vậy càng có chút không chống nổi lâm phàm bất đắc dĩ bình phục từng cái nửa người. Hắn đã nghĩ kỹ. Đợi đến điện ảnh chiếu lên còn về sau. Trước tiên đem meo meo cầm xuống lại nói bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 16 chương 451 công phu chiếu lên. Chấn kinh toàn trường về khoảng cách chiếu. Chỉ còn lại có 3 ngày. Trong 3 ngày này, gia hành giải trí công tác nhân viên cũng bắt đầu càng bận rộn cùng khẩn trương lên. Dựa theo những năm qua cần phải toàn thể nghỉ mới đúng. Hoặc là nói ngôi sao lớn cũng có thể phía trên lễ hội mùa xuân. Bất quá năm nay gia hành giải trí nghệ sĩ cũng không có phía trên lễ hội mùa xuân Dù sao lễ hội mùa xuân cũng là muốn sớm thật lâu liền muốn chủ bị Mà trong khoảng thời gian này gia hành giải trí cũng vẫn luôn đang bận Làm sao có thời gian đi tham gia lễ hội mùa xuân loại hình tiết mục Cái gì nguyên tiêu giả hội, tết xuân giả hội, các đài truyền hình lớn giả hội đều không có thời gian đi tham gia Gia hành giải trí tất cả mọi người mục tiêu đều đặt ở công phu bộ phim này phía trên. Đây là gia hành giải trí bộ phim đầu tiên. Nếu như bị vùi dập giữa chợ, tất cả mọi người lòng tin cũng sẽ nhận đà kích. Tết xuân khí tức càng lúc càng nồng. Gia hành giải trí cửa cũng dán lên câu đối. Bên ngoài ngẫu nhiên còn có thể nghe được oanh minh pháo mừng âm thanh. Vào hôm nay, Lâm phàm cũng tuyên bố một cái quyết định trọng đại. Các vị, tuy nhiên công phu bộ phim này rất trọng yếu Nhưng là mọi người cái kia bận biểu công tác cũng đều giúp xong Ta tuyên bố ra hành giải trí Tất cả nhân viên chính thức nghỉ, Vé máy bay công ty chi trả Cái kia về nhà lập tức trở về nhà Thật tốt bồi bồi người nhà cùng phủ mẫu, Đợi đến Tết Nguyên Tiêu hoa hết về sau Lại đến về công ty đi làm Lâm Phàm nói ra Nghe được tin tức này thời điểm công ty nhân viên đều không có có động tác gì. Ra hành giải trí cho nhân viên phúc lợi nhóm đều quá tốt rồi, mà lại không khí nơi này cũng rất tốt. Thêm phía trên công ty gần nhất vì công phu bộ phim này lại rất khẩn trương, mọi người cũng cũng không quá muốn đi. Nghe được Lâm Phàm Nghị thông báo, các công nhân viên không có người vui vẻ. Làm bạn người nhà trọng yếu, nhưng công tác cũng sống vậy trọng yếu. lâm tổng thế nhưng là tô một tình đôi mắt đẹp nâng lên nhìn về phía lâm phàm không có nhiều như vậy thế nhưng là ngươi cũng nghỉ về nhà bồi bồi người nhà ngươi lâm phàm cười nói nhìn về phía tô một tình liền xem như phụ tá của ta ngẫu nhiên cũng là muốn có một ít ngày nghỉ thì coi như các ngươi không nhỉ, cũng cho ta người lão bản này một chút tư nhân không gian đi ha ha lâm phàm sau khi nói xong nhìn đến mọi người còn không có phản ứng lâm phàm tức giận ta nói công ty nhỉ hôm nay bắt đầu công ty liền muốn khóa cửa không muốn về nhà thì ở công ty đợi đi đem các ngươi đều khóa lâm tính tính nhẹ gật đầu vậy ta liền về nhà à, mang theo ba ba mụ mụ của ta còn có ra ra của ta cùng đi xem phim rồi hứa dương cũng cười cười được Vậy chúng ta liền đi a. Đông đảo nghệ sĩ cũng đều lựa chọn về nhà hưởng thụ Tết xuân ngày nghỉ. Gia hành giải trí cũng chỉ có hai cái nữ hài tử không có đi. Một cái là Hạ Uyển Thu, một cái là Tô Tiểu Vũ. Tô Tiểu Vũ nháy nháy mắt, nhìn lấy Lâm Phàm. "Ờ, chỉ còn lại ba người rồi. Ta có thể hay không làm hai người các ngươi bóng đèn a?" Lâm Phàm cười nói. "Đó còn cần phải nói à?" Ngươi chính là bóng đèn. Kết quả. Một phút đồng hồ sau. Hạ Uyển thu cùng Tô Tiểu Vũ kéo tay đi, lưu lại Lâm Phàm một người mộng bức. Đã nói xong Tô Tiểu Vũ làm bóng đèn đâu làm sao cảm giác hắn làm kỳ đà cản mũi A. Thang thần nhất phẩm, biệt thự. Lâm Phàm Hạ Uyển thu, Tô Tiểu Vũ cũng hưởng thụ lấy một cái rất tốt Tết Xuân ngày nhịp. có lẽ có người hỏi lâm phàm vì cái gì không trở về nhà bồi bồi phủ mẫu chủ yếu là điện ảnh muốn lên chiếu công chuyện của công ty vẫn còn tương đối nhiều muốn là về nhà lời nói thì không kịp xử lý công chuyện của công ty nhất là ở cách này cửa khẩu sẽ có rất nhiều người muốn làm lâm phàm cũng có rất nhiều người muốn xem ra hành giải trí chê cười đêm giao thừa tới biệt thự bên trong lâm phàm làm một bữa ngon ngon tiệc sau đó lâm phàm hạ uyển thu tô tiểu vũ đều ăn rất vui vẻ nhất là tô tiểu vũ cảm giác cuộc sống như vậy thật hạnh phúc a nồng đậm liên kỷ vị tràn ngập tại ba người bên trong tuy nhiên lâm phàm cùng tô tiểu vũ không phải bạn bè trai gái quan hệ bất quá lâm phàm cũng sớm đã thành thói quen cuộc sống như vậy tô tiểu vũ cùng mẹ của nàng quan hệ không tốt Thì cùng Lâm Phàm qua mùa xuân. Đầu năm mùng 1. Tất cả Tết Xuân lúc điện ảnh. Cũng đều chiếu lên Tết Xuân lúc điện ảnh. Tập thể chiếu lên nhìn đến Tết Xuân lúc quay phim về sau. Lâm Phàm cũng là khẽ nhíu mày. Hàng mảnh dẫn giống như không quá cao dáng vẻ. Tô Tiểu Vũ tính một cái. Là việc sư phụ. Chỉ có 10% hàng mảnh dẫn. Xem ra giạc chiếu phim đối sư phụ điện ảnh không quá nhìn kỹ rồi Hạ Uyển Thu nháy nháy mắt Nói ra Không có việc gì Vậy chúng ta cùng đi xem phim đi bộ phim này ta còn không biết diễn cái gì đâu Hứa Dương cùng Tô một tình diễn kỹ đều rất tốt Lâm phàm cười nói Thành Vậy chúng ta đi xem phim không qua dạp chiếu phim xem phim Quá nhiều người thì ở nhà tư nhân dạp chiếu phim đi. Ta có phim. Lâm Phàm cười nói. ở nhà tư nhân dạp chiếu phim so dạp chiếu phim còn muốn cao cấp hơn. bất quá cũng không có dạp chiếu phim nhiều như vậy chỗ ngồi. chỉ có một cách mềm mại ghế sofa. còn có một cách lớn màn hình. Lâm Phàm rất tự nhiên ngồi ở trung gian. sau đó Hạ Nguyễn Thu ngồi xuống bên trái, Tô Tiểu Vũ ngồi xuống bên phải. Này làm sao cảm giác có loại trái ôm phải ập cảm giác lâm phàm cười khổ. Tô tiểu vũ trong nhà. Liền không thể cùng hạ uyển thu thân mật a. Xem phim thời điểm, làm một điểm nhỏ động tác đều rất khó. Cùng lúc đó, các đại dạp chiếu phim ào ảo đầy ếp. Tuy nhiên tại võng thượng có vô thiên cách địa bình xịt tại hắc lâm phàm tại hắc công phu bộ phim này. Nhưng là rất nhiều la thích lâm phàm người là sẽ không lên mic vô bờ lúc. khi vô bài viết những địa phương này thì cùng rất nhiều người đọc tiểu thuyết một dạng xưa nay sẽ không bình luận nhưng cũng không thể phủ nhận những người này vẫn luôn tại đi đi đi, chúng ta liền đi nhìn Lâm Phàm đập điện ảnh. Đúng vậy a. Bộ phim này là Lâm Phàm đập. Tuy nhiên võng thưởng có rất nhiều người đều tại phun Lâm Phàm. Nhưng là ta biết, Lâm Phàm làm đạo diễn năng lực mạnh đến mức nào. Hắn đạo diễn mỗi một bộ phim truyền hình. Ta đều nhìn qua. Vượt xa những người khác mức độ. Nói không chừng lâm phàm đạo diễn bộ phim này. Cũng giống vậy nhìn rất đẹp a Mặc kệ võng thượng người làm sao đánh giá. Trước đi nhìn kỹ hắn nói. Nếu là thật không dễ nhìn. Ta cũng giống vậy sẽ phun công phu bộ phim này. Đi đi đi. Tuy nhiên không phải lâm phàm diễn. Hứa dương diễn còn có thể. Tuy nhiên hứa dương lớn lên không có lâm phàm đẹp trai đi. Ai, miễn cưỡng có thể nhìn một chút, thật sự là tìm không thấy cái gì tốt xem chiếu bóng. Ngay sau đó, điện ảnh bắt đầu. Công phu bộ phim này, không có lâm phàm cùng hạ Uyển thu ốm kính. Võng thượng có rất nhiều người nói qua. Ra hành giải trí phim truyền hình có thể lửa. rất lớn nguyên nhân là bởi vì lâm phàm cùng hạ uyển thu đồng thời diễn một bộ phim không có lâm phàm cùng hạ uyển thu cái kia ra hành giải trí đập cái gì cũng không biết lửa. công phu thứ một bộ phim thượng tỏa dẫn chỉ có 60% hai bên nói cách khác căn bản không có ngồi đầy đại chúng cũng đối lâm phàm bộ phim này chờ mong giá trị không có cao như vậy bởi vì trong nước điện ảnh kéo hố tương đối nhiều đại đa số đều là vòng tiền Mà tại thứ một bộ phim thả còn về sau Cùng một thời gian Trong nước tất cả dạp chiếu phim Đồng thời xôi trào bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 16 chương 452 điện ảnh sao có thể đẹp mắt như vậy không thể nào Ta cho là ta nhìn chính là một bộ phim tệ hại Ai biết Theo ý ta hết công phu về sau Ta đã sợ ngây người Con mẹ nó có thể gọi phim tệ hại ai dám nói đây là một bộ phim tệ hại Ta tại chỗ đánh nổ hắn đầu chó mẹ a Bộ phim này vì cái gì có thể đẹp mắt như vậy à Hình tượng này Cái này nội dung cốt truyện Còn có sau cùng Quả thực là đốt phát nổ ta dọc cái ai ra Đây chính là hứa dương diễn ký ạ Còn có tô mục tình diễn ký Quả thực là kinh ngạc đến ngây người ta Nàng toàn bộ hành trình một câu lời kịch đều không có. Nhưng là ký xảo của nàng. Lại là thật sâu rung động đến ta. Ta cảm giác trong nước diễn ký vượt qua tô một tình nữ diễn viên. Không cao hơn ba người đi. Nàng làm sao có thể xinh đẹp như vậy. Diễn ký cũng tốt như vậy à. Tuyệt tuyệt. Bộ phim này quá tuyệt. là ta từng ấy năm tới nay như vậy thấy qua lớn nhất tốt xem chiếu bóng phim tệ hại cái gì là tuyệt đối không tồn tại lâm phàm đạo đóng phim lại một lần đổi mới ta tam quan cách này điện ảnh thế nhưng là lâm phàm đạo diễn a làm sao có thể xét là phim tệ hại bộ phim này biên kịch cũng là lâm phàm nghe nói là lâm phàm toàn bộ hành trình đạo diễn à à, à. quá đẹp Cảm xúc rất sâu. Đây là cái gì quay chụp thủ pháp cùng hình ảnh chế tác A. Còn lại ta cũng không hiểu. Dù sao cũng là đẹp mắt. dạp chiếu phim nhóm đầu tiên người xem đi ra về sau toàn bộ đều sợ ngây người. Trong nước làng giải trí đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện dạng này đặc sắc điện ảnh. Tuyệt hảo thời đại bối cảnh. Phối hợp diễn kỹ phong phú diễn viên. Còn có sinh động nội dung cốt truyện. Đác hoa mỹ màng lớn đặc hiệu. Lại thêm đặc biệt cảm nhận thể nghiệm. Khiến cách này người xem chân chân thật thật thể nghiệm một trận màng lớn bất luận là nam diễn viên vẫn là nữ diễn viên. Tại bộ phim này bên trong. Đều triệt để hấp dẫn đến xem ánh mắt của mọi người. Nam diễn viên hứa dương. Nữ diễn viên tô mộc tình. Lại thêm lâm phàm tự mình đạo diễn. Đem bộ phim này muốn miêu tả cảm tình. cố sự. toàn bộ đều phát huy vô cùng tinh tế bày ra đi ra, liền dạp chiếu phim nhân viên đều có chút mộng. bọn họ mặc dù là nhân viên, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn một hai bộ phim. tại điện ảnh phát ra hết về sau, bọn họ cũng sẽ một chút quét dọn một chút, làm một chút công tác chuẩn bị. vì phía dưới một bộ phim làm chuẩn bị. thế nhưng là bọn họ đều có chút ngây ngẩn cả người, đều đắm chìm trong điện ảnh bên trong. Sau một hồi lâu Mới có một cách nhân viên mở miệng Lâm phàm ngưu Bức 30 năm Ta tại giảm chiếu phim công tác 30 năm Mỗi lần đều nhìn đến Hollywood điện ảnh còn có phương Tây mảng lớn Chúng ta trong nước điện ảnh Cũng rất ít có thể làm ra kinh phẩm Nhưng bộ phim này không giống nhau Ta cảm giác bộ phim này Nhất định sẽ lừa Nhất định sẽ trở lên lớn lửa ngay sau đó Ngày thứ nhất điện ảnh. Toàn bộ đều truyền bá thả xong. Toàn bộ mạng lưới đối công phu bộ phim này đánh giá toàn diện đảo ngược liền đao ban cho điểm theo trước đó 6. 3 điểm lập tức đã tăng tới 8. 5 phút lúc này mới ngày đầu tiên đao ban cho điểm thì tăng nhiều như vậy. Nhất là tô một tình cùng hứa dương càng là liên tiếp lên từ khóa ho. Vô số người xem đều trở thành tô một tình fan. Đương nhiên, khiến cái này người xem kinh nể nhất, ấn tượng sâu nhất, vẫn là Lâm Phàm Bởi vì bộ phim này toàn bộ hành trình đều là Lâm Phàm đạo diễn. Đám fan hâm mộ toàn bộ đều chạy tới Lâm Phàm Mixo bờ lúc dưới đáy bình luận. Thật xin lỗi. Lâm đạo ngài đập điện ảnh thật sự là quá tốt nhìn. Không nghĩ tới. Ngài thân làm một cách đạo diễn. Tại điện ảnh phía trên cũng có suốt thần nhập hóa trình độ. Để cho ta cảm giác được kính nể Lâm Đạo thật xin lỗi Lâm Đạo thật xin lỗi Thuần một sắc bình luận toàn bộ đều là tại hướng Lâm Phàm xin lỗi Những thứ này đám phen hâm mộ đối Lâm Phàm xưng hô cũng theo Lâm Phàm biến thành Lâm Đạo Đây là đối Lâm Phàm to lớn tán thành Ngày đầu tiên phát ra xong cũng không có quá cao phòng bán vé Hay là bởi vì hàng mảnh dẫn vấn đề, rất nhiều người xem không quá tán thành thượng tọa dẫn cũng không cao. Tuy nhiên phòng bán vé không cao, bất quá bình luận lại là thuần một sắc tốt bình luận vạn đạt dạp chiếu phim. Lý Chính Nghĩa ngồi ở chỗ đó, hơi hơi trầm tư. Một người quản lý đi đến. Cung kính nói. Lý Tổng. Võng thượng đối công phu bộ phim này tốt bình luận rất cao. liền đao ban cho điểm đều đã tăng tới 8%. năm, ngài xem chúng ta muốn hay không đề cao hàng mảnh dẫn lý chính nghĩa mỉm cười Nói Ngươi là thật cảm thấy công phu bộ phim này lửa ạ Ta đến nói cho ngươi Công phu bộ phim này ngày thứ nhất phòng bán vé Chỉ có 1,8 triệu Thượng tọa dẫn không đến 60% Đây là ta chỉ dùng 10% hàng mảnh dẫn Dạng này số liệu Đã có thể phản ứng rất nhiều thứ Quản lý nghi ngờ nói thế nhưng là võng thượng tốt bình luận lại là có chút kỳ quái. Lý chính nghĩa nhẹ gật đầu. Đây là một số đại công ty bình thường tiếp thị thủ đoạn. Rất nhiều mixover lúc dưới đáy cũng sẽ khống bình. Chính là nguyên nhân này. Nếu như thủ đoạn đủ tường đại. liền đao ban cho điểm một dạng có thể đổi. Mặc kệ võng thượng đánh giá thế nào. Hiện tại số liệu. Chính là cách này bộ dáng lấy số liệu này, nếu như ngày mai còn là nếu như vậy, ta có thể sẽ giảm xuống hàng mảnh dẫn. Quản lý mới chợt hiểu ra. Lý tổng Cao Minh quản lý yên lặng đi ra ngoài, nói lầm bầm, ta còn tưởng rằng Lâm Phàm rất lợi hại, võng thượng thổi như thế hỏa nhiệt, hiện tại xem ra, ha <cười> hạ chỉ là một cây xe khống. Bình phổ thông đạo diễn mà thôi, đánh ra tới điện ảnh cũng bình thường thôi à. Đồng thời, mạch sắc nhọn giải trí công ty, đường diên cũng có chút chấn kinh. Quá khác thường. Võng thượng bình luận tất cả đều là tốt bình luận, nhưng công phu bộ phim này lấy được thành tích lại là không được tốt lắm. Điều này cũng làm cho đường diên trong lòng hơi hơi chấn kinh. Cái này chỉ có thể nói rõ một chút. Gia hành giải trí khống bình thủ đoạn thật cao minh. Ngay sau đó, đường riêng thì tự mình liên hệ một cách tiểu phân đội. Hắc phen tiểu phân đội. Chỉ phải trả tiền, bọn họ liền có thể hắc bất kỳ phim truyền hình, ngôi sao, điện ảnh. Sau đó, nhóm này tiểu phân đội đội trưởng triệu mẫn, liền mang theo người đi xem phim. Bọn họ chỉ có nhìn điện ảnh, mới có thể đi tìm ra một số hắc điểm, sau đó mở phun. Rất nhanh, ngày thứ hai tới. triệu mẫn mang theo tiểu phân đội tự mình đi dạp chiếu phim xem phim làm triệu mẫn đi vào dạp chiếu phim thời điểm mới phát hiện dạp chiếu phim ngồi đầy người phàm là dính đến công phu bộ phim này buổi diễn toàn bộ ngồi đầy triệu mẫn trong lòng kinh ngạc không phải nói bộ phim này là dựa vào lấy xoát mới lên đi sao chẳng lẽ ra hành giải trí lợi hại như vậy Còn có thể khống chế thượng tọa dẫn thế này thì quá mức rồi ra hành giải trí thủ đoạn còn thật lợi hại Ta cũng không tin Còn có thể phun không đến ngươi hay sao Triệu Mẫn lại đổi một nhà rạp chiếu phim Tại liên tục đổi 7-8 nhà rạp chiếu phim về sau, rốt cuộc tìm được một cái có chỗ ngồi Triệu Mẫn lau mồ hôi Mệt chết ta Ta ngược lại muốn nhìn xem Công phu bộ phim này thế nào Chỉ cần để cho ta tìm tới một cách tì vết. Liền có thể mở phun ra. Sau đó hoàn thành nhiệm vụ điện ảnh rất nhanh liền phát ra xong. Người xem có chút vẫn chưa thỏa mãn rời sân. Chỉ có triệu mẫn ngồi tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Nàng khóc. Nàng cũng muốn tìm tới một điểm đen. Làm một cách chuyên nghiệp người bình luận điện ảnh. Nàng có thể nghĩ hết biện pháp đến hắt một bộ điện ảnh. Thế nhưng là bộ phim này. Đẹp mắt như vậy, muốn làm sao ha Muốn là cứng rắn tìm điểm đen, khẳng định là có thể tìm tới. Nhưng là bộ phim này. Triệt để chinh phục triệu mẫn. Triệu mẫn bấm đường riêng điện thoại, đường tổng thật xin lỗi, nhiệm vụ này ta không tiếp ngài mời Cao Minh khác đi. Đường riêng nhíu mày, vì cái gì ta có thể thêm tiền. Triệu mẫn nói ra. Đây không phải tiền không vấn đề tiền. Đường tổng. Công phu bộ phim này, xa xa vượt ra khỏi ta mong muốn, ta bình thường tiếp giảng này tờ đơn, là bởi vì ta là một cách chuyên nghiệp người bình luận điện ảnh. Gặp phải không tốt điện ảnh coi như không có tiền, ta cũng sẽ phun hai câu Nhưng là lâm phàm đạo diễn bộ phim này, quá hoàn mỹ bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 16 chương 453 toàn bộ mạng lưới bảo lửa. Triệt để phát hỏa triệu mẫn vốn là tiếp nhiệm vụ. Muốn đến hát bộ phim này. Không chỉ có như thế, nàng còn có cái nhóm bên trong đại đa số đều là nhận nhiệm vụ. Tìm tới điện ảnh bên trong điểm đen theo một góc độ bắt đầu điên cuồng hắc đây chính là bọn họ nhiệm vụ. Làm nghề này có một cái điểm là trọng yếu nhất, vậy liền là không thể không não loạn hắc Võng thượng rất nhiều không não loạn hát bình xịt. Trên thực tế là không có lực sát thương gì, bởi vì vì người khác đều có thể nhìn ra đây là tại giới hắc, mà chân chính bình xịt sẽ tìm được chân thực chứng cứ cho có lợi nhất phản kích. Tỉ như nhằm vào nào đó ngôi sao sẽ chỉ chừng mắt loại hình diễn kỹ, sau đó bắt đầu đem bộ này phim truyền hình triệt để bôi nhọ, hoặc là theo một số tiểu nhân chi tiết, đều có thể đến bôi nhọ. Thiên hạ không có tuyệt đối hoàn mỹ không một tì vết điện ảnh cùng phim truyền hình. Chỉ cần là tác phẩm, liền sẽ có điểm đen. Cho dù là van vô các loại họa, thật là như vậy hoàn mỹ không một tì vết à? Chỉ cần là bình xịt, Tổng có thể tìm tới điểm vào bắt đầu phun. Nhưng là, hôm nay Triệu Mẫn quyết định không nhận nhiệm vụ này. Nàng nghiêm túc xem hết công phu bộ phim này. Nàng nhìn thấy tông phu điện ảnh mở màn thời điểm đạo diễn tên phía trên chỉ có một người Lâm Phàm Lâm Phàm tự mình đạo diễn bộ phim này lúc trước thời điểm Đập bất luận cái gì một bộ phim truyền hình Đạo diễn đều không phải là Lâm Phàm một người Đằng sau còn sẽ đuổi theo phó đạo diễn Lô Bản Khai Lưu mố bọn người Nhưng bộ phim này đạo diễn quả thật chỉ có Lâm Phàm một người nói cách khác bộ phim này tất cả đều là lâm phàm sáng tác đi ra theo biên kịch đến đạo diễn theo nhà sản xuất đến phía đầu tư lại đến chụp ảnh toàn bộ đều là lâm phàm giải quyết lâm phàm đã sáng tạo ra bộ phim này bên trong mỗi một cái nhân vật đều là lâm phàm tự mình chọn lựa qua những công việc này thân là gia hành giải trí một cách đại lão bản vốn là không cần thiết tự mình đến làm nhưng là lâm phàm lại là đem mỗi một cái công tác đều làm không rõ chi tiết tăng thêm bộ phim này tương đối tốt nhìn lại rất cảm động thật sự rõ ràng cảm động đến triệu mẫn nàng tại cùng đường diên nói xong lời nói này về sau trực tiếp liền đi nghề nghiệp của nàng là một trời sinh người bình luận điện ảnh nhưng đối với một số ưu tú tác phẩm một số cảm nhân tác phẩm nàng sẽ không làm chuyện như vậy cũng sẽ không tiếp nhận nhiệm vụ như vậy. đây là nàng cách nghề nghiệp này cơ bản đạo đức. đường duyên nổi giận đuổi theo vì cái gì ta trả thù lao đó a ta có thể thêm tiền a triệu mẫn nhìn về phía đường duyên đường tổng xin tự trọng ta là người bình luận điện ảnh không phải người thủ hạ công cụ người có chút làm trái ta nghề nghiệp nguyên tắc sự tình ta làm không được Nếu như ngài muốn tiếp tục phiền ta Ta có thể sẽ đem những chuyện này ra ánh sáng Nghe được triệu mẫn nói như vậy Đường duyên mới vô lực ngồi xuống lại Lập tức vỗ vỗ cây bàn Hung hắn nói Chuyện này ngươi không nguyện ý làm Tự nhiên có người nguyện ý đi làm Ta có tiền Còn có thể mời không đến người Làm nghề này đều sẽ nhận biết rất nhiều rất nhiều người Dù sao một cái nghề nghiệp bình xịt Không có khả năng chỉ có một người đi mang tiết tấu Sẽ có rất rất nhiều người đi mang tiết tấu Triệu mẫn có ba cái nhóm Ba cái trong đám nàng đều là chủ nhóm Bình thường nàng đều sẽ tuyên bố một số nhiệm vụ Sau đó mọi người tập thể đi hắt Trong đám đông đảo thủy quân cũng đều rất phục triệu mẫn Triệu mẫn về nhà về sau mở ra nhóm Triệu mẫn toàn thể thành viên Triệu tỷ Lại có nhiệm vụ mới sao huyên để chúng ta đại quân đã chuẩn bị xong Tới tới tới Nhìn xem lần này cần hắc cách nào một bộ điện ảnh triệu tỷ Ngươi yên tâm Chúng ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ 66 triệu sáu, Đều an tính Nghe triệu tỷ nói chuyện Triệu mẫn Các huyên để tỷ muội, Bình thường ta đối mọi người cũng cũng tạm được hôm nay có cái sự tình ta muốn cùng mọi người nói một chút mọi người cũng biết lâm phàm gần nhất đạo diễn một bộ điện ảnh gọi là công phu những người khác ta không thể quản nhưng là chính ta trong nhóm người ta vẫn là muốn nói một câu không có lệnh của ta tất cả mọi người không thể một mình đi đón hắc công phu sống bằng không đừng trách ta không biết các ngươi triệu mẫn Lần sau có nhiệm vụ mới, ta cũng sẽ ưu tiên cho mọi người cung cấp. Nhưng lần này, công phu bộ phim này, bất kỳ người nào cũng không thể hắt. Nếu như các ngươi muốn hỏi vì cái gì, chính mình đi xem một cách bộ phim này liền tốt. Sau khi nói xong trong nhóm tất cả mọi người triệt để phát triển, dù sao triệu mẫn thế nhưng là một cái nghề nghiệp người bình luận điện ảnh. Bình thường thì đã kích qua rất nhiều điện ảnh. Nhưng là vào hôm nay Triệu Mẫn lại không có làm ra loại chuyện này Còn để bọn hắn đều không muốn đi hát công phu bộ phim này Minh Bạch Nghe Triệu Tỷ Hắt hắt Ta cái này đi xem một chút công phu bộ phim này Kỳ thật ta tiến nhóm Cũng là muốn nhìn một chút có không có có gì đáng xem điện ảnh liền Triệu Tỷ cũng không nguyện ý tiếp nhiệm vụ như vậy Nói không chừng công phu thật thật đẹp mắt ha <cười> ha Các hương đệ. Tổ đoàn xem phim có sao làm lên làm lên. Buổi tối còn có thể lại tù họp một chút. Ăn bữa nồi lẩu. Ha hạ Ta đã tải dạp chiếu phim muốn nhìn bộ phim này. Đi lên các ngươi còn muốn đi nhìn a Ta đã đều xem hết. Không thể không nói. Thật muốn cho Lâm phàm dựng thẳng một cái ngón tay cái. Hắn đập điện ảnh. Vì cái gì có thể mẹ nó đẹp mắt như vậy. Quả thực là để cho ta có chút hoài nghi nhân sinh. Đại khái đây chính là lão đại đi. Đập đồ vật cũng đẹp một khoản. Ta cũng đi xem. Muốn cho bộ phim này đánh một cách 100 điểm. Tại ngày thứ hai kết thúc về sau. Toàn bộ mạng lưới không chỉ có chưa từng xuất hiện hắc công phu bộ phim này tình huống. Ngược lại để bộ phim này tốt bình luận lượng. Tăng lên gấp 3 tại võng thượng ngập trời giống như tốt bình luận bên trong. Triệu Mẫn cũng quyết định muốn viết một phần bình luận phim. Nàng tại làm người bình luận điện ảnh ngành nghề đều là đứng đầu nhất. Triệu Mẫn nghĩ nghĩ biên tập một đầu thật xài bình luận phim. Mọi người tốt, ta là Triệu Mẫn, hôm nay ta đến đánh giá Lâm Phàm đạo diễn bộ phim này công phu. Mọi người đều biết, đây là Lâm Phạm tự mình đạo diễn bộ phim đầu tiên. Có lẽ lúc trước. Có người cho rằng đây là một bộ đúng nát tiền điện ảnh. Không thể phủ nhận. Đã từng ta cũng có ý nghĩ như vậy. Ta cũng cảm thấy đây là một bộ phim tệ hại. Nhưng là theo ý ta hết bộ phim này về sau thật sâu cảm giác được, ta trước đó ý nghĩ quá ngu xuẩn. Đây là một bộ cực kỳ tốt điện ảnh, cũng là ta 10 năm gần đây đến nay thấy qua đặc sắc nhất quốc sản điện ảnh. Ông Phu bộ phim này đơn thuần theo quay chụp thủ pháp tới nói là trong nước no. Một, ở trong nước, còn không có bất kỳ cái gì đạo diễn có thể dùng ra dạng này quay chụp thủ pháp. Mỗi một cái máy vì thiết chí, mỗi một góc độ quay chụp bất luận là viễn cảnh, gần cảnh, đều là vượt qua nhất lưu mức độ. Tuy nhiên trong lòng ta còn cùng Hollywood mảng lớn có một ít trinh lịch, nhưng chúng ta quốc sản điện ảnh. Nhìn từ điểm này Đã lấy được tiến bộ rất lớn bộ phim này đánh võ động tác rất nhiều Nếu như ngươi cẩn thận đi xem Liền có thể phát hiện cái này bộ phim đánh Võ động tác Toàn bộ đều là thiết kế tỉ mỉ qua Cùng máy vì phối hợp không chây vào đâu được Cho người ta một loại rất thoải mái cảm giác Ta tìm một chút mới phát hiện Nguyên lai like lâm phàm mời lớn nhất chuyên nghiệp chỉ đạo võ thuật Hồng Lão Sư Có Hồng Lão Sư chỉ đạo Bộ này phim truyền hình đánh võ động tác Thật vượt quá tưởng tượng Điểm thứ ba Cũng là ta muốn nói điểm trọng yếu nhất Bất luận là quay chụp thủ pháp vẫn là đặc hiệu chế tác Đều là tương đương đỉnh phong tồn tại Dạng này điện ảnh đặc hiệu Đã vượt xa khỏi trong nước năm mao tiền đặc hiệu mức độ Mà điểm trọng yếu nhất cũng là bộ phim này bên trong nhân vật Bất luận là ông chủ nhà vẫn là bà chủ nhà. Còn có hỏa vân tà thần. Phủ đầu bang lão đại những thứ này phổ thông nhân vật. Lại cho bọn hắn rõ ràng người thiết lập. Có thể làm cho người xem ký ức vẫn còn mới mẻ. Dạng này người thiết lập miêu tả. Cũng chỉ có đạo diễn lâm phàm mới có thể làm tốt như vậy. Mà lại diễn những nhân vật này các diễn viên. Diễn ký khá xuất chúng. mà tô một tình vai diễn phương nhi là một nữ hải bị tâm toàn bộ hành trình không có bất kỳ cái gì lời nói lâm phàm chỗ lời hại nhất ngay tại ở đem một cái không có lời nói ác nữ lại có thể miêu tả phát huy vô cùng tinh tế để hình tượng của nàng thật sâu khắc sâu vào người xem trong lòng đây chính là chỉnh bộ phim chỗ tốt nhất lấy vô thanh thắng hữu thanh trong nước phim hành động Bình thường tràn ngập nghiêm túc mà thành tín sắc thái. Thế mà Lâm phàm đạo diễn bộ phim này. Lại cùng loại này nghiêm túc trường phái đi ngược lại. Hắn dùng phương thức của mình nhắc nhở người xem. Điện ảnh nghệ thuật không chỉ có biểu hiện cao quý cùng hy sinh. Khôi hài cũng là nó truyền thống một trong. Có thể nói. Bộ phim này cùng Hollywood so sánh. Không chút thua kém. Tầng tầng lớp lớp thần kỳ võ công đi qua đổi mới về sau. Tiêu tan đổi mới hoàn toàn xuất hiện tại trong phim Khiến người ta qua đủ mắt nghiện kỳ tư diệu tưởng ý tưởng Thiên mã hành không hình tượng Khiến người ta đáp ứng không sủi cách này Là ta mười năm gần đây đến xem qua tốt nhất phim Cho nên Nguyện ý viết sẵn này một phần bình luận phim Cũng để cho ta thấy được lâm phàm đạo diễn bản lĩnh Hắn không chỉ có là một cách ưu tú diễn viên Đồng thời là một cách ưu tú biên dịch Vẫn là một cách ưu tú đạo diễn ở chỗ này Cũng có thể chúc lâm phàm đạo diễn đi càng ngày càng xa Cũng hy vọng về sau có thể nhìn đến ngày càng nhiều tác phẩm hay hơn Tại triệu mẫn phát xong dạng này một nhóm lớn bình luận phim về sau Toàn bộ mạng lưới triệt để nổ Triệu mẫn nhân khí vẫn tương đối cao Người thích nàng rất nhiều rất nhiều Bởi vì nàng dám làm dám chịu Đánh giá một bộ điện ảnh Đều là phát ra từ nội tâm đánh giá Ta dọt cách ai ra Ta không có nhìn lầm A liền triệu mẫn đều phát bình luận phim Nhìn công phu bộ phim này là thật đẹp mắt A Ta cũng muốn đi dạp chiếu phim nhìn xem Sẽ không thu tiền đi công phu bộ phim này thật đẹp mắt như vậy Nếu là không đẹp mắt trở về ta thì đánh chết ngươi Lên lên lên xem phim đi rồi Liền triệu mẫn đều nói đẹp mắt như vậy, vậy ta nhất định phải đi xem một chút. Lâm Phàm là ai cũng là cái kia diễn tiên kiếm diễn viên chính vậy khẳng định đến đi xem ha ha ha. Rất nhanh. Triệu mẫn bộ này bình luận phim. Bị chống đỡ bờ lúc từ khóa hot để nhất như thế nào đánh giá Lâm Phàm xử nữ điện ảnh buổi diễn đầu tiên sau đó. Toàn bộ mạng lưới đều nổ lật ra tại ngày thứ hai. Công phu điện ảnh phòng bán vé thì đã đến 32 triệu mà tại ngày thứ ba. Công phu điện ảnh phòng bán vé trực tiếp đột phá 160 triệu cả nước các nơi rạp chiếu phim đều đầy ớt bởi vì nhìn quá nhiều người. Mà hàng mảnh dẫn cũng rất thấp. Tỷ như công phu tại rạp chiếu phim một ngày chỉ phát ra hai trận. Hai trận coi như ngồi đầy người cũng chỉ có thể ngồi một chút người mà thôi. Coi như toàn bộ ngồi đầy Phòng bán vé cũng sách không cao hơn bao nhiêu. Cứ việc sản này, tại ba ngày lần đầu thời gian bên trong, phòng bán vé đã đột phá 160 triệu. Thành tích như vậy, tại quốc sản điện ảnh bên trong, có thể nói là tiền vô cổ nhân. Hậu vô lai giả mà mạch sắc nhọn giải trí đẩy ra động mạng điện ảnh đấu la chi ta thật vô địch. Ba ngày phòng bán vé cũng chỉ có hơn 30 triệu mà thôi. nhưng lâm phàm đạo diễn bộ phim này lại là sáng tạo ra quốc sản điện ảnh lịch sử vạn đạt dạp chiếu phim tổng bộ làm lý chính nghĩa nhìn đến dạng này số liệu lúc đã trợn tròn mắt ngọa tạo ngọa tạo mỗi một cái dạp chiếu phim toàn bộ đầy ức công phu bộ phim này thượng tỏa dẫn đến 100% có thể nói cả nước các nơi dạp chiếu phim khắp nơi đều đã đầy ức 3 ngày phòng bán vé, 160 triệu, cái số này còn đang lên cao, cái này cái này cái này. Đến tột cùng muốn lên lên tới một cách như thế nào trình độ A lý chính nghĩa làm sao cũng không nghĩ tới. Lâm phàm đạo diễn bộ phim này. Vậy mà thật phát hỏa hơn nữa còn là đại hỏa đặc biệt lửa cái chủng loại kia thường tỏa dẫn đến 100% điện ảnh. Quốc sản điện ảnh. Còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đương nhiên trọng yếu nhất một nguyên nhân. Cũng là bởi vì hàng mảnh dẫn quá thấp. Lý Chính Nghĩa cảm giác mình phạm vào một cách như thế ngu xuẩn sai lầm. Nếu như vậy, muốn tổn thất bao nhiêu tiền a? Hàng mảnh dẫn không thể đi lên, phòng bán vé cũng rất khó hơn đi. Nếu như lại tiếp tục như vậy đi xuống, nói không chừng vương tổng một chiếc điện thoại thì đánh tới, sau đó hiếu vẫn trách. Ngay sau đó, Lý Chính Nghĩa thì làm ra một cách quyết định. Lâm phàm điện ảnh đều đã lửa đến loại trình độ này. Nếu như hắn lại tiếp tục cố chấp đi xuống. Vậy hắn thì là kẻ ngu. Lập tức lên liên hệ cả nước các nơi dạp chiếu phim. Gia tăng công phu hàng mảnh dẫn. Hàng mảnh dẫn tăng tới 30% Lý Chính Nghĩa mở miệng nói ra. Trên thực tế, Lý Chính Nghĩa trong lòng cũng có chút hưng phấn. đã bao nhiêu năm a quốc sản điện ảnh bên trong chưa từng xuất hiện đẹp mắt như vậy điện ảnh lý chính nghĩa tâm lý lại đối lâm phàm nhiều một chút bội phục có người đã từng nghi vấn lâm phàm mức độ nói lâm phàm đập phim truyền hình có thể lừa đều là bởi vì lâm phàm cùng hạ uyển thu vai chính bộ phim này không có lâm phàm cũng không có hạ uyển thu Nhưng vẫn là phát hỏa đây mới là Lâm Phàm làm đạo diễn tài nghệ chân chính. Dù là không có Lâm Phàm tự mình tham dự, không có đại ngôi sao nghệ sĩ đến thu được nhãn cầu. Lâm Phàm đập điện ảnh, một sáng có thể lửa lượt toàn bộ mạng lưới Lâm Phàm. Ngươi thật quá mạnh. Đập phim truyền hình có thể lửa, điện ảnh cũng có thể lửa. Ta lý chính nghĩa đời này không có bội phục qua người nào, duy chỉ có bội phục ngươi. Lâm Phạm, từ nay về sau, dạp chiếu phim đều sẽ vì ngươi mở ra cửa lớn, liền để cũng đến xem. Ngươi tiểu tử này có thể đi tới trình độ nào đi hàng mảnh dẫn, lập tức tổng vào, đừng có giữ lại chút nào. Toàn bộ điều chỉnh lý chính nghĩa nói ra, toàn bộ dạp chiếu phim cũng cũng bắt đầu vận tác lên. Còn có một số địa phương khác dạp chiếu phim cũng đều ào ào tăng lên hàng mảnh dẫn. Hàng mảnh dẫn có thể đến 30% điện ảnh. Có thể nói cơ hồ là Phượng Mao lân giác lý chính nghĩa trực tiếp lấy ra trước mắt có thể cho công phu bộ phim này cao nhất hàng mảnh dẫn làm lâm phàm tiếp vào thông báo thời điểm. Cũng là nở một nụ cười. Như vậy, từ giờ trở đi, cũng nên làm cho tất cả mọi người nhìn một chút. Công phu bộ phim này. Đến tột cùng có thể đi đến trình độ nào bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 16 chương 454 thần điêu hiệp lữ chiếu lên. Tô Mục Tình muốn tránh thức đại hỏa tại hàng mảnh dẫn gia tăng đến 30% về sau. Toàn bộ mạng lưới lần nữa oanh đồng khán giả cũng có thể đoạt đến bộ phim này phiếu, mà công phu phòng bán vé cũng đang nhanh chóng tăng lên. Đến ngày thứ 10 thời điểm, phòng bán vé càng là xuất hiện kinh người nhịp tập. Công phu phòng bán vé Triệt triệt để để phát nổ lý chính nghĩa càng là mở to hai mắt nhìn Mặt mũi tràn đầy không thể tin dáng vẻ Mười ngày Chỉ dùng mười ngày Công phu phòng bán vé Đã vượt qua 600 triệu cũng là quốc sản điện ảnh trong lịch sử Cái thứ nhất xuất hiện phòng bán vé vượt qua 600 triệu điện ảnh Lâm Phàm cũng quá thần đi Có thể lấy được thành tích như vậy không thể nghi ngờ để lý chính nghĩa kiêu ngạo, không chỉ là lý chính nghĩa còn có sạp chiếu phim tất cả công tác nhân viên cũng là lộ ra nụ cười vui mừng. Lâm phàm đạo diễn, vĩnh viễn giọt thần không có hắn, thì không có chúng ta điện ảnh trong lịch sử hôm nay. Có thể nói, bộ phim này sáng tạo ra lịch sử, cải biến quốc sản điện ảnh bố cuộc mặc dù chỉ là cất bước, nhưng có lâm phàm tại ta vì hoa hạ điện ảnh trong lịch sử phóng ra cái này một bước dài cảm giác được cao hứng dương châu điện ảnh tổng cục tất cả mọi người cũng đều sợ ngây người ai có thể nghĩ tới lâm phàm đập điện ảnh lấy được thành tích như vậy có thể nói là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy tưởng cục trưởng mở miệng nói ra ha ha ha ta quả nhiên không có nhìn lầm lâm phàm lâm phàm làm được bất chi bất giác Hắn nguyên lai like đã đều lợi hại như vậy à Tại điện ảnh trong lịch sử Lâm phàm nếu như có thể tiếp tục đi tới đích Nói không chừng thật sự có thể cải biến chúng ta thời đại này dừng khẽ gật đầu Đại khái Đây chính là lâm phàm đi Ta cũng vì hoa hạ có thể ra nhân tài như vậy Cảm giác được tự hào Hắn thật Rất lợi hại rất nhanh tết nguyên tiêu cũng liền qua hết gia hành giải trí các công nhân viên cũng toàn bộ đều đi làm lại vô số đài truyền hình ký giả truyền thông toàn bộ đều vây ở gia hành giải trí cửa muốn phỏng vấn lâm phàm những ký giả này càng là khủng bố trọn vẹn ở bên ngoài ngồi xổm một ngày nếu như lâm phàm không ra bọn họ cũng liền đều không đi Tô một tình có chút xấu hổ nhìn lấy lâm phàm nói ra lâm tổng Phía ngoài những cái kia lý giả truyền thông Nhất định phải phỏng vấn ngài Ngài nói cử tuyệt phỏng vấn Bọn họ vẫn muốn ở nơi đó chờ Lâm phàm ngừng công việc trong tay Nói tốt đợi lát nữa ta đi tiếp thu phỏng vấn Tô một tình gật đầu Lâm Tổng Còn có một chuyện Cũng là các đại giải trí công ty Đều muốn tìm mọi người quay phim Còn có đại sứ hình tượng Công ty cũng đang tìm chúc ta đại sứ hình tượng. Lâm phàm có chút đau đầu. Nói ra. Tham gia đại sứ hình tượng có thể. Những chuyện nhỏ nhặt này cũng không cần phiền ta. Bất quá ta chỉ có một cái yêu cầu. Cái kia chính là tuyệt đối không thể làm tiền cái gì đại sứ hình tượng đều đi làm. Ngôi sao nghệ sĩ. Đối đại chúng lên hẳn là tích cực năng lượng dẫn đạo tác dụng. Gió chưa tô một tình nhẹ nhàng gật đầu. Minh Bạch Lâm Phàm tiếp tục nói Còn có một việc Thông báo tất cả đạo diễn Công tác nhân viên Biên kịch, Nói cho bọn hắn Cái kia chuẩn bị bắt đầu trù bị phía dưới một bộ điện ảnh Phía dưới một bộ điện ảnh phải chuẩn bị đồ vật có rất nhiều Chúng ta muốn nhanh chóng bắt đầu chuẩn bị Người khác còn đắm chìm trong đập hết công phu vui sướng bên trong Lâm Phàm đã làm tốt bước kế tiếp dự định Thân là người lãnh đạo tổng yếu trước phòng ngừa chú đáo sớm mưu đồ chuyện tương lai. Được rồi. Tô Mộc Tình cũng không có hỏi nhiều trực tiếp toàn bộ đều đáp ứng xuống. Không bao lâu, Lâm phàm cũng đi ra cửa lớn. Nhất thời vô số ký giả truyền thông toàn bộ đều xông tới. Lâm Tổng. Xin hỏi ra hành giải trí đánh ra đẹp mắt như vậy điện ảnh. ngài có cảm tưởng gì Lâm Tổng? ngài đạo diễn năng lực mạnh như vậy. xin hỏi có cái gì kỹ xảo đặc biệt sao lâm tổng xin hỏi ra hành giải trí truyền hình làm điện ảnh là bởi vì ngài đối điện ảnh thị trường có lòng tin sao xin hỏi lâm tổng Ngày về sau còn có kế hoạch gì ạ phía dưới một bộ điện ảnh đánh tính là cái gì vẫn là nói nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian lâm tổng ngoại giới trước đó có rất nhiều người đối với ngài nghi vấn hiện tại ngài điện ảnh đạt được thành tích như vậy Ngày có cái gì muốn nói sao? Đối mặt với nhiều vấn đề như vậy Lâm phàm chỉ là cười cười Nói Các vị gia hành giải trí là một công ty Chuyên trú vào phim truyền hình cùng điện ảnh Mọi người cũng cần phải đều biết Ta không thiếu tiền Cũng sẽ không rơi tải tiền trong mắt Ta muốn làm phim truyền hình cùng điện ảnh Đều chỉ là vì có thể tại ta thích lĩnh vực phía trên làm ra một ít thành tích Mặt khác, đối với võng thưởng ngôn luận, ta cũng đều không để ý. Gia hành giải trí nghệ sĩ cũng sẽ không tùy tiện ra ngoài quay phim. Công ty đối mỗi một người nghệ sĩ đều có minh xác quy hoạch. Các vị chỉ cần muốn chờ đợi gia hành giải trí mới nhất đẩy ra phim truyền hình thần điêu hiệp lữ. Đồng thời, cũng có thể cùng các vị tuyên bố, ta sẽ không thỏa mãn với thành tích bây giờ. gia hành giải trí sẽ lập tức bắt đầu trù bị phía dưới một bộ điện ảnh Mọi người cũng đều không cần phỏng vấn ta Ta còn làm việc phải bận rộn Lâm Phàm sau khi nói xong quay người liền rời đi Nói chỉ là thật đơn giản mấy câu Tại những tin tức này mẫn thể ký giả trong tay Lại là gì thường phấn chấn nhân tâm Ông trời ơi Đây chính là Lâm Tổng ạ Sự nghiệp tâm mạnh như vậy Lâm Tổng lâm tổng muốn vì hoa hạ điện ảnh thị trường làm tống hiến còn muốn đập mới điện ảnh lâm tổng quả nhiên không phải người bình thường đây chính là làm một cách đại lão bản bá lực ta đều hiểu lâm tổng đây là không hy vọng chúng ta quan tâm kỹ càng gia hành giải trí nghệ sĩ mà chính là hy vọng chúng ta quan tâm kỹ càng công ty tác phẩm chờ một chút gia hành giải trí muốn đẩy ra mới phim truyền hình rồi gọi thần điêu hiệp lữ đây chính là đại tin tức a Lâm tổng thật rất lợi hại a. Không biết hắn kế hoạch tiếp theo là cái gì, nhưng ta biết, Lâm tổng muốn sửa chữa Hoa Hạ Điện ảnh xử Lâm tổng thì là thần tượng của ta. Đông đảo ký giả truyền thông cũng đều ào ào rời đi. Bọn họ đối với Lâm Phàm có thể nói là tâm phục khẩu phục. Nhìn xem, lão đại nói chuyện đều là như thế không giống bình thường. Tuy nhiên xem ra có chút cứng ép thổi phồng Lâm Phàm ý tứ. nhưng lâm phàm lấy được sản này xưa nay chưa từng có thành tích lâm phàm đạo đóng phim đều có thể cùng nước ngoài hollywood mạng lớn cùng so sánh cái này làm sao không để bọn hắn kích động đâu hiện thực chính là như vậy làm ngươi thành công thời điểm ngươi nói cái gì đều là đúng làm ngươi thất bại thời điểm nói cái gì cũng đều là sai mà thần điêu hiệp lữ muốn truyền ra tin tức cũng cấp tốc tại võng thượng đưa tới bọt nước Vô số khán giả toàn bộ đều kích động. Bọn họ vừa mới truy hết xạ Điêu Anh Hùng truyện. Lại xem bộ phim Song Công Phu. Kết quả gia hành giải trí lại có mấy phim truyền hình muốn đi ra chỉ nhìn ảnh sân khấu. liền để đông đảo khán giả sợ ngây người. Thần Điêu Hiệp Lữ. Vẫn là lâm phàm đạo diễn mà bộ này phim truyền hình chế tác công ty. Vẫn là gia hành giải trí nam chính. Hứa Dương. Nữ chính Tô Mộc Tình. Đối với hứa dương diễn ký khán giả đều đã hiểu. Mà Tô Mộc Tình tại đi qua công phu điện ảnh lịch luyện cũng đã nhận được vô số khán giả tán thành cùng ra thích. Rất nhiều khán giả đều muốn nhìn đến Tô Mộc Tình còn lại tác phẩm lại là ít càng thêm ít. Mà ở cái này trước mắt dưới, mấy phim truyền hình, muốn lên chiếu bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 16 chương 455 muốn hay không làm một người kẻ đồi bại ngọa tào. Ta nhìn thấy ảnh sân khấu Hứa Dương cũng tốt đẹp trai. À, à, à. Đáng tiếc không nhìn thấy Lâm Phàm Lâm Phàm tại sao không có đến diễn Nam Chính? Hóc. Muốn là Lâm Phàm đến diễn Nam Chính? Bộ này phim truyền hình nhưng là quá tốt rồi. Được rồi, được rồi. Hứa Dương đập cũng có thể miễn cứng nhìn. Nói cách khác, thần Điêu Hiệp Lữ bộ này phim truyền hình. đã sớm quay xong rồi ra hành giải trí cũng quá ngưu bước đi. Lúc đó thì tuyển tân nhân tô một tình tới làm nữ chính. Tô một tình tại lúc đó là người mới, nhưng bây giờ tô một tình đã là đại minh tinh ai? Chỉ là một bộ điện ảnh. để tô một tình nhân khí không biết tăng bao nhiêu. ngọa tảo ngọa tảo. ta nhìn thấy tô một tình ảnh sân khấu, nàng vai diễn tiểu long nữ. vì cái gì có thể như thế có tiên khí a yêu yêu tô một tình thì là thần tượng của ta tại khán giả ánh mắt mong chờ dưới tại tối thứ sáu thần điêu hiệp lữ cũng tới chiếu không ngoài dự tính khán giả toàn bộ bị tô một tình nhan chỉ hấp dẫn tại công phu bên trong tô một tình nhân khí liền đa phóng đại vô số người xem đều rất gia thích tô một tình dạng này tiên khí tung bay nữ hài tử Lại có ai không thích đâu chẳng qua là lúc đó khán giả đều có cái tiếc nuối Cái kia chính là Tô Mộc Tình không có lời dịch. Tuy nhiên lúc trước nhị thập bất hoạt bên trong. Tô Mộc Tình cũng đi ra tràng. Diễn ký cũng rất tốt. Bất quá cũng không có toàn bộ mạng lưới đại họa. Tại bộ phim này bên trong khán giả mới biết được Tô Mộc Tình đến cỡ nào đẹp mắt. Chờ đến thần điêu hiệp lữ bên trong về sau. Khán giả mới chính thức nhìn đến cái gì gọi là tiên nữ Tiên nữ đại khái cũng là giống tô một tình dạng này nữ sinh đi Sau đó Thần Điêu Hiệp Lữ bộ này phim truyền hình Cũng hỏa từ khi lâm phàm tiến quân làng giải trí về sau Ra hành giải trí thì thường xuyên phía trên từ khóa ho Lần này thần Điêu Hiệp Lữ có thể lửa Cũng có thể lên từ khóa ho tại phát sóng cùng ngày Thì sáng tạo ra bốn Một Thu thị xuất phát sóng cùng ngày Thu thì xuất, liền đã khủng bố như thế. Dạng này Thu thị xuất lại lần nữa đổi mới Lâm Phàm sáng tạo lịch sử ngưu bức ngưu bức. 4. Một Thu thị xuất. Lâm Phàm ra hỏa này là làm sao làm được vì cái gì tất cả mọi người là tại mở giải trí công ty. Lâm Phàm cũng là làm ngưu bức như vậy dù sao ta là phục. Lâm Phàm quá thần đi. Mỗi một bộ phim truyền hình đều có thể bắt lấy khán giả nhãn cầu. Yêu yêu, Tô một Tình cũng là nữ thần của ta. Làm thần Điêu Hiệp Lữ cũng hỏa về sau, Dương Châu Điện Ảnh Tổng Cục Tưởng hôn cũng không biết nói cái gì. Chỉ có thể dựng thẳng lên hai cái ngón tay cái, biểu thị bội phục. Làm sao lại thật sự có người, đập cái gì đều có thể lừa à. gia hành giải trí công ty, hứa Dương ngồi xuống, nhìn lấy đầy trời tốt bình luận. phá <cười> ha. Ta hiện tại cũng mẹ nó là cái đại minh tinh trước kia tại ánh trăng thời điểm. Ta nơi nào có cao như vậy nhân khí. Hiện tại toàn bộ mạng lưới đều là đang thảo luận ta. Ta cũng không biết nói cái gì. Ha ha ha. Hứa dương cười ra tiếng. Hắn quen biết lâm phàm thật là cả đời may mắn sự tình đi. Hứa dương trước kia cũng là ngôi sao lớn. Nhưng hắn cho tới bây giờ không có sống bây giờ như thế lửa qua Hiện tại hắn mới biết được trở thành vô số người cảm nhận bên trong nam thần đến cỡ nào sảng khoái Thôi đi Ngươi ghéo xuống đi Ngươi phen còn không có sư phụ nhiều đây Sư phụ muốn là làm nam chính Đã sớm nổ tung rồi tô tiểu vũ cầm lấy đại ngọt ốm. Liếm liếm ai diêm Làm cây mặt rượu Có thể đi cho tới hôm nay Cũng là dựa vào là cố gắng của ta được không Tuy nhiên Lâm phàm xác thực giúp ta rất nhiều Không có ca nỗ lực Nào có hôm nay à Hứa dương cười ha ha một tiếng Tô tiểu vũ ngoái đầu lại có chút không phục Tiếp tục ăn lấy ai xin Hứa dương cũng không phục Hắn nhân sinh đều là thành công Duy chỉ có lúc trước la thích hạ huyền thu thời điểm bị ngược vô cùng thảm Lâm tính tính nhu thuận ngồi ở hứa dương bên người Hì hì cười một tiếng, được rồi, ngươi cũng không cần đắc ý. Hứa dương ôm lâm tính tính bả vai. Ha <cười> ha, ta hiện tại có thể nói là sự nghiệp ái tình đều mỹ mãn. Còn có như thế bạn gái xinh đẹp. Lâm tính tính liếc mắt, nhìn lấy hứa dương, nói ra, nhàm chán. Hứa dương cười hắc hắc đến, hôn một cái. Ba, hứa dương hôn một cách lâm tính tính, lâm tính tính mặt càng đỏ hơn. Lâm tính tính vội vàng đẩy ra hứa dương Người ở đây còn nhiều đâu Về nhà lại nói Khổ Lâm phàm tới Hứa dương nguyên bản tùy ý tư thế ngồi lập tức biến đến nghiêm túc Nhìn về phía lâm phàm cũng là không khỏi cười hắc hắc Lâm phàm cũng không để ý hứa dương cái dạng này Dù sao cũng đều là huynh đệ Ở trước mặt hắn trêu chọc mũi Coi như không thấy được đi Bất quá nhìn đến hứa dương như thế đắc ý Lâm Phạm vẫn là không nhịn được mở miệng. Hứa Dương. Vẫn là muốn chú ý phía dưới hình tượng. Chí ít cũng đừng ngụm nước đều chảy tại trên quần áo. Hứa Dương. Hứa Dương vội vàng nói. Ta cũng không có Lâm Phàm cười cười. Vỗ vỗ Hứa Dương bả vai. Về sau thật tốt làm. Hiện tại không cần cao hứng. Thì mình quan hệ này. Về sau. Cho ngươi toàn bộ ớt sở ca ảnh đế. Hứa dương nghe được ớt sờ ca ảnh đế Không khỏi lắc đầu Đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể cầm tới Cái gì ớt sờ ca ảnh đế Ai Nếu là thật có thể cầm tới thế nhưng là thật sáng tạo lịch sử Hứa dương cùng Lâm Phàm quan hệ cũng rất tốt Cũng sẽ không nói cám ơn Ngược lại là nhìn đến Tô Tiểu Vũ ở một bên ăn ai xin Lâm Phàm khẽ nhíu mày Lâm phàm đi tới Tô Tiểu Vũ bên người Nói ai xin cho ta Tô Tiểu Vũ lắc đầu chu cách miệng nhỏ nhắn Nhìn lấy ăn ngon như vậy ai xin không nỡ ô ô Lâm phàm vỗ vỗ Tô Tiểu Vũ đầu Cho ta Cách này đều mùa đông ngươi ăn cái gì ai xin Uống chút nước nóng đi Tô Tiểu Vũ hì hì cười một tiếng kỳ thật ta cũng không ăn a Cũng là thăm sư phụ một chút phản ứng gì lâm phàm mặt kéo xuống, nguyên lai like ngươi đang thử thăm dò ta à? cái kia kết quả thử nghiệm thế nào? tô tiểu vũ nháy nháy mắt, lôi kéo lâm phàm đến một bên, chỉ có hai người địa phương, kéo lại lâm phàm tay lung lay, sư phụ, ngươi vẫn là quan tâm ta, không bằng thì làm bạn trai của ta đi uyển thu tỉ tỉ làm lớn, ta làm tiểu, gì gì, người khác cũng không sẽ phát hiện. ta đều hỏi uyển thu tỷ tỷ, nàng cũng đồng ý ờ. nhìn lấy tô tiểu vũ nũng nịu bộ dáng, lâm phàm cũng là có chút bất đắc dĩ. hắn nhưng không biết hạ uyển thu có đồng ý hay không á. lâm phàm tâm lý rất xoắn xuýt, bất quá tô tiểu vũ cũng nhìn ra lâm phàm xoắn xuýt, nhanh chóng ôm lâm phàm cổ, nhẹ nhàng nhón chân lên, hôn một cách lâm phàm gương mặt, ờ. Sư phủ ngươi lại bị lửa rồi cũng là muốn trộm trộm hôn ngươi một cái Ta đi thôi Bất quá ta vừa mới nói là sự thật Tô Tiểu Vũ lanh lợi đi Nhìn lấy Tô Tiểu Vũ bóng lưng còn có trên mặt ngọt ngào xúc cảm Lâm Phàm cũng có chút rung động Mỗi ngày cùng Tô Tiểu Vũ sinh hoạt chung một chỗ Có sáng này một cái nữ hài tử không tâm động là không thể nào Chỉ cần là cá nhân cũng rất khó làm đến không tâm động chỉ là, hắn lúc trước còn tại hạ uyển thu bên người lời thề son sắc cam đoan chỉ thích nàng một người. hiện tại, tô tiểu vũ tốt như vậy. muốn hay không làm một người kẻ đồi bại đem tô tiểu vũ cũng cho cặn bã lâm phàm tâm lý xoắn suýt sâu hơn. mẹ nó, ai bảo tô tiểu vũ đẹp mắt như vậy, ai bảo hạ uyển thu còn đồng ý. Cách này mẹ nó, là buộc hắn làm một cái kẻ đồi bại a. bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 16 chương 456 trên thế giới nơi nào có dạng này thần tiên lão bản a ngày thứ hai. Công ty tổ chức hội nghị. Lâm Phàm lại lần nữa triệu tập tất cả nhân viên. Các vị, tuy nhiên thần điêu hiệp lữ chiếu lên, đồng thời cũng lấy được không tệ thành tích. Nhưng là ta muốn cùng các vị nói đúng lắm. Cái này chỉ là chúng ta ra hành giải trí công tác bắt đầu. Mới điện ảnh kịch bản đã viết xong Lần này Chúng ta muốn lấy được so công phu tốt hơn thành tích nhìn lấy lão bản có sáng này quyết tâm Tất cả mọi người là thần sắc phấn chấn Theo lão bản đi quả nhiên có thể thành đại sự Dù sao lâm phàm thế nhưng là mỗi một bộ phim truyền hình Mỗi một bộ điện ảnh đều làm được cực hạn nam nhân Điện chính lão sư Làm phiền ngươi nhìn một chút kịch bản lại làm ra một số sửa đổi chúng ta kịch bản tên có thể trước nói cho mọi người gọi là ta không phải dược thần lâm phàm mở miệng nói ra ta không phải dược thần đây là một bộ như thế nào điện ảnh điện chính hơi nghi hoặc một chút ở trong nước điện ảnh trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này điện ảnh trước kia chưa từng xuất hiện Chính là bởi vì trong nước điện ảnh trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện dạng này điện ảnh. Cho nên ta mới muốn đi đập một bộ loại này điện ảnh. Đến mức điện ảnh nội dung cùng tinh túy. Các ngươi nhìn kịch bản về sau liền biết. Đến lúc đó có thể xuất ra một cái hài lòng thảo luận phương án. Lại tiến hành chi tiết sửa đổi. Lâm Phàm nói ra. Được rồi. Điện chính gật đầu. Nhận lấy kịch bản. Ra hành giải trí bây giờ tất cả kịch bản Hắn đều là lớn nhất người phụ trách Cứ việc Lâm phàm viết rất tốt Có lúc điện chính cũng có thể sách một số đề nghị hay tiến hành sửa đổi Không có người nào là hoàn mỹ Cho dù Lâm phàm có mạnh vô cùng biên kịch năng lực Cũng thỉnh thoảng sẽ nghe từ tiền bối đề nghị Lô bản khai hỏi Lâm Tổng Mới điện ảnh phòng vé muốn vượt qua công phu Cái kia nên làm như thế nào a? Công phu phòng bán vé mới hơn 10 ngày. Liền đã cầm tới nhanh 700 triệu phòng bán vé. Đằng sau nói không chừng bộ phim này phòng bán vé có thể vọt tới 1 tỷ a. Lâm Phàm cười cười. Coi như phòng bán vé chỉ có 1 tỷ. Trong lòng ta cảm thấy thành tích cũng đồng dạng. Các ngươi biết Hollywood mảng lớn phòng bán vé có thể có bao nhiêu ước à? Đây là trong nước điện ảnh không cách nào so sánh trình độ. Cho nên chúng ta muốn làm. Chính là muốn tranh thủ trước bắt kịp Hollywood. Lại nói đằng sau làm sao đi siêu việt Hollywood. Lô bản khai nhẹ gật đầu. Lâm Tổng. Ta hiểu được. Cái kia bộ phim này. Chúng ta cũng sẽ thật tốt quay chụp, Chúng ta đại khái muốn theo chừng nào thì bắt đầu chuẩn bị Lâm Phạm quyết định thật nhanh. Hiện tại liền muốn bắt đầu chuẩn bị. Đập bộ phim này cần rất nhiều thứ Rất nhiều nhân vật Vô cùng khó khăn Công trình lượng rất lớn Phải chuẩn bị đồ vật cũng rất nhiều Ta hiện tại thì liệt kê một cái danh sách đi ra Phải dùng thời gian nhanh nhất đi chuẩn bị Chờ chuẩn bị xong về sau Điện ảnh cũng liền có thể khai mạc Lâm Phàm còn nhìn về phía lô bản khai Nở một nụ cười Lần này lượng công việc rất lớn cũng vất vả các ngươi rất nhiều thứ đều muốn sớm đi làm chuẩn bị lô bản khai lập tức đứng thẳng người lâm tổng có thể tại gia hành giải trí công tác là vinh hạnh của ta ta cũng nhất định sẽ thật tốt làm công việc này ta tin tưởng tại ngài chỉ huy dưới nhất định có thể đánh ra càng thêm dinh điển điện ảnh tại đem lô bản khai đưa đi về sau lâm Phạm nhìn về phía lưu mố Lâm Tổng, ta có nhiệm vụ gì lưu mố nói ra, đây cũng là cùng Lâm phàm quan hệ cực kỳ tốt người. Chuẩn bị chủ bị bộ thứ hai điện ảnh kế hoạch. Kịch bản ta đã hoàn thiện tốt. Bộ thứ hai điện ảnh gọi là lang thang địa cầu. Kế hoạch của ta là hai bộ phim. Đồng thời quay. Mà lang thang địa cầu bộ này phim truyền hình. Ta cũng sẽ ở bên trong làm một cái nhân vật. Lâm phàm nói ra. Hai bộ phim đồng thời quay sao lưu mố kinh ngạc nói. Hai bộ phim đồng thời quay, đây là cần muốn bao lớn bá lực A. Nếu như hai bộ phim đồng thời quay, vậy sẽ phải gánh chịu lấy nguy hiểm to lớn. Dù sao một cái công ty tinh lực đều là có hạn. Đập tốt mỗi một bộ điện ảnh. Đều là gì thường khó khăn. huống chi là hai bộ phim đồng thời quay đúng. Chúng ta ra hành giải trí cùng sở hữu hai cái bộ môn. Một cách đạo diễn là lô bàn khai. Một cách đạo diễn là ngươi. Thủ hạ các ngươi cũng nhận biết rất nhiều năng lực mạnh đạo diễn. Hiện tại kịch bản ta đã đều phát đi xuống. Ngày bình thường công ty huấn luyện tin tưởng các ngươi cũng đều làm được. Lần này điện ảnh. Ta kế hoạch công ty của chúng ta bên trong cạnh tranh. Hai bộ phim. Sau cùng nhìn phòng bán vé. Người nào phòng bán vé cao. Sức ảnh hưởng cao. liền có thể cầm tới kẻ thắng lời cuối cùng. Đương nhiên hai bộ phim, ta cũng sẽ phụ giúp đỡ bọn ngươi đạo diễn." Lâm Phàm cười cười, Dạng này kế hoạch to gan, có thể nói là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Còn lại giải trí công ty làm điện ảnh, đều sẽ có các loại giải trí công ty đến cạnh tranh. Nhưng là Lâm Phàm tới làm điện ảnh, lại là hoàn toàn khác biệt." Lâm Phàm muốn chính mình cùng mình cạnh tranh đây là một cách bao nhiêu to gan ý nghĩ Thủ đoạn như vậy Có thể thúc đẩy ra hành giải trí tất cả mọi người trạng thái càng tốt hơn Cũng sẽ điều động tất cả mọi người tính tích cực Tại Lâm Phàm ý nghĩ bên trong Lâm Phàm cảm giác ta không phải dược thần cách này bộ phim vốn khả năng càng tốt hơn Bất quá hai bộ phim đều có hắn chỗ thích hợp Hiện tại kịch bản đều đã viết xong Trọng yếu nhất cũng là làm tiền kỳ công tác chuẩn bị. Không làm tiền kỳ công tác chuẩn bị là không thể nào trực tiếp quay. Được rồi. Lâm Tổng, tất cả nhiệm vụ ta đều có thể tiếp nhận. Ta cũng sẽ an bài xong xuôi. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lưu mố nhẹ gật đầu. Nhiệt tình tràn đầy. Nội bộ công ty khởi động cạnh tranh cơ chế sẽ để cho công ty hình thành một cách lành tính phát triển. đương nhiên công ty hiện tại hậu kỳ chế tác nhân viên cũng đã đưa vào rất nhiều công nhân viên mới những nhân viên này năng lực cũng rất mạnh có thể nói gia hành giải trí hiện tại có năng lực lão đại rất nhiều lâm phàm mỉm cười nhìn về phía tiết khả tâm nói ra tiết khả tâm nhiệm vụ của ngươi so sánh trọng thì đã làm phiền ngươi tiết khả tâm ngồi tại lâm phàm trước mặt Nói rất chân thành, Lâm Tổng, Ngài cứ việc phân phó. Lâm Phàm nói ra, ta chỗ này có một phong thư đề cử. Đề cử công ty của chúng ta hậu kỳ kỹ thuật nhân viên đi lốt An Sơ Lép công ty học tập một chút hậu kỳ chế tác kỹ thuật. Nhất là muốn học tập phim Hollywood đặc hiệu chế tác thủ pháp. Trong nước nhân viên lại là tinh anh. Cùng Hollywood so sánh cũng là có khoảng cách. Ngươi cần phải làm là dẫn bọn hắn cùng đi lốt Angeles học tập Học được thành công đến Tiết khả tâm nghi ngờ nói Lâm Tổng có thể là nếu như vậy Hai chúng ta bộ phim hậu kỳ chế tác Lâm Phàm cười nói Cách này hai bộ phim Đều không dùng đến quá cao đặc hiệu Công ty muốn vì tính toán lâu dài Chỉ có hiện tại đi học Tương lai phải dùng đến thời điểm Mới có đồ có thể dùng Ta nói nhiều như vậy. Ngươi có thể hiểu chưa tiết khả tâm như thể hồ quán đính sống như nhẹ gật đầu. Nàng chỉ cảm thấy. Có chút theo không kịp lâm phàm tiến độ. Nếu như cần thêm tiền. Công ty có thể cho các ngươi an bài. Công ty sẽ cho các ngươi đãi ngộ tốt nhất. Trực tiếp ngồi khoang hạng nhất đi. Đi lốt an cũng là ở khách sạn năm sao. Trọng yếu nhất chính là. Ta hy vọng các ngươi có thể học được đồ vật, học phí cái gì công ty cũng toàn bộ chi trả, ăn ở toàn bộ chi trả, tiền lương trực tiếp phát gấp hai tiền lương. Ngươi xem coi thế nào Lâm Phàm cười nói. Nghe tới Lâm Phàm nói như vậy, lúc tiết Khả Tâm đắc sợ ngây người. Còn có dạng này thần tiên lão bản sao trực tiếp phát gấp hai tiền lương bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 16 chương. 457 ta kỳ thật cũng siêu muốn làm bạn gái của ngươi, lão bản đối với công nhân viên rất tốt. Đây cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng Tiết Khả Tâm không nghĩ tới, còn có lão bản có thể đối với công nhân viên nhóm tốt như vậy. Quả thực cũng là tuyệt. Ngươi gặp qua công ty cho ngồi khoang hạng nhất, đi lốt an dơ lép ở khách sạn năm sao sao toàn bộ đều là tối cao huy cách đãi ngộ. Cái này mẹ nó Cũng là nghinh đón đại lão bản Cũng không có cao như vậy đãi ngộ a Cái này tương đương với cái gì Công ty miễn phí huấn luyện Miễn phí huấn luyện hết về sau Công ty sẽ còn phát gấp hai tiền lương thời đại này Kỹ thuật nhân viên trọng yếu nhất cũng là thực lực Chỉ cần có thực lực Chỗ kia cũng sẽ giá cao chiêu dạng này nhân viên Đồng dạng công ty Là sẽ không nguyện ý hoa lớn như vậy Đại giới đi bồi dưỡng nhân viên Bởi vì dạng này nhân viên có thể sẽ trực tiếp đi ăn mắng khác đối công ty phát triển là có rất nhiều bất lợi. Đồng dạng công ty Nghĩ là thế nào đi nghiện ếp nhân viên Nhưng ra hành giải trí khác biệt Hoàn toàn là vì các công nhân viên suy nghĩ Nếu như các công nhân viên muốn đi bất kỳ một cách nào nghệ sĩ muốn rời khỏi ra hành giải trí cũng sẽ không tự tuyệt Nhưng là Hiện thực là bất luận cái gì công ty đến đào người chỉ muốn cái này người tại gia hành giải trí, thì tuyệt đối không muốn đi những công ty khác, so với những công ty khác điều kiện, gia hành giải trí quả thực cũng là thiên đường tiết khả tâm nhìn lấy lâm phàm, có chút không dám tin tưởng, lâm tổng, thật cho gấp hai tiền lương ạ, ta cảm giác ta có chút đang nằm mơ, miễn phí huấn luyện, trả lại cao như vậy tiền lương, lâm phàm cười cười, gấp hai tiền lương không tính là gì. Các ngươi phải nhớ kỹ, học được đồ vật mới là ta muốn. Nếu như học không đến đồ vật, vậy các ngươi cũng chỉ sẽ lãng phí thời gian của mình. Ra hành giải trí tương lai vô cùng cần muốn các ngươi. Tiết khả tâm cảm giác mình gánh lấy một loại sứ mệnh cảm giác ra hành giải trí rất cần bọn họ. Tiết khả tâm nói ra. Lâm tổng, ta cam đoan. Nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ chỉ là có một vấn đề Ngày không sợ các công nhân viên học được đồ vật Trực tiếp bị đối thủ cạnh tranh cho đào đi rồi sao tiết khả tâm biết Có rất nhiều giải trí công ty đều muốn đến ra hành giải trí đào người Đã có rất nhiều người tự mình đến đào nàng chỉ là nàng cự tuyệt mà thôi Đến lúc đó suy nghĩ một chút Nếu có một nhóm công tác nhân viên học được Hollywood kỹ thuật Sẽ có bao nhiêu công ty muốn kéo áp sát đây đều là không dám tưởng tượng. Đây cũng là tiết khả tâm lo lắng hỏi đề. Tiết khả tâm có thể quản chủ chính nàng, nhưng không nhất định có thể quản được ở người khác. Có nhân viên muốn đi ăn máng khác ý nghĩ, đây là ai cũng không quản được. Lâm phàm trên mặt nụ cười. Không có gì phải sợ. Nói thật, nếu như các ngươi không có học đến đồ vật, Hoặc là các ngươi học được đồ vật đi ăn máng khác Ta cũng sẽ không nói cái gì Ta sẽ điều một nhóm mới nhân viên đi học tập Nếu như các công nhân viên lại nhảy rãnh Ta thậm chí có thể trực tiếp đi đem Hollywood kỹ thuật nhân viên mời đến ra hành giải trí Ta cảm thấy không có người sẽ không cùng tiền gây khó dễ Ta làm như vậy Chỉ là muốn vì hoa hạ làng giải trí Bồi dưỡng một số người mới Đợi đến tương lai ta thối lui ra khỏi làng giải trí Cũng trẻ tuổi có hậu bối có thể trống lên mảnh giang sơn này Nếu như những nhân viên này đi ăn máng khác Bọn họ cũng có thể vì làng giải trí sự nghiệp làm ra cống hiến Lâm Phàm nhìn lấy phong cảnh phía ngoài mỉm cười Hắn hiện tại biên kịch năng lực đạo diễn năng lực đích thật là số một số hai Nhưng là, chỉ dựa vào một mình hắn, bất luận năng lực mạnh hơn cũng không có khả năng cải biến một thời đại. Lỗ tấn ngược lại là lợi hại, hắn cũng biết họp y cứu không được một số người. Cho nên, Lâm Phàm muốn làm cũng là bồi dưỡng những người khác. Lâm Phàm tương lai cũng không muốn một mực tại trong vòng giải trí mặt đời, hắn luôn có lui khỏi vị trí hậu trường một ngày. Đến lúc đó, không có hắn, hoa hạ làng giải trí, một dạng có thể đánh. Tiết khả tâm nổi lòng tôn kính. Đây chính là đại lão bản bố cục. Đây chính là lâm phàm ý nghĩ. Quả nhiên, đại lão bản nghĩ, cùng trong lòng các nàng nghĩ, là hoàn toàn khác biệt. Lập tức, lâm phàm tại tiết khả tâm tâm lý hình tượng, thì lập tức biến đến cao lớn lên. Tiết khả tâm càng là xuất phát từ nội tâm. Nhất định không thể cô phủ lâm phàm đối kỳ vọng của nàng rất nhanh. Gia hành giải trí bộ phận kỹ thuật công tác nhân viên cũng đều nghe được tin tức này Cái gì lâm tổng thế mà để cho chúng ta đi lốt an học tập kỹ thuật còn có thể ở khách sạn năm sao đây Ngoại tảo Còn có gấp đôi tiền lương Có chút yêu mến lâm tổng làm sao bây giờ lâm tổng người cũng thật quá tốt rồi Đều là những người khác so sánh không bằng A Có thể ở tại gia hành giải trí Ta cảm giác được kiêu ngạo nghe nói tại gia hành giải trí lão công nhân làm tròn 10 năm. Công ty sẽ còn đưa phòng. Đây là cái gì phúc lợi đãi ngộ. Cái này về sau có người đến đào ta. Ta cũng không có khả năng đi. Gia hành giải trí chính là ta nhà. Lâm phàm để tiết khả tâm đi học kỹ thuật. Là bởi vì muốn chân chính đem điện ảnh đi hướng nước ngoài. Một số kỹ thuật phương diện đồ vật. Là tuyệt đối không thể thiếu Đem hết thảy đều an bài xong xuôi về sau Lâm Phàm bấm Lâm Tính Tính điện thoại Rất nhanh Lâm Tính Tính liền đi tới Lâm Phàm văn phòng Lâm Tổng Lâm Tính Tính ngọn ngọt cười thanh âm vẫn là như vậy dễ nghe êm tai. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ngươi tiếng Anh mức độ thế nào Lâm Phàm cười nói Miễn miễn cứng cứng a chỉ qua một cách chuyên tám Lâm Tính Tính nháy nháy mắt U, V, Q Q Mơ, chuyên tám, xác thực còn không phải rất tốt Lâm Phàm nói ra Lâm tính tính choáng váng Kỳ thật nàng nói như vậy là khiêm tốn thuyết pháp Tiếng Anh có thể qua chuyên tám, đắt là tương đương lời hại Yên tính Ta muốn cho ngươi đi theo lớn nhất chuyên nghiệp ngoại ngữ lão sư Đi học một chút tiếng Anh Cho nên đại khái ngươi phải sâu tạo mấy tháng Lâm Phàm nói A lâm tính tính nhìn lấy lâm phàm có chút không hiểu. Yên tĩnh, Ngươi biết kiểu anh tiếng anh tốt đẹp thức tiếng anh mà, Khác biệt tiếng anh phát âm cũng đều là không giống nhau. Cái này học tập nhiệm vụ. Ngươi có thể lựa chọn tiếp nhận. Cũng có thể lựa chọn không tiếp thụ. Ta không ép buộc ngươi. Một ngày nào đó. Chúng ta trong nước điện ảnh. Sẽ đi hướng thế giới. Đến lúc đó. Ta không muốn mời người nước ngoài đến phối âm. Nhà chúng ta yên tĩnh cũng là ưu tú nhất phối âm diễn viên. Cho nên hiện tại mới phải bồi dưỡng ngươi. Ngươi phối âm là ta biết trong mọi người lớn nhất chuyên nghiệp. Ngươi tiếng nói cũng là âm thanh tự nhiên, là người khác so sánh không bằng. Lâm phàm nói ra đây chính là lâm tính tính ưu thế lớn nhất. lâm tổng yên tĩnh nhất định sẽ thật tốt học tập tiếng anh thế nhưng là ta không có tiền tìm chuyên nghiệp ngoại giáo ấy lâm tính tính hì hì cười một tiếng lâm phàm cười cười lâm tính tính vẫn là rất thông minh một triệu đầy đủ a lâm tính tính a một tiếng không cần nhiều như vậy a ta muốn cái hai ngàn khối liền tốt lâm phàm lắc đầu cho ngươi chuyển một triệu hai tháng sau Muốn học ra thành quả Có thể làm được sao Lâm Tính Tính ginh hỉ nói Đương nhiên có thể Lâm Tổng Nếu như không phải ngươi đều có bạn gái Ta thì thật cũng siêu muốn làm bạn gái của ngươi Lâm Tính Tính có chút đỏ mặt Nàng là nghệ sĩ Cũng là phối âm diễn viên Nhưng là Nàng rất ít có thể làm nhân vật chính Cho nên cát xây cũng không cao Nàng càng thêm an hiểu là phối âm ca hát lâm phàm cười ha ha một tiếng biết lâm tính tính cũng là đang nói đùa hắn cũng không thể đem hứa dương cho tái rồi A muốn là tái rồi hứa dương hứa dương còn không phải phía trên treo cổ tự sát lâm phàm nói ra tốt còn có yêu cầu gì không ta đều có thể giúp ngươi thực hiện lâm tính tính nháy nháy mắt kỳ thật tiền không quan trọng rồi ngươi có thể hay không giúp ta viết một ca khúc Ta rất là thích ca hát. Thế nhưng là cho tới nay đều rất khó viết ra dễ nghe ca Lâm Phàm gật đầu. Rất đơn giản. Ta liền biết ngươi muốn muốn cái này. Đã sớm viết xong. Bài hát này thì kêu làm dũng khí. Đợi lát nữa đem lời bài hát cùng bàn bạc phát cho ngươi. Lâm tính tính đứng lên. Mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Đối nàng mà nói tiền đều không trọng yếu. Có dễ nghe ca mới là trọng yếu nhất. Tại gia hành giải trí, nàng cũng tìm tới chính mình thân phận cùng giá trị. Hiện tại Lâm phàm lại làm cho nàng đi học tập. Tương đương với cho nàng một cách hoàn toàn mới cửa lớn từ hôm nay trở đi. Nàng cũng là hoàn toàn mới lâm tính tính á bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 16 chương 458 không người điều khiển kỹ thuật thí điểm lâm tính tính tâm lý rất vui vẻ. Nàng thu đến công ty cho nàng chuyển khoản tổng cộng là một triệu Lâm phàm vì để cho nàng học tiếng Anh trực tiếp cho nàng nhiều tiền như vậy Trả lại Lâm tính tính viết một ca khúc Lâm tính tính bản thân thanh âm liền rất tốt nghe Ca hát thiên phú cũng không tệ Chỉ là tại giới ca hát giới muốn lừa Trọng yếu nhất vẫn là tác phẩm Bởi vì tiếng nói dễ nghe người thật sự là nhiều lắm Muốn đại hỏa cũng là rất khó Đây cũng là lâm tính tính sự nghiệp làm không có như vậy lửa nguyên nhân. Hứa dương nhìn đến lâm tính tính vui vẻ như vậy. Cười nói. Sự tình gì vui vẻ như vậy á lâm tính tính hì hì cười một tiếng. Khoác lên hứa dương cánh tay. Đi thôi. Ăn lẩu. Ta mấy ngươi hứa dương bị lâm tính tính như thế kéo cánh tay. Còn có chút ngây người. Mời ta ăn lẩu nhà ta tiểu tức phổ cái gì thời điểm hào phóng như vậy á lâm tính tính liếc mắt Nhìn lấy hứa dương Hừ Ai là nhà ngươi tiểu tức phụ Hiện tại không mời ngươi Về sau xin mời không tới Hứa dương Tính tính ngươi muốn cùng ta chia tay lâm tính tính bất đắc sĩ nói Ngươi nhìn giống nha Nhà ai nữ hải tử muốn cùng ngươi chia tay Còn kéo cánh tay của ngươi A Lâm tính tính lúc này mới giải thích nói. Lâm tổng cho ta một triệu A. Trả lại cho ta một cái nhiệm vụ mới. Cũng là đi học tiếng Anh. Đem kiểu Mỹ tiếng Anh cùng kiểu Anh tiếng Anh phát âm đều muốn học được tốt nhất. Hắn nói muốn để ta làm một cái hoàn mỹ nhất. Phối âm diễn viên ác Lâm tính tính lấy ra điện thoại di động ngân hàng gửi tới tin nhắn cho Hứa Dương nhìn. Hứa Dương có chút đau lòng. Nắm chặt lâm tính tính tay Tính tính Kỳ thật không cần dạng này Ta có tiền Ta nuôi dưỡng ngươi là có thể Hứa dương là hoa hạ ngôi sao lớn Nhưng lâm tính tính không phải Nàng chỉ là một cách ngôi sao nhỏ tiểu nghệ nhân ngẫu nhiên làm phối âm diễn viên Có điều nàng cũng có rất nhiều fan hâm mộ Bất quá tiền kiếm được khẳng định cùng hứa dương là không có cách nào so sánh Lâm tính tính nói ra Gì gì Ta chỉ là muốn giúp ngươi chia sẻ một chút áp lực a. Ai nói nữ nhân liền không thể kiếm tiền Nữ nhân cũng muốn vất vả công tác Sao có thể chỉ dựa vào nam nhân nuôi đâu Không phải vậy nếu như vậy Về sau liền không có gia đình địa vị Nhìn lấy Lâm tính tính cái dạng này Hứa dương nhìn không được nắm chặt Lâm tính tính hai tay Cô gái như vậy Hắn mới muốn thật tốt bảo vệ tốt nàng A. Muốn đi học tập bao lâu hứa dương hỏi. U, V, -W, -W, w, M. Nhanh nhất lời nói. Cũng muốn ba 4 tháng A. Học tập tiếng Anh cũng thật khó khăn. Cho nên ta nhất định muốn nỗ lực. Không thể cô phụ lâm tổng đối kỳ vọng của ta. Lâm tính tính nói ra nàng luôn luôn đều là rất nỗ lực. Cũng biết lâm phàm vô cùng coi trọng nàng. Thân thể trọng yếu. Chiếu cố tốt chính mình. Còn có ở bên ngoài học tập thời điểm. Mỗi ngày đều muốn cùng ta mở video. Hứa dương nói ra. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lâm tính tính gật đầu. Ngươi yên tâm đi. Ta nhất định sẽ cố gắng lốt an dơ lét bên kia khả năng có chút lạnh. Mặc nhiều quần áo một chút. Hiên ngang biết rồi đi trước ăn lẩu. Lâm Phạm ngồi ở trong phòng làm việc cũng phải quy hoạch lấy cuộc sống sau này. Hiện tại gia hành giải trí toàn bộ công ty đều đang vận chuyển, mỗi ngày đều đang kéo dài không ngừng kiếm tiền. Đương nhiên, hiện tại gia hành giải trí quy mô còn không phải rất lớn, dựa vào bộ phận này đến kiếm tiền còn chưa đủ. Hắn trước đó đầu tư hơn 7 tỷ đến không người điều khiển kỹ thuật công ty phía trên. Hiện ở công ty cũng xây không sai biệt lắm. Ngay tại Lâm Phàm suy nghĩ thời điểm Mã Tổng điện thoại đánh tới. Mã Tổng. Lâm Phàm tiếp lên điện thoại. Ha <cười> ha. Lâm Tổng. Đã lâu không gặp. Cùng ngươi nói một tiếng. Không người điều khiển kỹ thuật bên kia công ty đã không sai biệt lắm làm xong. Hiện tại muốn tiến hành bước kế tiếp hợp tác. Nếu như cách này kỹ thuật thật sự có thể làm. Vậy ta có thể nói. Không biết có thể kiếm lời bao nhiêu tiền. mã tổng cười nói, có thể, cái kia có thể liên hệ vương tổng, Cái này không người điều khiển kỹ thuật, dựa vào ta một người muốn làm thành, cũng không có dễ dàng như vậy. lâm phàm nói ra, cho nên ta ý nghĩ là để Ali cùng vạn đạt cùng một chỗ nhập cổ. lâm phàm hiện tại cũng đã không phải là trước kia lâm phàm, hắn tại trên buôn bán cũng có rất mạnh đầu não. Coi như có một số việc xử lý không đến bên người còn có tiểu thiên tài tô tiểu vũ tại Nếu như không người điều khiển kỹ thuật thật xuất hiện ở thế trên mặt lời nói. Không hề nghi ngờ. Sẽ tao ngộ những công ty khác liên thủ chèn ớt. Mà Lâm phàm cũng không có khả năng mỗi ngày rút chút thời gian đi đối mặt nhiều như vậy dườm ra vấn đề. Chuyện đơn giản nhất. Cũng là đem những này áp lực chia sẻ cho Ali cùng Vạn Đạt. trọng yếu nhất chính là tại ngay từ đầu phổ biến không người điều khiển kỹ thuật là rất cần tiền không có tiền hãng kỹ thuật này là không thể nào làm chỉ có kỹ thuật đại chúng thông dụng mới có thể kiếm tiền rất nhanh lâm phàm cũng liền cùng hai cái này bá chủ đã đạt thành hiệp nghị. bởi vì còn không phải công ty lên sàn lâm phàm trước chiếm cứ cổ phần 70%, phần trăm mà mã tổng cùng vương tổng đều chiếm cổ phần mười phần trăm Đương nhiên, muốn cầm đến cách này 15% cổ phần, Ali cùng Vạn Đạt đều mỗi người đầu tư bỏ vốn 10 tỷ. Mà Lâm Phàm là kỹ thuật chiếm gỗ không cần đầu tư bỏ vốn. Hiện ở công ty đầu tư bỏ vốn cũng đã có 20 tỷ. Về sau thì muốn tiến hành kỹ thuật phát triển nghiên cứu thăng cấp. Lại tiến hành nhiều lần sửa đổi. Thí điểm. Nộp lên xét duyệt. Cuối cùng mới có thể chậm rãi vận dụng. Muốn đem không người điều khiển kỹ thuật triệt để quảng bá, độ khó là tương đối lớn. Ở trong đó liên lụy vấn đề. Thậm chí về sau sẽ còn biến đổi giao thông. Cải biến cuộc sống của mọi người phương thức. Giảm mạnh sự cố dẫn Bất quá có một cái tiền đề Cũng là nhất định phải không người điều khiển kỹ thuật là chân chính không có bất kỳ cái gì sai lầm. Một khi không người điều khiển kỹ thuật xuất hiện tai nạn xe tổ cái gì. Sẽ rất khó lại phổ biến Rất nhanh công ty cũng liền triệt để thành lập thành lập kỹ thuật tổ Mời rất nhiều chuyên nghiệp kỹ thuật nhân viên Ta biết các ngươi cũng không thích nhìn nơi này cho nên nơi đây tỉnh lược 30.000 chữ Muốn tiến hành kỹ thuật thí điểm liền cần có công ty đến cùng một chỗ hợp tác Mà đến cùng lâm phàm cái thứ nhất hợp tác công ty là bo che công ty Bo che công ty dưới cờ xe đều không ngoại lệ, đều là trên thị trường vô cùng đỉnh cấp xe cổ. Tuy nhiên so ra kém rôn roi xe thể thao như vậy, nhưng cũng chỉ có rất có bao nhiêu tiền người mới có thể mua được dạng này xe. Lâm tổng, thì tuyển chúng ta bo che công ty đi, trước nội bộ kiểm tra một chút, nếu như xe cổ hỏng, cũng không cần ngài đến gánh chịu thành bản. Bo che lão tổng cười nói, Nhìn lấy Lâm Phàm Dù sao hiện tại Lâm Phàm Đã là chân chính đại lão bản Thậm chí có thể cùng mã tổng vương tổng sản này người bình khởi bình tỏa Tại trên buôn bán Lâm Phàm đã làm vô cùng thành công U Vinh Quy Quy Mơ Có thể Công ty trước chính mình khảo nghiệm một phen Bất quá kỹ thuật là không có vấn đề gì Hoàn tất thi kiểm tra về sau Sinh ra báo cáo Thuận liền có thể cùng quốc gia liên hệ Có thể tiến hành tiểu quy mô thử giờ rồi Lâm Phàm nói ra Công ty muốn kiếm tiền đường còn rất dài Nói không chừng hai nhà công ty đầu tư bỏ vốn 20 tỷ còn chưa đủ hoa Bất quá những chuyện này Lâm Phàm cũng không quá lo lắng Trước trước sau sau bận rộn một tháng Lâm Phàm cũng rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra Một tháng này bận rộn là đáng giá Tốt, xấu bên này công chuyện của công ty cũng rốt cuộc đưa vào danh sách quan trọng, đến đón lấy cần chính là thời gian. Hệ thống cho kỹ thuật, Lâm Phàm cũng là rất yên tâm. Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 16 chương 459 Tô Tiểu Vũ. Ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta a, Lâm Phàm mơ mơ màng màng mở ra trong nhà cửa, tìm tới chính mình gian phòng, cởi quần áo ra. Thẳng tiến ồ chăn Một tháng này đến nay, Lâm Phàm có thể nói là rất mệt mỏi. Bất quá mặc dù mệt, luôn luôn có một ít thu hoạch. Nằm ở trên giường cũng là cảm giác bên người luôn luôn mềm mại, Lâm Phàm cũng không có để ý, trực tiếp thì đã ngủ. Đợi đến Lâm Phàm khi tỉnh lại, vừa vặn là dạng sáng 7 giờ. Lâm Phàm phát hiện trong ngực mềm mại còn có một số nhiệt độ. Mở to mắt, thấy được một cái tuyệt mỹ nữ hài tử. chính là hạ uyển thu tỉnh rồi hạ uyển thu nháy nháy mắt nhìn lấy lâm phàm ta không phải tại gian phòng của mình a lâm phàm hỏi vẫn tại ôm lấy hạ uyển thu chỉ là tâm lý hơi nghi hoặc một chút chẳng lẽ hắn còn có thể đi nhầm gian phòng hay sao ngươi cứ nói đi hạ uyển thu gương mặt ừng đỏ nhẹ nói nói lâm phàm nhìn chung quanh đồ dùng trong nhà bài trí cùng bố cục Phát hiện cái này thật không phải gian phòng của hắn a Thế mà trực tiếp ngủ thẳng tới Hạ Uyển Thu trong phòng Lâm Phàm cười hắt hắt Công tác bận quá cũng quá mệt mỏi Cũng rất bình thường Dù sao cũng là chạy đến vợ ta trong phòng Trinh lệch không lớn Hạ Uyển Thu thè lưới nhỏ giọng nói còn không có gà cho ngươi đây Nhìn lấy trong ngực nữ hài Lâm Phàm rực rỡ cười một tiếng Cuộc sống như vậy, đại khái cũng là tốt đẹp nhất đi. Đang hết bận công tác về sau, sáng sớm tỉnh lại có thể trước tiên nhìn đến trong ngực người yêu. Trong lúc bất chi bất giác, Lâm Phàm có một tia xúc động. Loại này xúc động càng thêm khó có thể áp chế. Nhận biết hạ Huyền thu đều đã lâu như vậy. Lâm Phàm còn cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ cái gì gọi là chân chính khoái lạc. Nàng dâu, ngươi nhìn ta đều lập tức 26 tuổi, ngươi nhìn cách này 26 tuổi sử nam sinh hoạt Lâm Phàm nói ra, tay đã đặt ở hạ Uyển thu phía sau lưng, chậm rãi dối đi vào Lâm Phàm ngay tại tìm áo ngực nút thắt, muốn giải khai Hạ Uyển thu gương mặt ửng đỏ, chừng lâm Phàm liếc một chút, nhanh chóng ngồi dậy Cái kia ăn điểm tâm A, không ăn điểm tâm đối thân thể không tốt nha Hạ Uyển Thu cứ như vậy lại từ Lâm Phàm trong ngực trơn đi. A a. Lâm Phàm nhìn lấy Hạ Uyển Thu chạy, lại không thể nói cái gì, cũng không thể cưỡng ép đem nàng ấm trở về à cái này nhân sinh. Tại trong mắt người khác, Lâm Phàm không biết đã bên người có bao nhiêu nữ nhân, nhưng chỉ có Lâm Phàm mới biết được, hắn hiện tại còn chưa trở thành một cái nam nhân chân chính xin man a. Đây là cỡ nào chuyện trọng yếu theo nam sinh hướng nam nhân thuế biến một cái quá trình. Vốn là lấy lâm phàm như vậy xuất khí nhan chỉ, muốn làm đến điểm này dễ như trở bàn tay. Cùng hạ uyển thu cùng một chỗ cũng gần một năm. Kết quả lâm phàm cùng hạ uyển thu ở giữa còn chỉ cực hạn tại giáp tay cùng ôm ập. Hôn môi đều là rất ít. Muốn là cùng tô tiểu vũ, nói không chừng hài tử đều có. Đây chính là trinh lệ Lâm Phạm chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, rời giường rửa mặt còn về sau, nhìn đến Hạ Uyển Thu đã làm điểm tâm. Nhìn lấy Lâm Phàm biểu lộ. Hạ Uyển Thu phúc vầy cười một tiếng. Đi lên trước nói ra. Ta ban ngày còn phải làm việc đâu. Buổi tối. Có được hay không Lâm Phàm toàn thân một trận. Lập tức thì không buồn ngủ. Buổi tối thật có thể Hạ Uyển Thu đỏ mặt nói ra. Người xấu. hạ uyển thu cho lâm phàm làm bữa sáng rất đơn giản một chén sữa bò một cái trứng tráng lại thêm hai khối bánh mì không biết vì cái gì một ngày này đối với lâm phàm mà nói phá lệ dài rằng dặc. hạ uyển thu tại làm hết bữa sáng về sau thì đi ra ngoài làm việc mà tô tiểu vũ cũng ở bên ngoài công tác trong nhà chỉ có lâm phàm một người lâm phàm đã sớm đem công tác đều an bài xong xuôi nằm trong nhà nghỉ ngơi Hôm nay sao có thể như thế dài rằng giặc a Lâm phàm thở dài. Sau đó, Lâm phàm lại đi công ty nhìn một chút, phát hiện thời gian vẫn là qua được rất chậm. Nói, thật cũng là có chút kỳ quái. Trong trường học thời điểm, còn có sau cùng một tiết khóa liền muốn nghỉ. Nhưng cái này sau cùng một tiết khóa 45 phút đồng hồ là phá lệ dài rằng giặc. Mà ngày nghỉ thời gian qua được thế nhưng là thật nhanh. Hai tháng nghỉ hè sư một chút liền đi qua. Đến mức đánh anh hùng liên minh càng không cần phải nói đánh mấy bàn bài vị, một cái buổi chiều liền không có. Rốt cuộc, mặt trời rơi xuống núi. Buổi tối cũng mau tới. Lâm phàm tâm tình cũng biến đến kích động. Buổi tối hôm nay nhất định là nhân sinh bên trong vui sướng nhất một buổi tối a Cũng là lớn nhất nghi thức cảm giác một buổi tối. Ngay tại Lâm Phàm mong đợi thời điểm một thông điện thoại đánh tới Lâm Phàm cầm lên điện thoại di động thấy được ghi chú Tô Tiểu Vũ Nghĩ đến Tô Tiểu Vũ hồn nhiên ngây thơ vẻ mặt vui cười Lâm Phàm cũng là không khỏi nở một nụ cười Xin hỏi ngài là Lâm tiên sinh sao tiếp thông điện thoại Chuyển đến chính là một giọng nam Lâm Phàm lúc này căng thẳng trong lòng Ngươi là ai Lâm Phàm hỏi thanh âm đều biến đến nghiêm túc Lâm tiên sinh ngày khỏe chứ Ta là ma đô Tây Hoa Bệnh viện Lý Thầy Thuốc Tô Tiểu Thư ngồi đấy taxi thời điểm hôn mê Vẫn là nữ tài xế đem Tô Tiểu Thư đưa đến bệnh viện tới Bất quá Tô Tiểu Vũ cũng không có bao nhiêu sự tình Cũng là chỉ liệu cần một số phí dụng ngài có thể qua đến giúp đỡ nộp một chút phí dụng Sao ta nhìn Tô Tiểu Thư sổ truyền tin bên trong chỉ có số điện thoại của ngươi Thì cho ngươi đánh tới Lý thầy thuốc nói ra ngươi nói cái gì tô tiểu vũ hôn mê nàng hiện tại thế nào lâm phàm hỏi Trực tiếp đứng lên Vừa trong lòng mới chờ mong cùng kích động đều không còn sót lại chút gì Tô tiểu thư tình huống còn tốt Bất quá bây giờ vẫn chưa có tỉnh lại Lâm tiên sinh ngày mau tới đây đi Lý thầy thuốc âm thanh vang lên Được, lập tức đến Lâm phàm trực tiếp liền xông ra ngoài Liền biệt thử cửa lớn đều không quan Lái xe liền đi Tây Hoa bệnh viện vọt tới Đến bệnh viện về sau Rất nhiều người cũng là nhận biết Lâm phàm Bất quá bệnh viện bên này trực tiếp cho đặc thù thông đạo Cũng cho Tô Tiểu Vũ một cách đặc thù phòng bệnh Tại cửa ngoài cửa sổ nhìn lấy Tô Tiểu Vũ Lâm phàm cảm giác nhân sinh có chút hoảng hốt Hắn nhớ đến một tháng trước Tô Tiểu Vũ còn thường xuyên nhảy nhót tưng bừng Lúc này mới qua một tháng Tô Tiểu Vũ thì nằm ở trên giường bệnh. Lý thầy thuốc, Tô Tiểu Vũ đến tột cùng thế nào lâm phàm gấp gáp hỏi. Lâm tiên sinh, Tô Tiểu Thư tình huống đại khái là như vậy. Thân thể của nàng cũng không có vấn đề gì. Chỉ là có một ít suy yếu. Có thể là gần nhất dinh dưỡng không đầy đủ. Tăng thêm áp lực công việc quá lớn. Tăng thêm tụt huyết áp đưa đến hôn mê. Tuy nhiên Tô Tiểu Thư là ngôi sao lớn. nhưng nếu như không chú trọng ẩm thực, xác thực sẽ phát sinh loại tình huống này. cá nhân ta còn cảm thấy tô tiểu thư có chút áp lực, cảm giác nàng giống như rất cô đơn, cũng không có nhìn lấy mặt ngoài như vậy buông lỏng. người bệnh trọng yếu nhất cũng là tâm lý trạng thái. lâm tiên sinh ngày có thời gian có thể nhiều bồi bồi tô tiểu thư. lý thầy thuốc nói, ta đã biết, cảm ơn ngươi a lý thầy thuốc. Ta có thể vào xem nàng sao Lâm Phàm hỏi. Đương nhiên có thể. Lý thầy thuốc gật đầu. Lâm Phàm vào phòng đóng lại cửa phòng bệnh. Trong phòng bệnh chỉ có tô tiểu vũ một người. Nàng nằm ở trên giường. Nhắm mắt lại. Gương mặt có chút tái nhợt. Mặt lấy đồng phục bệnh nhân. Để Lâm Phàm có chút đau lòng. Ngày thường nàng. Xem ra hoạt bát sáng sủa. làm sao người thì sẽ yếu ớt như vậy đâu lâm phàm cảm giác là hắn vẫn luôn không để mắt đến tô tiểu vũ bên người có tốt như vậy nữ hài tử lâm phàm lại vẫn luôn không để mắt đến nàng tô tiểu vũ vẫn luôn là một người a ngoại trừ ba ba của nàng nàng cơ hồ tìm không thấy có thể trao đổi người hạ huyền thu bình thường sẽ đi làm việc lâm phàm cũng đang bận Tô Tiểu Vũ lại có thể cùng ai nói chuyện đâu lâm phàm lặng lặng ngồi ở Tô Tiểu Vũ trước mặt. Thay Tô Tiểu Vũ đắp chăn xong. Cứ như vậy một mực nhìn lấy nàng. Nguyên lai Tô Tiểu Vũ cũng thật rất xinh đẹp a, Dù là tại trên giường bệnh nàng vẫn là xinh đẹp như vậy. Không biết qua bao lâu Tô Tiểu Vũ suốt cuộc đã tỉnh lại. Nàng mở to mắt. Mở mịt nhìn lấy bốn phía. Phát hiện bốn phía đều không phải là nàng hoàn cảnh quen thuộc về sau. Có chút âm thầm sợ hãi. Thẳng đến nàng nhìn thấy lâm phàm ánh mắt bên trong cảm giác sợ hãi mới biến mất, lập tức chuyển biến thành kinh hỉ. Nàng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn lâm phàm, ngây ngốc cười một tiếng. Sư phụ, ta là tại thiên đường ạ, hì hì, nguyên lai tại thiên đường cũng có thể nhìn đến sư phụ ấy. Tô Tiểu Vũ lộ ra nụ cười ngọt ngào. nơi này không phải thiên đường. Lâm phàm nói nghiêm túc nhìn đến tô tiểu vũ sau khi tỉnh lại tâm lý một khối đá lớn mới rốt cuộc rơi xuống mặt đất. tô tiểu vũ ré vào lâm phàm bên người. vươn tay nhỏ. đần độn cười cười. sư phụ, ngươi chính là tiểu vũ thiên đường. Ngột. ta không có có bạn trai. đại khái đời này cũng sẽ không có a. sư phụ có thể rắt rắt tay của ta à. Ta cũng muốn thử xem bị rắc tay là cảm giác gì ấy. Nhìn lấy lâm phàm không có phản ứng. Tô Tiểu Vũ trong lòng tràn đầy thất lạc. Nàng biết. Nàng còn không phải lâm phàm bạn gái A. Sao có thể để lâm phàm làm ra chuyện như vậy? Ta đùa giỡn A, sư phụ không muốn làm khó mình. Tô Tiểu Vũ lộ ra một tia nét mặt tươi cười. Nàng cuối cùng sẽ tự an ủi mình. Cũng cho lâm phàm một mật thang. tay nhỏ cũng chậm rãi thu về. nàng nào dám vi vọng xa vời nhiều như vậy á? Lâm Phàm cười cười, Rắc tô tiểu vũ tay nhỏ, lạnh buốt mà mềm mại. nguyên lai like đây chính là nắm tô tiểu vũ tay cảm giác a. lại nghỉ ngơi sẽ đi, nhìn ngươi vẫn là rất khốn dáng vẻ. Lâm Phàm cười nói, nắm tô tiểu vũ tay để cho nàng một lần nữa nằm sẽ ở trên giường bệnh. u. Vế quy quy mơ sư phụ kia không cho người buông ra Tô tiểu vũ cười rất ngọt Rất thỏa mãn dáng vẻ Cũng chỉ có tại lâm phàm trước mặt Nàng mới có cảm giác an toàn đi Không buông ra Lâm phàm ở trong lòng nói ra Hắn thật sự không giúp được cô gái như vậy à Nếu như có thể Lâm phàm hiện tại liền muốn đối tô tiểu vũ nói Làm bạn gái của ta đi Thế nhưng là hắn đã có bạn gái, Lâm Phàm tâm lý vẫn có một ít xoắn xuýt. Dù sao tại xã hội này chỉ có thể cưới một cách nữ hài tử làm lão bà. Hạ Uyển Thu đã nguyện ý đem nàng hết thảy đều giao cho hắn, nói rõ nàng đã muốn chân chính gả cho Lâm Phàm. Thế nhưng là ở cái này quan trọng trước mắt, Lâm Phàm lại cảm giác hắn giống như lại thích Tô Tiểu Vũ. Cái này mang ý nghĩa muốn tại hai người trước mặt chọn một người a thế nhưng là bất luận tuyển người nào, Lâm Phàm đều phát hiện hắn không nỡ một người khác. Tại Lâm Phàm suy nghĩ lung tung thời điểm, Tô Tiểu Vũ cười nói: "Sư phụ kia nhưng không cho tại ta ngủ thời điểm vụng trộm làm chuyện xấu nha." Lâm Phàm cười nói: "Ta là cái loại người này sao?" Tô Tiểu Vũ lắc đầu. "Ai biết được, nam nhân đều thích xem nữ hài đôi chân dài." Ai biết sư phụ đúng hay không Lâm phàm gật đầu? Tốt à! Người nói không sai. Ta chính là cái loại người này. Ngay sau đó Lâm phàm thì sốc lên Tô Tiểu Vũ cái chăn, nhìn một chút Tô Tiểu Vũ đôi chân dài. Bất quá hiển nhiên là không thấy được. Dù sao cũng là mùa thu. Tô Tiểu Vũ còn mặc quần thể thao. Không có khả năng xuyên cái quần đuổi đi ra. bất quá lâm phàm ở thời điểm này làm ra một cách to gan động tác cái kia chính là thoát tô tiểu vũ phía ngoài quần thể thao nam nhân ở giữa người nào còn chưa làm qua mấy cái chuyện vọng động sau đó lâm phàm liền thấy trắng như tuyết đôi chân dài còn có tô tiểu vũ bị dọa phát sợ ai biết lâm phàm thật dám làm như thế a? thế nhưng là tô tiểu vũ lại không dám nói gì nàng bị lâm phàm loại khí thế này dọa sợ Thoát đến một nửa thời điểm, Lâm Phàm trong đầu loại kia nhiệt huyết cảm giác biến mất. Mẹ nó, hắn tại làm chuyện gì đây quả thực là cầm thú. Hắn cùng Tô Tiểu Vũ lại không có quan hệ gì. Coi như Tô Tiểu Vũ là bạn gái của hắn. Hắn cũng không thể làm như vậy à. Bất quá Lâm Phàm vẫn là nói một câu, vẫn là thật đẹp mắt. Tô Tiểu Vũ đỏ mặt, ngơ ngác nhìn Lâm Phàm hung hăng nói, Sư phụ, ngươi thật là xấu người ngươi. Ngươi phải phụ trách ta nghe Tô Tiểu Vũ nói như vậy, Lâm Phàm cũng không tiếp tục quản nhiều như vậy. Cái gì hiện đại luật pháp quy định chỉ có thể một chồng một vợ? Chỉ tuyển chọn một người, Lâm Phàm xác thực không biết chọn cách nào. Hiện tại lựa chọn đã rất rõ ràng. Mẹ nó là nam nhân thì hai cách đều muốn phụ trách thì phụ trách. Lâm Phàm nói ra trực tiếp quyết định chắc chắn, xông tới. Sư phụ, nơi này vẫn là bệnh viện a. Quản hắn là nơi nào? Nơi đây tỉnh lược 100 ngàn chữ bởi vì cái phòng bệnh này so sánh đặc thù. Tăng thêm tô tiểu vũ cũng là nhân khí ngôi sao. Nàng cũng không có gì lớn bệnh. Cho nên y tá cùng bác sĩ cũng sẽ không tới quấy dày. 5 phút đồng hồ về sau, Lâm phàm bại lui. Cách này khiến Lâm phàm tâm lý kiên định một mục tiêu. Mẹ nó kiếm tiền cái gì đều là chuyện nhỏ. Trọng yếu nhất chính là đoán luyện thân thể có một cách tốt thân thể. Mới là lớn nhất trọng yếu nhất chỉ có tiền có làm được cái gì Lâm Phàm cảm giác mình thành một người nam nhân. Triệt triệt để để thôi biến. Sư phụ, Tô Tiểu Vũ ủy khuất nói, nhìn lấy Lâm Phàm. U V Quy, Quy, mơ Lâm Phàm cười cười, sờ lên Tô Tiểu Vũ khuôn mặt. Sư phụ, ta thật thật yêu ngươi nha. Tô Tiểu Vũ tràn đầy nụ cười hạnh phúc. vậy chúng ta bây giờ là quan hệ như thế nào tô tiểu vũ nhìn lấy lâm phàm hỏi một vấn đề như vậy thật xin lỗi tiểu vũ ta không có cách nào cho ngươi như thế hoa lệ thổ lộ không có cách nào hướng ngươi như thế cầu hôn cho nên chỉ muốn hỏi ngươi một vấn đề ngươi nguyện ý làm bạn gái của ta a lâm phàm hỏi tô tiểu vũ ngoan ngoãn nhẹ gật đầu u Vê quy quy, mơ đương nhiên nguyện ý nha. Lâm Phàm sau khi mặc quần áo tử tế, giúp Tô Tiểu Vũ cũng mặc quần áo xong. Bất quá lần này Lâm Phàm cùng Tô Tiểu Vũ quan hệ đã kinh biến đến mức tránh thức không đồng dạng. Tô Tiểu Vũ là bạn gái của hắn bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 16 chương 460. Lâm Phàm chính là nàng toàn thế giới Lâm Phàm cùng Tô Tiểu Vũ cũng không có trước tiên về nhà. Mà là đi Lam Ba Loan tiểu khu biệt thự Lam Ba Loan tiểu khu biệt thự không có người ngẫu nhiên trở về một chuyến cũng rất bình thường Sau đó Lâm Phàm lại cùng tô tiểu vũ thử một chút Kết quả vẫn là chỉ có 5 phút đồng hồ Lâm Phàm tức giận Hắn chỉ có loại trình độ này Về sau còn thế nào hai cách đều muốn a một cách đều chịu không được Làm sao muốn hai cách tô tiểu vũ bay đu một chút Lập tức liền hiểu Sư phụ sư phụ không quan hệ à Nói không chừng là quá khẩn trương Lần sau liền tốt ở Tô tiểu vũ nằm tại lâm phàm trong ngực Hì hì cười một tiếng Moa nó ta cũng không tin Lại đi thử một chút Lâm phàm ném ra gối đầu Sư phụ tô tiểu vũ rất ủy khuất Thế nhưng là lại không dám nói gì Kết quả Kết cuộc yêu nguyên là giống nhau lâm phàm cũng đến tột cùng không nghĩ ra là vì cái gì đại khái thật là hoàn toàn không bỏ xuống được tới đi tại sao ta cảm giác có một loại đang trộm tình cảm giác cảm giác ta là thứ cặn bã nam lâm phàm nói ra hắn đã biến thành một cái kẻ đồi bại vì vì sư phụ cũng là rồi cái kia ta chính là sư phụ tiểu tình nhân tô tiểu vũ nháy nháy mắt lâm phàm chăm chú cùng tô tiểu vũ nói ra chuyện này Trước đừng cho người khác biết. Nhất là tại bên ngoài. Vạn nhất biết. Lập tức liền muốn lên mic so bờ lúc từ khóa ho. Cũng không thể để Uyển Thu biết. Ta còn phải muốn muốn như thế nào mới có thể thuyết phục nàng. Vạn nhất nàng không đồng ý. Loại chuyện này còn phải nghĩ sao, Hạ Uyển Thu tuy nhiên mặt ngoài nói nguyện ý, có thể nàng dù sao cũng là nữ sinh. thật sự có nữ sinh nguyện ý cùng những nữ sinh khác chia sẻ bạn trai của mình sao đại đa số nữ sinh đều là không nguyện ý nhất là hạ uyển thu cô gái như vậy lâm phàm cũng không xác định nàng có đồng ý hay không nếu như tùy tiện nói ra cái kia chính là đang tìm cách chết a tô tiểu vũ ôm lâm phàm cánh tay ta sẽ bảo mật cùng sư phụ bắt đầu lòng đất luyến tình bất quá tô tiểu vũ vẫn là cúi đầu xuống sư phụ Ta không phải loại kia nữ hài tử, ta cũng không thích làm tiểu tam. Sự tình hôm nay, ta rất vui vẻ. Ngươi cũng không cần đối với ta phụ trách ạ. Hạ Uyển Thu là tỷ tỷ ta, cho nên ngươi muốn cùng ta tỷ tỷ thật tốt cùng một chỗ. Chuyện này thì vĩnh viễn giữ bí mật đi. Nghe Tô Tiểu Vũ nói như vậy, Lâm Phàm cảm giác đầu có chút đau. Hai cái nữ hài tử người đều rất tốt. nhưng tô tiểu vũ thì cam nguyện làm tiểu tam a nàng là loại kia sau lưng sẽ câu dẫn người nữ hài tử à nàng cũng không phải là như thế lâm phàm kẹp ở hai nữ sinh trung gian cảm giác nhân sinh cũng có chút bực bội phải xử lý tốt chuyện này có thể là thật khó a bất quá khi phía dưới chính là muốn ổn định tô tiểu vũ lâm phàm có thể không nỡ để tô tiểu vũ lại một người mù chạy mẹ nó Muốn nhiều như vậy có làm được cái gì? Nam nhân nên bá khí một chút. Hai người đều muốn lâm phàm sờ lên tô tiểu vũ khuôn mặt nhỏ nhắn. Nói ra, hai người các ngươi đều là nữ nhân của ta. Mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Ta đi tìm huyển thu thẳng thắn. Dạng này một mực cất xấu cũng không tiện. Dùng những cái kia thói quen cũng không tiện. Tô Tiểu Vũ thấy được Lâm Phàm thành tâm u, V quy quy, mơ, ta tin tưởng ngươi. Lâm Phàm cười nói, cái kia muốn không. Một lần nữa Lâm Phàm cũng không muốn ai, nhưng là ai có thể nghĩ tới có như thế hạnh phúc. Mà lại mỗi lần đều năm phút đồng hồ, Lâm Phàm cảm giác rất thương tâm. Tô Tiểu Vũ thè lưới, mới không cần đâu đại sắc lang ta đi thôi. Tô Tiểu Vũ vẫn là hiểu được. Nàng mới không cần để Lâm Phàm một mực đi hưởng thụ Không phải vậy nếu như vậy Nam nhân chẳng mấy chốc sẽ mất đi hứng thú Tô Tiểu Vũ thì chạy như vậy Chờ về đến nhà về sau Hạ Uyển Thu đã chờ lâu rồi Lâm Phàm Tiểu Vũ thân thể thế nào Hạ Uyển Thu hỏi Còn tốt Ta đi bệnh viện nhìn một chút Chủ yếu là áp lực quá đại công tác quá bận rộn đi Thu Thu ngươi cũng muốn chú ý thân thể Lâm Phàm cười nói: "U, v, quy quy, mơ yên tâm đi." Hạ Uyển Thu nhẹ gật đầu. Tô Tiểu Vũ thì là ngon ngọt, ngọt cười, "Uyển Thu tỉ tỷ, sư phụ, vậy ta đi nghỉ trước ác Nàng rất cơ trí chạy trước. Đợi nàng chạy về sau, chỉ còn lại có Lâm Phàm cùng Hạ Uyển Thu hai người. Chỉ là Hạ Uyển Thu biểu lộ không có nhìn qua vui vẻ như vậy. Làm sao vậy? áp lực công việc quá lớn sao Lâm Phàm đi lên trước, dắt Hạ Uyển Thu tay, trong lòng cũng có chút hoảng, mẹ nó, không thực sự bị Hạ Uyển Thu phát hiện a Lâm Phàm ngay tại muốn thế nào mở miệng, dù sao làm ra loại sự tình này, vẫn còn có chút tâm hòng. Hạ Uyển Thu lắc đầu, nhìn lấy Lâm Phàm, lộ ra rất đẹp nụ cười. Nàng cũng không nói gì, chỉ là ôm lấy Lâm Phàm. Ngay sau đó, hết thầy thì một cách tự nhiên phát sinh. lần này, nửa giờ. rốt cuộc hết thầy đều kết thúc. nhìn lấy trong ngực nữ hài. lâm phàm ôm hạ uyển thu. hắn chẳng thể nghĩ tới. tại một ngày ngắn ngủi bên trong. có trọng đại đột phá. hạ uyển thu gương mặt ửng đỏ. lâm phàm. ta sơ chung thì nhận biết ngươi a. hiện tại chúng ta đều biết đã nhiều năm như vậy. ta thật Rất thích ngươi Cho nên Mặc kệ lấy sau đó phát sinh cái gì Ngươi đều phải cưới ta Biết không Lâm Phàm gật đầu U Vinh Quy Quy Mơ Ta nhất định sẽ cưới ngươi Hạ Uyển thu nhẹ nói nói Lâm Phàm Về sau bất kể như thế nào Tâm của ngươi phải có 60% tại ta chỗ này Ta muốn không nhiều chỉ cần ngươi đối với ta nhiều một chút điểm tốt liền có thể ạ tiểu vũ sự tình ta đồng ý lâm phàm ngươi biết hạ huyền thu ngoan ngoãn nhẹ gật đầu ta cũng không phải đứa ngốc ta cũng rất thông minh trên người ngươi có tiểu vũ vị đạo tiểu vũ trên thân cũng có ngươi vị đạo mà lại y phục của ngươi chỉnh tề như vậy nhất định là một lần nữa xuyên qua vẫn là tiểu mưa giúp ngươi mặc xong đi lâm phàm trầm mặc thật lâu phát hiện hắn còn đánh giá thấp hạ uyển thu đều là cùng sinh ra cùng một mẹ tô tiểu vũ thông minh như vậy hạ uyển thu tự nhiên cũng sẽ không kém a thế nhưng là hạ uyển thu nhưng vẫn là nguyện ý đem nàng hết thảy đều giao cho lâm phàm lâm phàm gật đầu ta cũng thật vô cùng thích ngươi hạ uyển thu lúc này mới tại lâm phàm trong ngực ngủ thiếp đi bất quá ta mãi mãi cũng là ngươi chính huy bạn gái a Còn có một chuyện, ngươi không thể tìm ta cùng Tiểu Vũ bên ngoài bất kỳ một cách nào nữ sinh. Cách này là ranh giới cuối cùng. Không phải vậy ta thì cùng ngươi chia tay. Ngươi thì cũng tìm không được nữa ta. Lâm Phàm gật đầu yên tâm đi, sẽ không? hạ uyển thu còn nói nói. Hừ, ngươi cũng đừng hòng về sau ta cùng Tiểu Vũ cùng một chỗ cùng ngươi ngủ. Cách này cùng cổ đại cũng không đồng giảng nha. Lâm Phạm nhìn lấy Hạ Uyển Thu, nhẹ nhàng hôn một chút mặt của nàng. Ngươi thật rất tốt. Thế nhưng là ta có thể hướng ngươi thề. Nếu như không có tô Tiểu vũ, ta sẽ không thích phía trên chữ ngươi bên ngoài bất kỳ một cách nào nữ sinh. Lâm Phàm cam đoan. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta tin tưởng ngươi A Hạ Uyển Thu nở nụ cười xinh đẹp. Nằm ở Lâm Phàm trong ngực. sân sân ngủ thiếp đi. Nàng tuy nhiên đồng ý, cũng bởi vì nữ hài kia là Tô Tiểu Vũ, là thân muội muội của nàng. Nhưng những nữ nhân khác, nàng là khẳng định sẽ không đồng ý. Từ hôm nay trở đi, nàng cũng là Lâm phàm nữ nhân. Lâm phàm, năm nay sang năm mang ta về nhà đi được chứ? Hạ Uyển Thu ngọt ngào cười nói. Tốt, cũng nên dẫn ngươi gặp gặp gia trường. Cha mẹ ta biết có đẹp mắt như vậy con dâu. Nhất định sướng đến phát rồ rồi. Lâm Phàm cười ha ha một tiếng. Hừ, lại hống người. Hạ Uyển Thu sau khi nói xong, thì xoay người qua. Đối với nàng mà nói, nàng muốn đồ vật không nhiều, mà Lâm Phàm chính là nàng toàn thế giới. Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 16 chương 461 xinh đẹp nữ sinh nũng nịu làm sao bây giờ buổi tối. Hạ Uyển Thu vẫn luôn giống meo meo một dạng núp ở Lâm Phàm trong ngực. điều này cũng làm cho lâm phàm có một loại cảm giác áy náy hạ uyển thu muốn đối với mùi mùi của nàng tô tiểu vũ tốt cho nên mới sẽ nguyện ý tiếp nhận thế nhưng là trong lòng của nàng cuối cùng vẫn là rất la thích lâm phàm nàng như thế nào lại thật nguyện ý cùng người khác chia sẻ lâm phàm a lâm phàm cảm giác mình thật là thứ cặn bã nam làm thật xin lỗi hạ uyển thu sự tình hắn cũng nghĩ qua cùng hạ uyển thu một mực tại cùng một chỗ thế nhưng là bị một loại vĩ đại anh tuấn thần bí lực lượng cho sửa đổi hắn cũng không có cách nào nếu như có thể ở vào một cái khác bình hành thế giới hắn cũng đã cùng hạ uyển thu kết hôn hạnh phúc sinh hoạt ở cùng nhau đi thật xin lỗi mi ơ hạ uyển thu lâm phàm nói ra nhẹ nhàng ôm lấy hạ uyển thu hôn lên trán của nàng ta có thể cam đoan, cùng với ngươi thời điểm trong mắt, trong đầu, 100% cũng sẽ là một mình ngươi." Lâm Phàm cười nói, "Đương nhiên, cùng Tô Tiểu Vũ cùng một chỗ thời điểm, hắn cũng sẽ nói lời như vậy. Ai bảo hắn đã biến thành một cái kẻ đồi bại, vậy liền tại kẻ đồi bại trên đường tiếp tục đi tới đích đi. Hai cái nữ hài tử đều muốn, Lâm Phàm cũng mặc kệ nhiều như vậy." Có lẽ có người sẽ cảm thấy đột nhiên cùng Tô Tiểu Vũ ở cùng một chỗ cảm tình sẽ rất đột nhiên. Thế nhưng là có lúc. Cảm tình cũng là đột nhiên như vậy. Mỗi ngày có xinh đẹp như vậy nữ sinh tại bên cạnh ngươi. Ngươi có thể chịu nổi sao mà lại lâm phàm vốn còn muốn chế giờ cùng Tô Tiểu Vũ cùng một chỗ. Nhưng hôm qua thiên đắc không nhịn được. Loại sự tình này đều đã làm. Tuy nhiên cũng chỉ có 5 phút đồng hồ. So sánh ngoài dữ liệu ngắn Nhưng là làm đều làm Cũng không thể đối tô tiểu vũ nói Ta còn chỉ đem ngươi trở thành bằng hữu Loại lời này chẳng phải là muốn đòn phải không như là đã làm Đây cũng là cần phải tới chịu trách nhiệm Đây cũng là lâm phàm cho tới nay nguyên tắc Hắn thời điểm trước kia Xưa nay sẽ không cùng những nữ sinh khác mập mờ Bởi vì không muốn cùng những nữ sinh kia phát sinh quan hệ thế nào Hắn đã cầm đi tô tiểu vũ lớn nhất vật chân quý nhất đối nàng phụ trách cũng là nên Còn tốt không có hình thành hậu cung tu la tràng Bất quá hai cách nữ hải tử tâm lý Khả năng vẫn sẽ có một số trên tâm lý ngăn cách đi Bất quá đây đều là vấn đề nhỏ Lâm phàm tin tưởng hắn cũng có thể xử lý tốt vấn đề này Đợi đến sau này có một ngày Có lẽ Hạ Uyển Thu cùng Tô Tiểu Vũ tâm lý đều có thể 100% tiếp nhận đối phương. cặn bã. Hạ Uyển Thu nhẹ nói nói, nhẹ nhàng cắn một cách Lâm Phàm cánh tay. Đau. Lâm Phàm. Nói ra, đây cũng là thật đau a. Biết đau là được rồi, Lâm Phàm, về sau. Ngươi đều không cho lại tìm những nữ sinh khác. Chỉ có ta cùng Tiểu Vũ. Là đủ rồi a. Hạ Uyển Thu nhìn lấy Lâm Phàm. Nước mắt rưng rưng. Có chút vui khuất. Đủ rồi đủ rồi, ta cũng không có đi tìm những nữ sinh khác a. Lâm Phạm cười nói, lại lần nữa ngồi dậy. Đến, một lần nữa đi. Từ bỏ, ô. Lâm Phạm vốn là cho là mình về sau có thể vượt qua tránh thức hạnh phúc sinh sống. Mỗi lúc trời tối đều có thể lật bài con. Đây không phải nam nhân trung cực mộng tưởng sao cái kia chính là lật bài con cổ đại hoàng đế. Khả năng lật đến mấy cái xấu nữ, cũng là phi thường khả năng. Nhưng là hiện tại, hắn lật bài con, bất luận lật đến cái nào, đều là đại mỹ nữ về sau mỗi lúc trời tối. Loại cuộc sống này, có thể suy nghĩ một chút có bao nhiêu mỹ. Đáng nhắc tới chính là, Lâm phàm cũng đều không có làm cái gì bảo hộ biện pháp. Cũng không phải nói hắn không nguyện ý, chủ yếu là trong nhà cũng không có. chỉ có nam nhân mới hiểu mang theo bao tay cùng không mang bắt tay vào làm bộ khác nhau cũng là rất lớn kết quả đợi đến ngày thứ hai thời điểm hai nữ sinh dường như đã đạt thành đặc thù ăn ý tuy nhiên cùng lâm phàm quan hệ còn thật là tốt nhưng là lâm phàm lại nghĩ lấn phủ các nàng lại không được lâm phàm đậu đen rau muốn nói có sống thê thảm như vậy bạn trai sao hạ uyển thu nháy nháy mắt kéo lâm phàm cánh tay Còn chưa có kết hôn đâu. Làm sao lại thay thảm ạ Ngươi còn nếu mà muốn. Vậy thì chờ kết hôn rồi. Tô Tiểu Vũ cũng nhẹ gật đầu. Là ờ, sư phụ, uyển thu tỷ tỉ, tỉ nói không được. Cái kia lại không được. Nhìn lấy hai nữ sinh, lâm phàm chỉ cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Hạ uyển thu lôi kéo lâm phàm tay. ngon ngọt, ngọt cười. Được rồi. Sau này hãy nói. Công việc bây giờ quan trọng. Các ngươi hai cách ở bên ngoài không cho phép quá thân mật. Không phải vậy nếu như bị đám phóng viên đập tới. Mít vô bờ lúc liền sẽ có từ khóa ho. Hạ uyển thu bị lục ác. Không có cái gì muốn nói lời, vậy ta trước hết đi làm việc ác. Hạ uyển thu nhìn lấy lâm phàm, nàng vẫn là xinh đẹp như vậy, tính cách cũng tốt như vậy. Mặc dù bạn trai cùng muội muội ở cùng một chỗ, nàng vẫn là sẽ không tức giận. Trên thế giới nơi nào sẽ có tốt như vậy nữ hài tử a Nếu như có thể lấy về nhà không biết nên tốt bao nhiêu? Cho dù là dạng này hạ uyển thu trong nội tâm cũng thỏa mãn. Dù sao nàng mới là lâm phàm tại bên ngoài bạn gái. Ở bên ngoài dạo phố. Cùng lâm phàm có bao nhiêu thân mật. Người qua đường cũng đều sẽ không cảm thấy có bao nhiêu khoa trương. Nhưng lâm phàm cùng tô tiểu vũ ở bên ngoài thân mật như vậy. đây nhất định là không được dù sao cũng là một cái chế độ một vợ một chồng pháp luật mà lại khán giả đối với vượt quá giới hạn nhẫn nại độ cũng vô cùng thấp vạn nhất thật tuôn ra cái này tin tức lâm phàm dưới cờ tất cả công ty đều muốn chịu ảnh hưởng có thể sẽ có vài tỷ thậm chí trên 10 tỷ tổn thất đừng quên lâm phàm hiện tại vẫn là nhiều nhà công ty đại cổ đông có lâm phàm nhìn lấy hạ huyền thu cái gì a hạ uyển thu trong đôi mắt đẹp chỉ có lâm phàm lâm phàm ôm lấy hạ uyển thu cho nàng một nụ hôn sau 5 phút lâm phàm mới buông lỏng ra hạ uyển thu còn có chút lưu luyến không rời chú ý an toàn lâm phàm nói ra lôi kéo hạ uyển thu tay u v q q m a bái bay hạ uyển thu cười một tiếng đi tới cửa người đại diện dương tình đã đang chờ hạ uyển thu đưa đi hạ uyển thu về sau chỉ còn lại có lâm phàm cùng tô tiểu vũ lâm phàm nhìn lấy tô tiểu vũ cười nói ngươi nhìn uyển thu đã đi muốn không chúc ta lại tô tiểu vũ thè lưới mới không cần đâu ta hôm nay cũng muốn đi công tác à vậy ta cũng đi rồi tô tiểu vũ vừa muốn đi liền bị lâm phàm kéo tay không được thân thể ngươi còn không có dưỡng tốt trong khoảng thời gian này trước hết không phải làm việc tô tiểu vũ nghiêng cách đầu nhỏ nhìn lấy lâm phàm vậy ngươi đi công tác đi ta chờ ngươi hoặc là ta đang làm việc cũng được trợ lý sự tình đều giao cho bản cô nương làm ác lâm phàm nhíu mày vậy không được tô tiểu vũ lôi kéo lâm phàm tay lung lay có chút nũng nịu lại có chút sáng vẻ tự tin sư phụ năng lực ta cũng rất mạnh Mặc dù bây giờ là bạn gái của ngươi Thế nhưng là chuyện buôn bán Ta làm nhất định so tô một tình tốt Tuy nhiên tô một tình thương nghiệp năng lực rất mạnh Nhưng tô tiểu vũ mới thật sự là thiên tài thiếu nữ Rất nhiều chuyện nếu như giao cho để nàng làm Nàng làm tuyệt đối sẽ không so tô một tình kém Lâm phàm nhéo nhéo tô tiểu vũ mặt Nhẹ nhàng hôn lên trán của nàng một cái Cười nói Ta biết ngươi làm không kém bất kỳ ai. Có thể ngươi bây giờ cũng là lâm phu nhân a. Muốn bảo trọng thân thể. Những chuyện kia sao cho những người khác làm liền tốt. Tô Tiểu Vũ lại lung lay lâm phàm ốm tay áo. Cúi thấp đầu. Thế nhưng là ta liền muốn cùng với ngươi. Ngươi đi làm việc. Thì lại không có người bồi ta. uyển thu tỷ tỷ cũng không tại. Ngươi cũng không tại. Ta lại không thể đi làm việc. Lâm Phàm bị Tô Tiểu Vũ lắc tâm lý có chút dao động. Mẹ nó, xinh đẹp nữ sinh nũng nịu, làm sao chống cự? Ăn Lai chờ bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 16 chương 462 thật xin lỗi. Ta biến thành một cái kẻ đồi bại Lâm Phàm cùng Tô Tiểu Vũ xuất ngoại du lịch 2 ngày, đi đi dạo đường phố, ở nước ngoài mang theo Tô Tiểu Vũ thả lòng một chút tâm tình. mà tại về sau lâm phàm cũng về tới trong nước lâm phàm cùng tô tiểu vũ cùng một chỗ tin tức vẫn là không có thông báo những người khác cũng chỉ có hạ huyền thu biết dù sao quốc gia này bất cứ người nào đều rất khó đồng ý một chồng nhiều vợ chế độ dư luận phía trên cũng sẽ không đồng ý bất quá tô tiểu vũ cũng không quan tâm nhiều như vậy đối nàng mà nói có thể cùng lâm phàm cùng một chỗ Mỗi ngày trải qua hạnh phúc sinh hoạt. Cái kia chính là nàng mong đợi nhất sự tình. Văn phòng bên trong. Tô một tình đi đến. Nhìn lấy Lâm phàm, Nói ra. Lâm Tổng. Công ty đối hai bộ phim kế hoạch cũng đều toàn bộ chuẩn bị xong. Một bộ là ta không phải dược thần. Một bộ khác là lang thang địa cầu. Cách này hai bộ phim dịch bản mọi người cũng đều nhất trí thông qua được. Hiện tại còn kém tuyển định nhân vật. liên có thể khai mạc. Tại mỗi một bộ điện ảnh tuyển diễn viên thời điểm đều là rất là trọng yếu. Nhất là mới nhất hai cái này kịch bản ta không phải dược thần. Lang thang địa cầu. Tại lâm phàm xem ra đều là coi như không tệ kịch bản. Bất quá cho dù tốt kịch bản cũng cần diễn viên diễn kỹ mới có thể đem cái này kịch bản diễn tốt. Bằng không mà nói kịch bản cho dù tốt cũng là không có ít lời gì. Công phu điện ảnh tổng phòng bán vé là bao nhiêu? Lâm phàm nhìn về phía Tô một Tình hỏi. Một tỷ. Tô một Tình nói ra. Lâm Tổng. Một tỷ phòng bán vé. Tại chúng ta trong nước điện ảnh trong lịch sử. Đã lấy được thành tích tốt nhất. Còn chưa từng có một bộ điện ảnh. Có thể cầm tới thành tích như vậy. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ta đã biết. phòng bán vé cũng không tệ lắm chỉ là còn không có tốt như vậy lâm phàm nói ra chỉ có một tỷ phòng bán vé cùng nước ngoài mảng lớn so sánh hiển nhiên vẫn là kém một cái cấp bậc cho nên lâm phàm mới phải đem mỗi một bộ điện ảnh đều đập tốt bất kể như thế nào cũng muốn gắng đạt tới đột phá chính mình tô một tình không nói gì nàng biết lâm phàm đối với mình vẫn luôn là yêu cầu nghiêm khắc Tốt, thông chi một chút đi Chuẩn bị đi Lần chọn lựa này ta không phải dược thần cùng lang thang địa cầu diễn viên Cũng thông báo một chút những thứ này trên danh sách nghệ sĩ Nếu như có thể mà nói Có thể mời bọn họ đến diễn nơi này nhân vật Lâm Phàm nói ra Ba ngày sau Lâm Phàm cũng đã quyết định hai bộ phim diễn viên chính Lần này Lâm Phạm tự mình đảm nhiệm ta không phải dược thần diễn viên chính, mà lang thang địa cầu thì là tử lô bản khai phụ trách. Lâm Phàm tinh lực lại nhiều cũng không có khả năng đồng thời đạo diễn hai bộ phim. Lấy hiện tại ra hành giải trí năng lực, dù là không có Lâm Phàm cũng có thể đẩy ra tốt phim truyền hình cùng điện ảnh. Ra hành giải trí tất cả các công nhân viên mức độ cũng đều tiến bộ rất lớn. Làm tốt tiền kỳ công tác chuẩn bị về sau, điện ảnh ta không phải dược thần cũng muốn chính thức khai mạc. Điện ảnh. Yêu cầu mỗi một cách ốm kính đều muốn làm đến cực hạn. Thậm chí vì một cách ốm kính, đều muốn đi lặp đi lặp lại đập mấy lần. Thẳng đến có thể đem nhân vật toàn bộ đều đập tốt. Mỗi một cách diễn viên cũng đều có đặc biệt chuyên gia trang điểm. Lâm Phàm chuyên gia trang điểm là một cách không không về sau. 18 tuổi xinh đẹp nữ hài, gọi là đường khả tâm, bởi vì năng lực xuất chúng, bị chọn vào gia hành giải trí công tác. Lâm Tổng, không nghĩ tới ngài biết đập dạng này một cách nhân vật, trước kia ngài đập nhân vật, mỗi một cách đều rất đẹp trai. Cho nên trang điểm độ khó khăn cũng không lớn, bởi vì không hóa trang, ngài cũng sống vậy rất đẹp trai. Đường khả tâm nở nụ cười xinh đẹp tiếp tục giúp lâm phàm trang điểm Dù sao lâm phàm thoạt nhìn vẫn là so sánh tuổi trẻ Mà ta không phải dược thần nam chính Cần giả trang thành trung niên nhân dáng vẻ Cũng không cần tiểu thịt tươi đến diễn Muốn bày biện ra nhiều loại biểu lộ cùng tình cảm biến hóa Đối trang điểm yêu cầu cũng rất cao Bộ phim này không phải xem ai đẹp trai Mà chính là nhất định phải để Lâm phàm trên thân bày biện ra một loại trung niên nhân khí chất. Lâm phàm cười một tiếng. Vẫn nhắm mắt lại. Nhích miệng mỉm cười. Một cách làm nghệ sĩ. Cho dù là ngôi sao lớn. Vì đánh ra ưu tú tác phẩm. Ăn chút khổ quá rất bình thường. Không có không cần khổ liền có thể thành công nghệ sĩ. Loại này nghệ sĩ cũng là không tồn tại. Đường khả tâm gật đầu. tập trung tinh thần trợ giúp Lâm Phàm trang điểm. Lâm tổng, trong lòng ta, ngài thật sự là một cách người vĩ đại. Mỗi một bộ điện ảnh đều có thể đập tốt như vậy. Đường Khả Tâm trong ánh mắt đều là sùng bái. Dù sao ở trước mặt nàng, thế nhưng là đại lão bản Lâm Phàm, đồng thời còn là nổi danh diễn viên cùng nổi danh đạo diễn. Nàng mấy tháng này nhiệm vụ Chính là muốn ở tại Lâm Phàm bên người Trợ giúp Lâm Phàm trang điểm Lâm Phàm mỗi một cảnh phim Nàng đều phải có trách nhiệm đến cùng Lâm Phàm lắc đầu Nói không có có người sinh ra vĩ đại Mỗi người đều Là bình thường Mà ta chỉ là làm một số ta tác phẩm tâm huyết Có thể bằng sự tình Đem điện ảnh đập tốt Không phải cần phải ta làm sao đường khả tâm nhẹ gật đầu Như có điều suy nghĩ U uh, Vinh Quy Quy Mơ Ta nghe rõ Dừng tổng vẫn là như vậy Vĩ đại bộ phim này cũng phải cố gắng lên ờ Đến lúc đó ta nhất định đi dạp chiếu phim ủng hộ ngươi Thì thật lâm phàm trong nội tâm cũng không có bao nhiêu cơ sở Hắn tại viết kịch bản thời điểm Bởi vì hệ thống cho hắn phi phàm năng lực Cho nên tài trí nhanh nhẹn Hết thảy đều nước chảy thành sông nhưng là bộ phim này thật có thể lừa à thật sự có thể phù hợp người xem trong suy nghĩ muốn xem chiếu bóng sao cũng không có ai biết liền lâm phàm trong lòng mình cũng không thấy được hắn mỗi đập một bộ điện ảnh đều có thể lừa mỗi người tổng có thất bại thời điểm không khả năng sẽ có người vẫn luôn thành công mặc dù như thế lâm phàm vẫn là lựa chọn tin tưởng hắn viết kịch bản nghĩ tới đây lâm phàm mới cảm giác được Hệ thống đã rất lâu chưa hề đi ra. Cái này mẹ nó cùng hệ thống không có có bất kỳ quan hệ gì. Cái này thuần túy là lâm phàm chính mình quên đánh dấu có người còn trách một cái vĩ đại anh Tuấn thần bí tạo hóa. Cái này cùng anh Tuấn tạo hóa quan hệ cũng không lớn, vẫn là lâm phàm chính mình nguyên nhân. Đánh dấu lâm phàm nghĩ nghĩ thôi được rồi. Hắn hiện tại cũng không thiếu thứ gì. Hắn điện ảnh. Cũng hy vọng điện ảnh có thể thành công. nhưng hắn hiện tại cũng đã không quá cần phải dựa vào điện ảnh kiếm tiền bất quá có thể kiếm lời chuyện tiền bạc lâm phàm cũng sẽ không cử tuyệt không người điều khiển kỹ thuật muốn toàn diện ứng dụng còn cần cần rất nhiều thời gian đây cũng không phải là vô cùng đơn giản liền có thể làm được sự tình mà lại lâm phàm còn đáp ứng hạ uyển thu mụ mụ muốn tại làng giải trí bên trong làm đến một ít chuyện hệ thống Nó làm hệ thống còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này ký chủ đánh dấu đều chẳng muốn đánh dấu Mẹ nó Kẻ có tiền Đều là phách lối như vậy sao cái này cùng kẻ có tiền nhìn đến mặt đất phía trên có 100 khối lười nhác kiếm một dạng Hệ thống cảm thấy lâm phàm nhẹ nhàng Đinh xét thấy ký chủ quá lười bản hệ thống tự động đánh dấu một lần Chúc mừng ký chủ thu hoạch được kịch bản Na Cha Chi Ma Đồng Hàng Thế Tương quan tài liệu đã đến hệ thống nhà pho bên trong. Ký chủ có thể tùy thời tiến hành rút ra. Chú thích. Na đồng hàng thế thuộc về quốc khắp kịch bản một trong. Đồng thời dung hợp Trung Hoa truyền thống văn hóa cùng thần hóa truyền thuyết. Đập tốt bộ phim này tiền đề Phải vô cùng mạnh đặc hiệu kỹ thuật. Đề nghị cẩn thận sử dụng nếu như đặc hiệu kỹ thuật không vượt qua kiểm tra. Cho dù kịch bản cho dù tốt. Người xem cũng sẽ không tiếp nhận Hệ thống trả lại cho như thế một hàng chữ đánh giá Để lâm phàm ánh mắt sáng lên Sớm nói hệ thống có thể cho kịch bản Hắn còn viết cái cái búa Hao hết vất vả viết ra kịch bản Kết quả hệ thống lại cho hắn một cái tốt như vậy Bản gốc kịch bản Nhất là nhìn đến gốc khắp kịch bản Cách này mấy dòng chữ Lâm phàm ánh mắt sáng lên Hắn đã sớm để tiết khả tâm bọn người đi Hollywood học tập kiến thức của phương diện này Nếu như bọn họ học thành trở về Cái ghi đập dạng này một bộ điện ảnh Cũng không là chuyện không thể nào đánh dấu cũng chỉ là một việc nhỏ xen giữa Điện ảnh quá trình rất phức tạp Mặc dù có kịch bản Cũng muốn hoa thời gian rất dài mới có thể đi đập Lâm Phàm cũng chỉ là đem mới kịch bản yên lặng tồn tại hệ thống nhà kho bên trong Ngay sau đó trước tiên đem trước mắt kịch bản đập tốt lại nói. Đường khả tâm cười nói, lâm tổng trang vẽ song ác. Lâm phàm không có nhìn. Trực tiếp hỏi. Đẹp mắt không đường khả tâm nhẹ gật đầu. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cực kỳ tốt nhìn. Lâm tổng mặc kệ trang điểm hóa thành bộ dáng gì. Đều rất đẹp trai ha ha. Biết nói chuyện. Cái này trang hóa quả thật không tệ. Có thể cho ngươi thêm tiền lương. Lâm Phàm cười ha ha một tiếng. Đường khả tâm nghe được thêm tiền lương ba chữ mới là thật vui vẻ. Nàng trước đó liền biết Lâm Phàm rất có tiền. Rất lời hại. Cũng rất hào phóng. Cũng không nghĩ tới lão bản thật hào phóng như vậy. Nàng làm một cách chuyên gia trang điểm. Kỳ thật một tháng tiền lương cũng không nhiều. Nhưng đi theo lâm phàm bên người. Để đường khả tâm cảm giác được kinh hỉ Theo một người có tiền lão bản thật tốt đương nhiên, lâm phàm thêm tiền lương cũng chỉ là tùy tiện thêm. Dù sao những thứ này thành bản đều có thể dùng để hoàn lại tiền. Cho nhân viên thêm tiền lương còn có thể để nhân viên vui vẻ. Đồng thời cũng có thể để hắn kiếm lời tiền nhiều hơn. Cách này cứ sao mà không làm chỉ cần phù hợp hệ thống quy định. Cho nhân viên thêm tiền lương cũng là có thể thêm. Nhưng là không thể vô duyên vô cớ thêm tiền lương. Dạng này liền sẽ không phù hợp hệ thống quy định. Nói thí dụ như đường khả tâm trang điểm hóa tốt thêm tiền lương tự nhiên là chuyện đương nhiên. Hóa trang xong cũng chuẩn bị khai mạc. Một cách nữ hài tử đi tới đoàn làm phim bên trong đẩy ra chuyên gia trang điểm cửa. Đồng dạng nữ hài. Đương nhiên là không có loại này quyền lực. liền xem như diễn viên cũng không thể vô duyên vô cớ tiến đến lâm phàm phòng hóa trang hạ uyển thu tới hạ uyển thu đi đến dò ra một cái đầu nhỏ cầm lấy hai chén nóng hầm hập trà sữa nhìn lấy lâm phàm nhìn đến lâm phàm hóa trang về sau hạ uyển thu nhìn không được lộ ra một tia rất đẹp nụ cười ha ha ha hạ uyển thu cười nói Không dễ nhìn a Lâm Phàm nhìn đến Hạ Uyển Thu đứng lên, đi lên trước. Ta chính là muốn cười một hồi nha. Tại người khác xem ra đẹp trai như vậy Lâm Phàm, nguyên lai like cũng sẽ có trang điểm hóa thành một ngày như vậy nha. Ấy, cho ngươi trà sữa uống. Khí trời lạnh, liền muốn nhiều uống trà sữa. Hạ Uyển Thu nói, đem trà sữa đẩy tới. Lâm phàm nhận lấy nóng hầm hập trà sữa, còn có hạ huyền thu nhiệt độ cơ thể, cũng là trong lòng ấm áp. Bọn họ quay chụp địa điểm còn cách trung tâm thành phố rất xa, ngồi xe cũng muốn ngồi 4 giờ. Nếu như chắn xe, có thể muốn ngồi 5, 6 tiếng mới có thể tới. Xem ra thật sự là biến dạng, ai, nói không chừng ta tương lai già về sau chính là cái này bộ dáng Lâm phàm đậu đen rau muốn nói. Chiếu chiếu tấm gương. hắn đã theo một cách đại soái ca biến thành một cách trung niên đại thúc hình tượng. Hạ uyển thu nâng nâng lâm phàm gương mặt. mặc kệ ngươi về sau già là cái dạng gì. ngươi đều là ta thích dáng vẻ. cái dạng này ngươi. cũng rất đẹp trai a. đoàn làm phim còn đang tiến hành công tác chuẩn bị. còn lại diễn viên cũng tại trang điểm. lâm phàm cứ như vậy cùng hạ uyển thu đi tải quay chụp trên đường nhỏ. Đằng sau còn có người đang quay chiếu Đây cũng là không có cách nào ngăn cản sự tình Đoán chừng không bao lâu Thì có Hạ Uyển Thu đến dò xét lớp Lâm Phàm Mích Bờ Lúc Từ Khóa Ho Bất quá Lâm Phàm cũng không quan tâm Dù sao Hạ Uyển Thu đều là bạn gái của hắn Bên ngoài thích làm sao truyền thì làm sao truyền. Lão bà đến xem Lão Công Không phải cần phải sao ngươi ngồi bao lâu xe Lâm Phàm cười nói một bên uống vào trà sữa, một bên rất tự nhiên nắm hạ uyển thu tay. năm tiếng hạ uyển thu nói ra, ngồi năm tiếng không mệt a, liền vì đến xem ta. lâm phàm cười nói, nhéo nhéo trong tay nữ hài tay nhỏ bé lạnh như băng có chút đau lòng. chỉ cần có thể đến nhìn người đều không mệt. hạ uyển thu ngọt ngọt cười, tựa vào lâm phàm trên bờ vai. khí trời đã thật lạnh, hạ uyển thu mặc lấy áo lông. tăng thêm nơi này cũng so sánh lạnh. đem Hạ Uyển Thu khuôn mặt nhỏ cùng lỗ tai đều đông có chút đỏ. đứa ngốc, về sau không cho phép dạng này. Lâm Phạm nói ra bưng bít lấy Hạ Uyển Thu đỏ bừng lỗ tai. Hạ Uyển Thu ngòn ngọt, ngọt cười, thế nhưng là ta nguyện ý a. Lâm Phạm nhìn đến Hạ Uyển Thu bao trong bọc phình lên, cầm sang xem nhìn. Làm sao còn có chân cùng kim khâu nơi này làm sao còn có nhiều như vậy Tuyến Lâm Phàm nghi ngờ nói Hạ Uyển thu thận trọng đem đồ vật đều cất kỹ Nhìn lấy Lâm Phàm Nói ra Bây giờ thời tiết đều tốt lạnh Nhiệt độ cũng tốt thấp Ngươi còn muốn điện ảnh Rất vất vả Hơn nữa còn muốn đập thành mùa hè cảm giác Còn muốn gặp mưa Ta tâm thương ngươi thế nhưng là ta lại không thể ngăn lại ngươi bất luận ngươi làm cái gì ta đều duy trì tăng thêm sinh nhật của ngươi cũng nhanh đến a cho nên ta liền muốn cho ngươi dệt cái khăn hoàng cổ lại dệt một kiện áo lông còn có ngươi có thể đem ba ba mù mù của ngươi sáng người kích thước nói cho ta biết không ta cũng cho bọn hắn dệt một kiện giữ ấm áo lông hạ uyển thu nói ra dệt áo lông cùng khăn hoàng cậu ngươi nha đầu ngốc này làm sao không trước cho mình dệt một cái mà lại chúng ta cũng có tiền tốt bao nhiêu khăn hoàng cổ cùng áo lông cũng có thể mua xuống lâm phàm nói ra vẫn là bưng bít lấy hạ uyển thu rét xun lỗ tay nàng vốn là như vậy khí trời mát lạnh lỗ tay liền sẽ biến đỏ còn nhớ gió cao chung thời điểm có một ngày tuyết rơi Lâm Phàm cũng bị đông lỗ tai đỏ bừng. Sau đó Hạ Uyển Thu liền cầm lấy hai tay giúp Lâm Phàm bịt lấy lỗ tai. Kết quả nàng chân của mình cũng đông cứng. Hạ Uyển Thu hì hì cười nói. Ta biết nha. Thế nhưng là liền muốn cho ngươi dệt một cái. Cũng phải cho thúc thúc A-di dệt áo lông. Cách này là bao nhiêu tiền đều không mua được. Mà lại ta tháng này đều không công tác A. Cũng không cần rất khổ cực. tiết kiệm thời gian liền có thể dệt áo lông còn có thể cho ngươi tiết kiệm chút tiền đây hạ uyển thu bình thường công tác cũng là rất nỗ lực các loại đi đón đại sứ hình tượng đi quay phim cơ hồ đều rất ít nghỉ ngơi thì là cô gái như vậy kiếm tiền rất nhiều nhưng lại như thế tiết kiệm tiền một kiện áo lông một cái khăn quàng cổ mới giá trị bao nhiêu tiền kết quả hạ uyển thu đều nguyện ý tiết kiệm tới Liền mua hai phần trà sữa. Nàng đều muốn một chén đơn giản nhất cũng là rẻ nhất trà sữa. Sau đó muốn một chén quý càng thêm uống ngon trà sữa. Mỗi lần đều đem quý trà sữa cho Lâm Phàm uống. Ngươi sẽ dệt áo lông sao Lâm Phàm hỏi nắm chặt Hạ Uyển Thu tay. Hạ Uyển Thu gật đầu muốn đem tay Thu về ta đương nhiên sẽ nha. Lâm Phàm không để cho Hạ Uyển Thu đạt được. Hắn biết. Hạ Uyển thu từ nhỏ chỗ nào tiếp xúc qua những vật này, lâm phàm nhìn một chút hạ Uyển thu tay phải. Phát hiện, nàng ngón trỏ tay phải địa phương. Có mấy cái vết thương nhỏ. Còn có một nơi. Bị châm xẹp qua thật dài một đầu tuyến. Đến bây giờ còn là có chút hồng hồng. Đau không lâm phàm hỏi. Không đau. Hạ Uyển thu bị lâm phàm như thế nắm hai tay. Thanh tịnh xinh đẹp ánh mắt nhìn lấy lâm phàm. cười ngây ngô dường như nàng làm những thứ này toàn bộ đều là đáng giá ngươi không đau thế nhưng là ta tâm đau a thật xin lỗi ta biến thành một cái kẻ đồi bại lâm phàm cúi đầu xuống trong nội tâm vẫn còn có chút áy náy thế giới của hắn vì sao lại xuất hiện hạ huyền thu cùng tô tiểu vũ hai cái tốt như vậy nữ hài a hiện tại toàn đều muốn Ngược lại để lâm phàm cảm thấy thật xin lỗi cái này hai nữ hài. Hạ huyền thu phúc vậy cười một tiếng. Không cần nói xin lỗi. Đều là ta đồng ý. Tiểu vũ mới có thể đi bên cạnh ngươi. Mà lại ngươi mới không phải kẻ đồi bãi đâu. Ngươi là bạn trai của ta. Cũng là ta. Người yêu. Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 16 chương 463 điện ảnh chiếu thử nghiệm ngay sau đó. Quay chụp ta không phải dược thần Dòng giã quay chụp hơn 3 tháng Cách này hơn 3 tháng đến nay Lâm Phàm mỗi ngày đều muốn quay chụp mười giờ trở lên Hắn là nam chính Cũng là trận này trong phim ảnh cực kỳ trọng yếu nhân vật Mỗi một cảnh phim Cơ hồ đều là có Lâm Phàm Cho nên Lâm Phàm muốn đối mỗi một cảnh phim Đều muốn đập tới tốt nhất Cách này hơn 3 tháng Lâm Phàm cũng không có làm sao nghỉ ngơi qua Toàn đoàn làm phim công tác nhân viên cũng đều không có làm sao nghỉ ngơi. Mà tại hơn 3 tháng phía trên bộ phim này cũng sắp nhanh chiếu thử nghiệm. Tại sao cùng đại kết cục có rất rất nhiều diễn viên quần chúng đưa mắt nhìn nhân vật chính rời đi. Rốt cục điện ảnh. Chiếu thử nghiệm. Tất cả quay chụp cũng đều làm xong. Tại điện ảnh chiếu thử nghiệm về sau tất cả mọi người không có hướng thường ngày gieo họ. Rất nhiều người trong khúc mắt. Đều có chút ẩm ướt. Lô bản khai tùy tiện tìm một khối đá ngồi xuống. Hút mắt có chút ẩm ướt. Cuối cùng là đập xong A. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua lâm tổng đập một bộ điện ảnh muốn như thế khắc khổ cùng nỗ lực. Đây là ta cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Đây cũng là lâm tổng điện ảnh lớn nhất đầu nhập một lần đi. Hắn cũng đều không có làm sao để ý hình tượng của mình. Lưu mố rút một điếu thuốc. Phun ra một điếu thuốc xương mù, nói ra. Đúng vậy. Đây chính là lâm phàm. Hắn đối với mình luôn luôn yêu cầu nghiêm khắc. Ai có thể tưởng tượng. Hắn thân vì một cái ngôi sao lớn. Mỗi ngày điện ảnh đều muốn đập mười lần trở lên. Một cái tràng cảnh muốn đi lặp đi lặp lại quay chụp Ta không phải dược thần bộ phim này. Đập là thật tốt. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua có người có thể đem điện ảnh nội dung cốt truyện thiết chí tốt như vậy. Nói thật, đập hết bộ phim này, ta cảm xúc rất sâu. Lô bản khai thở dài. Dù sao ta không phải dược thần bộ phim này. Không ở chỗ đông đảo khôi hài tình tiết. Trọng yếu nhất chính là bộ phim này có thể trực tiếp chạm tới tất cả người xem nội tâm. Rất nhiều kháng ung thư dược vật đều là giá trên trời thuốc cũng là tuyệt đại đa số người bất lực tiếp nhận. Mà lại loại thuốc này cũng chỉ có thể đầy đủ duy trì người bệnh sinh mệnh. Lại thêm cực kỳ đắt đỏ đỉnh giá. Sẽ có vô số người cửa nát nhà tan. Bán phòng bán xe. Chỉ vì cùng ma bệnh làm đấu tranh. Cuối cùng vẫn là chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi cái thế giới này. Đây chính là nhân loại tại đối mặt ma bệnh bất lực đi Đây chính là điện ảnh ý nghĩa chính Mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể chạm đến người xem nội tâm Bất luận là ung thư bệnh nhân thống phổ Vẫn là nam chính tại đạo bản thuốc cùng chính bản thuốc lựa chọn phía trên Cùng vì cứu càng nhiều người Không thể không đi đụng vào pháp luật Nam chính chuyển biến tăng thêm điện ảnh nội dung cốt truyện Để bộ phim này thực hiện cuối cùng thăng hoa Mà lại bộ phim này Cũng thật sâu thể hiện ra nam chính chuyển biến Vẫn là căn cứ hiện thực bên trong chân thực cố sự sửa đổi Không có thường ngày khôi hài phong cách cười điểm Chỉ là nội dung cốt truyện phía trên chân thực Mọi người ở trong môi trường này bất lực Đến mức điện ảnh còn không có chiếu lên Đạo diễn chờ công tác nhân viên liền đã mang theo lệ quang Bộ phim này Là ta công tác nhiều năm như vậy đập tốt nhất một bộ điện ảnh ta vì có thể tham dự bộ phim này mà cảm giác được kiêu ngạo tuy nhiên không biết chiếu lên về sau sẽ lấy được thành tích như thế nào nhưng là bộ phim này ta đập không có tiếc nuối lưu mố cười nói bộ phim này chiếu lên về sau chỉ có hai loại kết quả hoặc là đại hỏa hoặc là bị vùi dập giữa chợ Ai cũng không mò ra hiện tại khán giả đến tột cùng ra thích như thế nào điện ảnh. Trước đó màng khôi hài phong cách còn rất không tệ. Ta còn tưởng rằng Lâm phàm sẽ tiếp tục nữa loại phong cách này. Thế nhưng là hắn lựa chọn đập ta không phải dược thần. Trực tiếp đem điện ảnh phong cách hoàn toàn cũng thay đổi. Lô bản khai nói ra. Lưu mố gật đầu. Có thể Lâm Tổng ban đầu vốn thì là một người như vậy. ngươi nhìn hắn tại đóng kịch TV thời điểm. Ngay từ đầu là phim lịch sử Khánh Dư Niên. Đằng sau biến thành tiên hiệp phim Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện. Đằng sau lại biến thành kháng chiến phim Lượng Kiếm. Còn đập qua cảm tình phim Nhị Thập Bất Hoạt. Đằng sau lại đập võ hiệp phim Xã Điêu Anh Hùng Truyện Thần Điêu Hiệp Lữ. Mỗi một bộ phim truyền hình phong cách đều tải chuyển biến. Mỗi một bộ phim truyền hình đều có thể đi đập tốt như vậy. Mà lại phàm là Lâm Tổng tự mình đạo diễn phim truyền hình. Toàn bộ đại hỏa Lâm Tổng tại phim truyền hình mỗi một loại phong cách phía trên. Đều đã làm được thuận buồm xuôi gió. Hắn tại truyền hình đi điện ảnh về sau. Vốn là dư luận đều coi là Lâm Tổng đập điện ảnh sẽ bị vùi dập giữa chợ. Nhưng Lâm Tổng dùng sự thực đã chứng minh. Cái gì gọi là truyền kỳ. Công phu đại hỏa. Còn chưa đủ lấy chứng minh Lâm Tổng thực lực A lưu mố cười cười. Hắn đối Lâm Phàm năng lực đã không lo lắng. Bởi vì Lâm Phàm mạch suy nghĩ. Đã xa xa dành trước bọn họ. Cũng thế, nói không chừng bộ này ta không phải dược thần, một dạng có thể đại họa. Lô bản khai gật đầu. Nghe nói lang thang địa cầu cũng đã đập xong. Bộ phim này phim vốn cũng là Lâm Tổng viết. Tuy nhiên Lâm Tổng không có tham dự. Nhưng là bộ phim này nói không chừng cũng có thể lừa. Lưu mố cười nói. Điện ảnh muốn lửa là phi thường khó khăn. Cho dù là nổi danh nhất đạo diễn, bộ phim này có thể lửa. Phía dưới bộ phim thì chưa hẳn. Người xem đối điện ảnh yêu cầu cũng là phi thường hà khắc. Mà lưu mố đối lâm phàm luôn là có lòng tin, lâm phàm đập mỗi một bộ điện ảnh cần phải đều có thể lửa đi. tại điện ảnh chiếu thử nghiệm về sau lâm phàm ngồi tại thạch đầu phía trên thật lâu không thể bình tĩnh bộ phim này cũng rốt cuộc đập xong a quay xong phim về sau mới khiến cho lâm phàm cảm xúc rất sâu hắn là bộ phim này đạo diễn kiêm diễn viên chính hiện tại đập lâu như vậy đối bộ phim này đầu nhập cảm tình cũng là những người khác không thể so được nói thật lâm phàm đối bộ phim này có thể hay không lừa cũng không có lòng tin quá lớn bộ phim này nữa phần sau vẫn luôn là đè nén các loại vai phụ chết đi còn có bệnh nhân tại đối mặt ma bệnh bất lực chân thực áp lực tràn ngập tại điện ảnh kết cuộc bên trong đương nhiên cũng có rất nhiều cảm động bộ phận có thể hay không lừa lâm phàm không dám xác định bất quá bộ phim này lâm phàm cũng đã dùng rất nhiều tinh lực Hiện tại đã đến tháng 5 phần cũng coi là cuối mùa xuân đầu mùa hè. Một bộ điện ảnh có thể theo mùa đông đập tới mùa xuân cũng đập cực kỳ lâu. Đến mức có thể hay không lửa thì sao cho thiên đi. Lâm phàm buộc lên khăn hoàng cổ là hạ Uyển thu giúp hắn dệt tốt. Bất quá khí trời cũng dần dần biến ấm, khăn hoàng cổ cũng tạm thời không cần dùng. Tốt, điện ảnh đưa đi hậu kỳ chế tác đi. Đem điện ảnh chế tác tốt về sau. Có thể liên hệ giạc chiếu phim mới. Cấp tốc chiếu lên. Lâm Phàm nói ra. Lâm Tổng. Cấp tốc chiếu lên không cần lại tuyên truyền một chút điện ảnh sao. Điện ảnh làm tốt về sau. Tuyên truyền cũng muốn phí rất lớn công phu. Lô Bản Khai nghi ngờ nói. Nào có điện ảnh không đi tuyên truyền coi như lại là đại đạo diễn. Cũng muốn tuyên truyền điện ảnh. Mới có thể để cho khán giả đều biết có dạng này một bộ điện ảnh Không cần làm sao tuyên truyền đến lúc đó ta phát phát mix vô bờ lúc liền tốt Lâm Phàm nói ra Tuyên truyền sự tình Giao cho giả chiếu phim mới đi Tùy tiện tuyên truyền một chút liền tốt Trọng yếu là sớm một chút chiếu lên Bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thử 16 chương 464 ta không phải dược thần chiếu lên Toàn bộ mạng lưới tuyên truyền phát mixô bờ lúc lô bản khai kinh ngạc. Cái này, hắn có chút không hiểu lão bản não mà kín A. Nào có tuyên truyền điện ảnh. Chỉ dựa vào phát mixô bờ lúc có người điện ảnh. Còn cần mở đủ loại buổi họp báo. Đến mỗi một tòa thành thị đi tuyên truyền. Đồng thời võng thưởng còn muốn dùng các loại thủ đoạn lăng xê, lại mời một nhóm lớn ngôi sao đến tuyên truyền bộ phim này. mà lâm phàm tuyên truyền thủ đoạn cũng chỉ là chính mình phát cái microso bờ lúc cái này gọi là tuyên truyền sao cái này căn bản thì không có đem tuyên truyền để vào mắt a rất nhiều người đều biết lâm phàm nhưng cũng sẽ không đi chơi microso bờ lúc cũng không nhìn thấy lâm phàm phát microso bờ lúc không tuyên truyền không biết muốn bỏ lỡ bao nhiêu người xem tất nhiên sẽ ảnh hưởng phòng bán vé có thể lâm phàm Hoàn toàn không quan tâm á. Cũng không phải lâm phàm không quan tâm. Mà là bởi vì nhanh không có thời gian. Chỉ có hắn mới biết được. Đập ta không phải dựa thần bộ phim này bỏ ra bao nhiêu tiền. Mấy hơn ngàn cái diễn viên quần chúng. Còn có phục trang đạo cụ chờ một chút thành bản. Đây đều là thành bản a Cho dù không tính lớn ngôi sao cát xê. Chỉ là những thứ này phổ thông diễn viên quần chúng cát xê. Cùng một số quay phim cơ sở thành bản. Cùng nhau tối thiểu cũng đến 200 triệu. Lại thêm các minh tinh cát C cùng còn lại đại hình thành bản đoán chừng cũng có 400 triệu trở lên. Đây là lâm phàm tự biên tự diễn còn không cần cho mình lính lương bằng không thành. Bản vẫn là không thể đo lường. Đương nhiên tại hệ thống hạch toán bên trong cái này 200 triệu thành vốn có thể dùng để trở lại lợi. Bất quá có cái tiền đề nhất định phải trong 4 tháng điện ảnh chiếu lên mới có thể. Hiện tại quang điện ảnh đều đập hơn 3 tháng Tăng thêm chế tác thời gian Đâu còn có thời gian tuyên truyền hai cách này ướt thành bản Nếu như dùng hệ thống đến tiến hành bảo kích Không biết sẽ trở lại lời gấp bao nhiêu lần Muốn là 4 tháng về sau lại đến chiếu Cách này thành bản thì toàn bộ mất trắng Cũng không thể đến tiến hành bảo kích trở lại lợi. Đến mức tuyên truyền sự tình Lâm phàm cũng không quan tâm Ở cái thế giới này một tỷ phòng bán vé đã là quốc sản điện ảnh đỉnh phong Cùng nước ngoài đặc sắc điện ảnh tự nhiên là không thể sánh bằng Hắn đập bộ phim này cơ sở thành bản là 200 triệu Nếu như trở lại lời gấp 10 lần mà nói Tương đương với trực tiếp có 2 tỷ Nếu như trở lại lời bảo kích gấp trăm lần vậy thì có 20 tỷ Đây mới là kiếm lợi nhiều nhất Thậm chí so điện ảnh chiếu lên còn trọng yếu hơn đến mức tuyên truyền sự tình Lâm Phàm nhìn ngược lại không có trọng yếu như vậy Trừ phi từ hiện tại liền bắt đầu tiến hành tuyên truyền Tuyên truyền lời nói hắn cách này diễn viên chính cùng đạo diễn đương nhiên muốn đích thân ra sân Nhưng Lâm Phàm đã công tác quá lâu Mỗi ngày làm việc 10 giờ Hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi Chỗ nào còn muốn đi tuyên truyền Lâm Phàm sau khi nói xong, thì ngồi lên xe, ở phía sau gạt ra bắt đầu nghỉ ngơi. liền sát thanh yến đều không có tham gia. Chủ yếu là, thật quá mệt mỏi. Lâm Phàm là đại lão bản. Trực tiếp ngồi lên xe đi mọi người cũng có thể lý giải. Dù sao thân là lão bản vẫn là rất bận rộn. Đến mức tuyên truyền sự tình, Lâm Phàm là thật mặc kệ. Lô Bản Khai cùng Lưu Mố nhìn nhau liếc một chút. Lâm Tổng đây là ý gì A thật thì đối điện ảnh không tuyên truyền rồi đột nhiên. Lô Bản Khai hưng phấn kêu một tiếng. Ta ngộ đến Lâm Tổng cách này không phải là không muốn tuyên truyền. Mà chính là loại này tuyên truyền sự tỉnh. Căn bản không cần Lâm Tổng tự mình xuất thủ. Lâm Tổng là ai? Hắn đập mỗi một bộ phim truyền hình. Mỗi một bộ điện ảnh đều nổi giận. Lâm phàm cái tên này Cũng là khán giả mong đợi nhất đồ vật Tuyên truyền loại chuyện này Còn cần Lâm Tổng tự mình xuất thủ à Vậy chúng ta là làm cái gì Lâm Tổng vừa mới sau cùng nói hắn phát phát mixo bờ lúc là có thể Càng là là ám chỉ chúng ta Phải vận dụng lên mixo bờ lúc lực lượng lô bản khai nói ra Lưu mỗ cũng nhẹ gật đầu Đúng vậy à Lâm Tổng làm sao có thể sẽ không đi tuyên truyền điện ảnh Tên của hắn cũng là tốt nhất tuyên truyền Mà những chuyện này sao cho chúng ta như vậy đủ rồi thì quyết định như vậy Chúng ta mở buổi họp báo Đối với cả nước các nơi khán giả bắt đầu tuyên truyền Sau đó lại tìm làng giải trí phía trên đại gia nhóm ào ào phát Ta không phải dược thần cùng lang thang địa cầu muốn lên chiếu tin tức Sau đó còn có thể làm một số tuyên truyền video Dù sao giao cho chúng ta như vậy đủ rồi nghe xong lưu mố nói lời. Lô bản khai cười ha ha một tiếng. Lâm Tổng cũng là Lâm Tổng. Làm cái gì mãi mãi cũng cao minh như vậy. May mà ta cơ trí. Ngộ đến Lâm Tổng ý tứ. Tên của hắn. Mới là tốt nhất tuyên truyền thủ đoạn dù sao tuyên truyền điện ảnh loại chuyện này. Đều là giao cho các nhân viên làm việc đi làm. Nào có lão bản tự thân lên trận phàm là lâm phàm diễn viên chính cùng lâm phàm đạo đóng phim. Phim truyền hình. Chỉ muốn mang theo lâm phàm hai chữ. Thì tượng trưng cho tinh phẩm điện ảnh là tên là gì. Phim truyền hình là tên là gì. Ngược lại đều không trọng yếu. Chỉ cần là lâm phàm đạo diễn phim truyền hình cùng điện ảnh tất nhiên là đặc sắc nhất 10 ngày về sau. Điện ảnh đã toàn bộ chế tác hoàn thành. Tiết khả tâm chờ đoàn đội đã sớm theo Hollywood trở về. Cũng học được rất nhiều kỹ thuật. Chỉnh lý chế tác điện ảnh. Tăng thêm phối âm cái gì. Rất nhanh liền hoàn thành. Mà lên chiếu thời gian thì ổn định ở năm Ngày 28 khoảng cách 4 tháng kỳ hạn chỉ còn lại 3 ngày. Hôm nay là 5. 26 ngày theo chế tác tốt điện ảnh đến chiếu lên chỉ có hai ngày thời gian. Cũng chỉ có hai ngày thời gian đến tuyên truyền. Cái thế giới này cùng chân thực địa cầu cũng là có không ít chinh lịch. Tăng thêm lâm phàm cùng dương châu điện ảnh tổng của quan hệ cũng rất tốt. Xét duyệt nhiều nhất dùng nửa ngày. Liền có thể thông qua. Mà tại vạn đạt hàng mảnh cái gì cũng là tương đương nhanh cơ hồ lập tức liền có thể toàn bộ giải quyết. Trong hai ngày này cũng vốn phải là tuyên truyền sau cùng thời gian. bất quá lâm phàm căn bản không quan tâm hắn ở nhà nghỉ ngơi thật tốt 10 ngày ngược lại tại chơi game. đến mức tuyên truyền sự tình lâm phàm đều quên với hắn mà nói điện ảnh có thể lên chiếu là được sau đó lâm phàm thì liền mic bờ lúc đều không phát nhưng ra hành giải trí các công nhân viên nhưng đều là chủ động phát mic bờ lúc. hạ uyển thu hai mươi hai mươi năm hai mươi sáu Ta không phải dược thần chính thức tại cả nước các nơi chiếu lên A. Đạo diễn. Lâm phàm Diễn viên chính. Lâm phàm Là rất cảm nhân một bộ điện ảnh. Hy vọng mọi người đến lúc đó đều có thể đến ủng hộ một chút Tô Tiểu Vũ. Sư phụ điện ảnh. Không cần nói nhiều. Đương nhiên muốn phát. 20 20 mươi 26 Ta không phải dược thần muốn lên chiếu rồi. Lâm tính tính. Lâm Phàm ca đập bộ phim này. Nghe nói hơn 3 tháng mỗi ngày đều muốn công tác 10 giờ. Mọi người nhất định phải tới thăm nhìn. 20 20 mươi 26 Ta không phải dược thần chính thức chiếu lên hứa dương. Mặc kệ nhiều như vậy. Chống đỡ huyên để ta tới trước cái sạp chiếu phim đặt bao hết Lâm Khả Hân. Chờ mong chờ mong 20 20 mươi 26 Đáng nhắc tới chính là tại Hạ Uyển Thu phát ra lúc về sau. Các địa phương ngôi sao lớn toàn bộ đều phát lúc Bất kể có phải hay không là gia hưng giải trí nghệ sĩ. Chỉ cần là ngôi sao lớn. Đều tự phát tại tuyên truyền bộ phim này. Thậm chí ngay cả ngôi sao ca nhạc. Ca sĩ. Còn có đạo diễn. Phối âm. Các loại giải trí công ty. đều tại tự phát tuyên truyền lâm phàm điện ảnh bởi vì đây chính là lâm phàm chủ đóng phim a lâm phàm vai chính bộ phim đầu tiên muốn lên chiếu sau đó toàn bộ mạng lưới diễn đàn tại thời khắc này Bị dẫn nổ bắt đầu đánh dấu hàng tỷ biệt thự 16 chương 465 lang thang địa cầu cũng phải lên chiếu ngọa tàu lâm phàm điện ảnh muốn lên chiếu rồi điện ảnh gọi là cái gì nhỉ ta không phải dược thần bộ phim này xem ra giống như cùng trước đó phong cách không giống nhau lắm a Vì cái gì lâm phàm đều không tuyên truyền hắn mới điện ảnh. Lâm phàm cái gì thời điểm đều đánh ra mới điện ảnh. ma lại hai ngày sau đó liền muốn chiếu lên thế nhưng là ta còn không xin nghỉ lúc đó ta còn đi làm không phải vậy ta thật muốn đi nhờ người xem phim a lâm phàm đập điện ảnh cái gì cũng không nói nhất định là tinh phẩm phàm là lâm phàm đập điện ảnh nhất định đều cực kỳ tốt nhìn a a a ta nhìn ngôi sao lớn nhóm đều phát micro bờ lúc tuyên truyền lâm phàm điện ảnh hạ uyển thu tô tiểu vũ Lâm Tính Tính, Hứa Dương, Lâm Khả Hân. Còn có làng giải trí tốt nhiều ngôi sao à bọn họ đều nói muốn đi nhìn Lâm phàm điện ảnh. Ta còn là lần đầu tiên nhìn đến làng giải trí nhiều như vậy ngôi sao lớn. Cùng một chỗ tuyên truyền một bộ điện ảnh. Lâm phàm tại làng giải trí bên trong nhân phẩm cũng cực kỳ tốt a Ta không phải dược thần muốn lên chiếu tin tức. Cấp tốc mix bờ lúc từ khóa hoa trèo lên đỉnh không chỉ có như thế. Còn có đầu âm. Thì vụ Bài viết. Xem chút. Diễn đàn. Chờ một chút địa phương. Đều đã truyền khắp. Lâm Phàm bản thân cũng không có tuyên truyền bộ phim này. dạp chiếu phim mới cũng chưa kịp tuyên truyền điện ảnh. Nhưng điện ảnh cũng là nhanh như vậy muốn lên chiếu. Đối người xem tới nói là đột nhiên xuất hiện. Đối giạc chiếu phim mới tới nói càng là chấn kinh. Bọn họ cũng không có nghe nói Lâm Phàm muốn đập mới điện ảnh. À, mà Dương Châu điện ảnh tổng cuộc tưởng khôn cùng Lâm Vi Vi cũng là hoàn toàn mộng bức. Lâm Phàm điện ảnh. Đập nhanh như vậy sao khoảng cách công phu chiếu lên cũng vẫn chưa tới 5 tháng đi. Không đến 5 tháng điện ảnh thì lại quay xong rồi. Lần này thời gian thật sự là quá vội vàng. tưởng khôn thậm chí đều không có tự mình nhìn ta không phải dược thần bộ phim này dương châu điện ảnh tổng cục đã đem ta không phải dược thần điện ảnh cho xét duyệt thông qua được về sau cũng là nhanh chóng quyết định chiếu lên hàng mảnh có thể nói là thông suốt xét duyệt mới dạp chiếu phim mới thấy là lâm phàm điện ảnh lập tức liền để thông qua được mà lại cấp tốc quyết định chiếu lên ngày dạp chiếu phim phương giã rất nghi hoặc ra hành giải trí vì cái gì không tuyên truyền bộ phim này nhưng bọn hắn không có hỏi nhiều bọn họ chỉ phụ trách chiếu lên là được rồi chỉ có hai ngày thời gian coi như dạp chiếu phim phương tưởng tuyên truyền cũng hoàn toàn không còn kịp rồi nhiều nhất tiến hành một chút võng lạc tuyên truyền Mà bây giờ, dạp chiếu phim mới còn không có tiến hành tuyên truyền tình huống dưới, đã có lớn như vậy nhiệt độ. Lâm Phàm mới điện ảnh muốn lên chiếu tin tức. Cấp tốc truyền khắp toàn bộ mạng lưới một truyền mười. Mười truyền trăm. Trăm truyền ngàn. Chỉ là phát mic bờ lúc 3 giờ. Tại toàn bộ mạng lưới đã có gần 200 triệu thảo luận nhiệt độ khán giả vừa mới truy hết xã điêu anh hùng truyền đại kết cục. Hoàn toàn thích lâm phàm đập phim truyền hình. Kết quả lâm phàm điện ảnh thì lại đi ra. Đối với dân chúng mà nói. Trọng yếu nhất cũng là văn hóa sản nghiệp có văn hóa sản nghiệp. Dân chúng mới có thể mỗi ngày giải trí. Cho hết thời gian. Nhẹ nhõm khoái lạc vượt qua mỗi một ngày. Cho nên thì xuất hiện tiểu thuyết trò chơi, phim truyền hình, điện ảnh. Mà một bộ ưu tú tác phẩm càng thêm có thể làm cho khán giả la thích truy phủng. Chính là bởi vì không có tuyên truyền bộ phim này cho nên các đại bài viết cơ hồ đều là thuần một sắc thiếp mời. Trấn Kinh Vì cái gì Lâm Phàm đập điện ảnh lại không làm tuyên truyền ta không phải dược thần bộ phim này thật đẹp như thế sao lần này ra hành giải trí đối ta không phải dược thần mới nhất điện ảnh cơ hồ không có làm tuyên truyền. Chỉ có một ít các minh tinh phát micro bờ lúc tuyên truyền. Đến tột cùng là vì cái gì ta không phải dược thần. Quốc sản mạnh nhất điện ảnh. Sắp lên chiếu. Dù sao ta là muốn đi nhìn bộ phim này. Ta hoàn toàn không nghĩ tới. Lâm Tổng không đi tuyên truyền bộ phim này. Ngược lại lấy được hiệu quả tốt như vậy. Đây chính là Lâm Tổng đi. Ý nghĩ của hắn luôn luôn chúng ta đều đoán không được. Muốn ta nhìn. Cái này ngược lại là phản kỳ đạo cơ quan, là tốt nhất tuyên truyền. Một số buổi họp báo cái gì khán giả đều ngán. Dạng này mới tuyên truyền phương thức, ngược lại sẽ để khán giả càng thêm có chờ mong cảm giác, cũng sẽ để bộ phim này càng có cảm giác thần bí mà đương sự người Lâm Phàm đang ở nhà bên trong chơi game. Anh hùng liên minh dù sao trong khoảng thời gian này Lâm Phàm cũng không có sự tỉnh. Chiếu lên sự tình cũng hoàn toàn không cần Lâm Phàm lo lắng Lâm Phàm hoàn toàn có thể ở nhà cá ướp muối Đánh chơi ga mẹ Lâm Phàm đi vào trực tiếp dây tuyển ra su ô A a mười 15 phút đồng hồ về sau, lấy không bảy kết thúc trò chơi Lâm Phàm cắt đi máy tính, sau đó ăn cơm, tắm rửa, ngủ Nhân sinh cũng là đơn giản như vậy không thú vị Đến mức điện ảnh tuyên truyền sự tình Lâm Phàm căn bản quên đi. Hắn đều quên điện ảnh nhanh lên chiếu tin tức. Bởi vì hiện tại Lâm Phàm căn bản không xác định điện ảnh có thể hay không lừa, cũng không có như vậy quan tâm. Coi như lại tới một cái một tỷ phòng bán vé, Lâm Phàm cũng chỉ có thể kiếm lời cái 6 7 ức, còn không bằng bảo kích trở lại đến lời so sánh thoải mái. Cái này cũng không có cách Mặc kệ quốc sản điện ảnh làm bao nhiêu tốt Cao nhất phòng bán vé ghi chép cũng chỉ có một tỷ mà thôi Cách này một tỷ còn muốn nộp thuế Phân hoa hồng Bao quát giả chiếu phim phương diện Còn có các loại thành bản cái gì Công ty cũng muốn vận doanh Đến lâm phàm tiền trong tay cũng không có nhiều như vậy Đương nhiên tại một phương diện khác Ra hành giải trí phổ biến khác một bộ điện ảnh Cũng phải lên chiếu lang thang địa cầu. Sắp lên chiếu tuy nhiên bộ phim này. Lâm Phàm không có ra sân. Cũng không có đạo diễn. Nhưng bộ phim này xuất phẩm phương là gia hành giải trí. Biên kịch là Lâm Phàm Tại sáng tác sơ kỳ Lâm Phàm cũng thỉnh thoảng đi nhìn xem đạo diễn công tác. Cũng có thể tính toán nửa cách đạo diễn đi. Theo lý mà nói tại truyền bá chiếu phim thời điểm. Tại đạo diễn cái kia một cột cũng là thêm không lên lâm phàm tên. Lâm phàm đều cơ hồ không có làm cái gì. Bất quá ra hưng giải trí vẫn là đem lâm phàm tên. Mày tại phía trước nhất nói cách khác. Tương đương với hai bộ phim. Đều là lâm phàm đạo diễn đáng nhắc tới chính là. Tại lang thang địa cầu bên trong. Còn tại bắc ảnh đọc sách hạ linh linh. Đảm nhiệm bộ phim này nữ chính. Võng thượng cơ hồ đều nổ tung. gia hành giải trí hai bộ phim tại cùng một ngày chiếu lên cũng là phát ra thời gian hơi có khác biệt Tại công bố hai bộ phim chiếu lên tin tức lúc võng thưởng cũng là kinh khởi càng lớn thủy triều. Cái gì không phải một bộ điện ảnh Mà chính là hai bộ phim gia hành giải trí Vậy mà tại cùng một ngày muốn lên chiếu hai bộ phim Đây là điên rồi đi Tuy nhiên Lâm phàm không có diễn lang thang địa cầu Nhưng giống nhau là Lâm Phàm viết kịch bản. Lâm Phàm cũng là đạo diễn a. Bộ phim này một dạng nhìn rất đẹp mo nó. Ta chỉ nghe nói qua mấy cái điện ảnh lẫn nhau tranh giành phòng bán vé, so với ai khác phòng bán vé càng cao. Nhưng ta không nghĩ tới, ra hành giải trí vậy mà chính mình cùng mình so phòng bán vé cách này hai bộ phim là đang cùng mình so đấu à, tuyệt. Thật tuyệt. chỉ sợ cũng chỉ có gia hành giải trí mới có thể làm như vậy dù sao gia hành giải trí đập điện ảnh cách nào công ty điện ảnh có thể hơn được a thật là vui ta có thể đồng thời đi xem hai bộ phim lâm phàm vạn tuổi